t r ư ơ n g năm mươi sáu vì sao không tạm phản t r ư ơ n g năm mươi sáu vì sao không tạm phản lao đạo sĩ dưới lòng bàn chân là cái k i a t ra lông bóng loáng không dính nước hoàng bì tử trên mặt chuột biểu lộ nhìn cùng thẩm dực không sai bị lắm đồng d ạ n g ở vào mộng bức trạng thái nhìn xem lao đạo sĩ lại nhìn xem thẩm dực ánh mắt là cửa sổ của linh hồn là tốt hay xấu là gian là trung đều có thể từ trên con mắt nhìn ra mánh khỏe bất luận thú chi vẫn là lấy vạn vật trưởng được ca ngợi nhân loại đều là như thế mắt t n g hiệu quả phía dưới nhìn rõ như nơi hoàng bì tử ánh mắt rất trong suốt giải thích rõ vừa mới dị thường cùng cái này hoàng bì t ử hẳn không có quan hệ thẩm dực lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trước người đang đánh giá xem kỹ chính mình lao đạo trên thân nhìn hoàng bì t ử trạng thái đạo nhân này tám chín phần mười hẳn là vị kia đạo môn cao nhân chỉ là hoàng bì t ử nói đối phương không phải đã sống chết thế nào còn sống đồng thời ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt thẩm dực nhịn không được nhăn đầu lông mày lao đạo sĩ này trạng thái rõ ràng không thích hợp s ắ t mặt tài xanh v ờ môi đen nhánh chân trụi bên ngoài trên da có thể trông thấy khối lớn khối lớn mây mù trạng màu tím đen lồn đốn cả cuộc đời trước soát video thời điểm hắn trong lúc vô tình soát từng tới tương quan tri thức loại này lốm đốm là thi ban một loại đồng dạng chết hai mươi bốn giờ về sau mới có thể hình thành màu tím đen hoặc tử nhân thẩm d ự trong lòng lập tức dâng lên đề phòng cũng may cùng đối phương áp sát như thế giới tình huống trong ngực tị tạ linh phủ cũng không có chuyển đến động tính gì giải thích rõ lao đạo này nhìn trạng thái của k h á i nhưng không tính là hung tạ hơn nữa vừa mới nếu không phải đối phương cứu có lẽ giữ nhiều lãnh í t bởi vậy ngược cũng không đến nỗi như gặp đại địch còn nữa hắn giờ phút này đầy mình nghĩ hoặc cũng không lo được tìm tòi nghiên cứu lao đạo sĩ này trạng thái không thích hợp lúc này thu nạp ý niệm đang chuẩn bị ôm quyền hỏi thăm lao đạo lại là trước tiên mở miệng tự cho khí cái thế linh cơ t u y ệ t tịch lao hủ đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua người mang đạo thân người không có nghĩ rằng chết chết cũng là trông thấy một cái thật là tạo hóa treo ngươi hắn vuốt dâu cảm thán có một loại thở dài thế sự vô thường cảm giác do xét thẩm dực ánh mắt liền theo phát hiện gì rồi cơi thế kỳ bảo như thế đến mức đục không chịu nổi vạn vệ tia m à ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng thẩm dực bị nhìn có chút run dậy luôn cảm giác vị này đạo môn tiền bối tựa như là trong tiểu thuyết miêu tả như thế mong muốn đoạt xá chính mình như thế hắn theo bản năng lui lại hai bước mở miệng hỏi tiền bối đạo thân là cái gì lão đạo lại là đối thẩm dực tiểu động tác chi chi không thấy luớt dâu cười nói đạo thân chỉ là một loại tương đối không rõ ràng lời giải thích chính là các loại trời sinh thể chất đặc thù gọi chung giống như là một số người từ nhỏ đã có thể trông thấy những người khác nhìn không thấy mấy thứ bẩn thiệu hoặc là lòng có thất hiếu phở nhỏ tin tưởng nhớ kỹ kiếp trước sự tình còn có chính là người mang một khoả chân thành tri tâm mọi việc như thế tình huống đều có thể gọi chung là đạo thân lão đạo thấy thẩm dực có thể nhìn ra k ê u phiến cỏ dại dị thường thậm chí bị câu tiếng cấp độ càng sâu q u ỷ vực bên trong liền kết luận người này người mang đạo thân thiên tư không kém chỉ t i ế c sinh không gặp thời nói như vậy tiếp trước nghe qua âm dương nhãn linh lung tâm liền xem như nắm giữ đạo thân thẩm dực â m thầm suy nghĩ hắn giống như cái nào đều không dính dáng a chẳng lẽ lại chính mình còn nắm giữ một k h ỏ a chân thành tri tâm càng không khả năng thẩm dực vẫn là có tự biết hiển nhiên thật sự là hắn là có thể phân rõ trái phải rõ ràng nhưng cùng chân thành trung thành nhiệt liệt lại không giữ lại chút nào chờ một chút những nhân loại này thuần túy nhất bên trong phẩm chất mà nói nhiều ít là không dính nửa xu quan hệ cũng là phù hợp có thể tin tưởng nhớ kỹ đ ờ i trước sự tình điểm này bất quá hắn đột nhiên có cảm giác lớn nhất khả năng hẳn là bởi vì tấm kia đem chính mình mang tới n g y ờ n p h ủ chỉ là người mang đạo thân có làm được cái gì giống như là âm dương nhãn cũng chính là tục xưng có thể trông thấy quỷ cũng không thể không có việc gì gặp quỷ g e n luyện tâm lý kháng áp năng lực dường như đoán được thẩm r ự trong nội tâm suy nghĩ gì lao đạo này cười nói ngàn năm trước cho khí chưa hàng trước đó chỉ có người mang đạo thân người khả năng tu luyện tu đạo thuật Đạo thuật. trang h u ậ t t tử thiên hạ thiên có lời chính là nội đan tu luyện ngoại đan luyện chế chi thuật đạo thuật là ăn dẫn đường trừ tà phu ma hàng yêu tiêu thai c ầ u nhương tích cốc loại hình xem như truy cầu trường sinh bất tử một loại bản lĩnh lao đạo sĩ t r ầ m rãi mà nói quả nhiên không xuất từ mình sở liệu phương này thế giới đạo môn cũng không phải là chủ nghĩa hình thức thậm chí tự thành hệ thống chỉ là nguyên một đám đều đã đang theo đ u ổ i trường sinh bất tử còn có thể bị một phạm nhân vương triều hoàng đế gần như tiêu diện cái này đi theo tổ quốc người bị nhân loại loạn đao chém chết như thế mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng từ lưu chuyển xuống trong sách ghi chép không khó coi ra giáp năm trước võ đế phạt nói đạo môn đầu người của quận tông môn dứt nát gọi là một cái thề thẳng đến bất quá dù sao cũng là ngay trước mặt của người ta thẩm dực không có có ý tốt trực tiếp hỏi đi ra hắn theo lao đạo sĩ lời nói nói đi xuống cho khí d á n g lâm về sau tất cả mọi người có thể tu luyện đạo thuật nghe vậy lao đạo biểu lộ cổ khoái cho khí d á n g lâm về sau linh cơ t u y ệ t tịch dù là người mang đạo thân người đều không thể lại như thường ngày thực khí tu thuật không phải đi một chút bảng môn thủ đoạn thúng chi người khác không chỉ có là không thể lại như trước kia tìm trung linh dục tú sơn động đạ tọa thực ý chính là người mang đạo thân người cũng ngày càng thưa tớt nguyên nhân chính là như thế ý thức được thẩm dực nắm giữ đạo thân về sau hắn mới có thể biết gì nói đấy nói do không sót tất nhiên dưới mắt thế đạo đã không cách nào bình thường tu hành nhưng không trở ngại là vị này người có duyên mở mang tầm mắt ngay vậy thẩm dực trong lòng hiểu rõ cái này trọc khí g á n g lâm có chút cùng loại với hắn kiếp trước đọc tiểu thuyết lúc đề cập đến mặt pháp thời đại mặt pháp bên trong tu vi gông cùng xiềng xích không tiến rốt cuộc không thể đạt tới cao thâm hơn cảnh giới cùng tốc độ chẳng lẽ lại cũng là bởi vì nguyên nhân này đều không cùng phạm nhân chơi người trong đạo môn khả năng bị võ đế một khi gần như ngập đầu chỉ là võ đế vì cái gì làm như vậy thẩm dực trung vi là kìm nén không được chính mình cháy gừng hực bắt quái chi tâm tiền bối chúng ta đều truy cầu trường sinh bất tử năm đó võ đế như thế diệt đạo vì sao không trực tiếp tạo phản chúng ta tạo phản lao đạo sửng sốt thầm nghĩ chính mình còn tốt không có u ống t r à không phải đến trực tiếp phun ra hắn mới bất quá ẩn cư sơn lâm mấy chục năm làm sao đến mức đều nhanh theo không kịp hiện tại người tuổi trẻ ý nghĩ lao đạo thần sắc nghiêm túc khuyên n ủ thẩm dực chúng ta thân làm nhân t h ầ n hoàng đế để chúng ta diện chúng ta tự nhiên liền, liền diện hoàng đế để chúng ta sinh chúng ta khả năng sống t ạ o có thể nào nghĩ đến tạo phản phía trên thẩm dực nhất thời không cách nào đánh giá nhưng lại nghe thấy lao đạo kia bỗng nhiên tận lực giảm thấp thanh â m nói nơi này cũng không có người ngoài lao đạo không ngại cho n g ư ờ i giao cài đáy chúng ta thực khí tu thuật t h u ậ t nhìn là tu hành trường sinh thuật kỳ thật đây chẳng qua là nói lớn chuyện ra mà thôi tựa như là những cái kia vũ phu hàng ngày thổi phồng võ đạo một đường luyện đến cực h ạ n có thể lực bổ q u n sơn vác núi đội này quệt nát hư không như thế trường sinh bất tử chỉ là cái mỹ hảo nguyện vọng nói như vậy thẩm dực trong nháy mắt liền đã hiểu hắn biết miệng đang muốn mở miệng tiếp tục cái đề tài này đ n g nhiên cảm giác chính mình giống như có chút bị lao đạo sĩ này mang lệ lắc đầu một lần nữa nói tiền bối văn bối vừa mới kinh nghiệm là cái gì chương năm mươi bảy lao đạo t h ỉ n h cầu khắp nơi quỷ phát chương năm mươi bảy lao đạo t h ỉ n h cầu khắp nơi quỷ phát tại từ k i a phiến quỷ dị lại t à môn trong tấm hình bị tháo rời ra trước đó hắn trông thấy một ít tiền lẻ đúc thành c ù n kiếm xuất hiện trong tầm mắt cũng chính là cái kê thanh tạo hình quái dị cồn kiếm xuất hiện bề sau chính mình mới có thể an toàn thoát thân Mà giờ khắc này, từ h h hình a n này tạo đ cái ế đang bị từ r từ từ ngữ l này bên trên thẩm dực rất khó không liên tưởng đến một thứ gì đó kỳ thật kêu cái gì đều có thể nhưng lao đạo thích gọi đồ trời kia quỷ vực lao đạo thân thể còn xuống gàn tường chữ không biết có phải hay không là thẩm dực ảo giác cái này mất một lúc hắn cảm giác lao đạo này trên người thi ban dường như lại biến nhiều biến lớn một chút tiền bối kia trên đời chẳng phải là có ác quỷ. thẩm dực lập tức nói lúc trước hắn đã từng hỏi lâm đông an còn có yến sư lâm đông an trực tiếp bắt bỏ nói cùng chỉ là tổ tiên tại đóng lửa bên cạnh đối với sợ hãi huyết tưởng tiến sư thì là nói không biết rõ bởi vì xưa này đều không có người gặp q u a nhưng ôm lấy lòng kính sợ lao đạo nơi này là loại thứ ba trả lời cái gọi là lòng người ác ủy đã có lòng người tự nhiên cũng là có ác ủy lao đạo thở dài xoay bông nhúc nhích dường như có chút cứng ngắc cái cổ tiếp tục nói bất quá cái này á c quỷ khả năng cùng ngươi bình thường tại quán trà tiểu quán những người kể chuyện k i a trong miệng nghe được không giống nhau lắm dường như chờ lấy thẩm dực tiêu hóa chính mình nói lời nói dừng một lát sau lao đạo lúc này mới tiếp tục nói người có người sinh sống dân gian g quỷ có quỷ sinh sôi quỷ vực hai người lẫn nhau phân biệt rõ ràng nguyên bản cũng không tương thông có thể không biết từ lúc nào bắt đầu những ngày quỷ vực liền bắt đầu xuất hiện tại nhân gian lao đạo mở miệng yếu đ t ngươi chỗ nhìn thấy những cái tia cỏ dại giống như tóc chính là nơi đây một đầu tên là áo cưới ác quỷ quỷ v ư ợ t đ ố i vào bất quá cửa vào này đã tồn tại ở hiện thực lại thoát ly với hiện thế người bình thường nhìn không thấy càng sợ không được tự nhiên cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng duy chỉ có người ta dạng này người mang đạo thân người khả năng nhìn thấy trong đó bản chất chịu nó ảnh hưởng thậm chí như ngươi vừa mới như vậy thân hồn đều bị kéo vào quỷ vực từ nhân gian biến mất một khi bị kéo vào đi không có gì ngoài ngươi năng lực người tiên lại không vận khí người tiên nếu không liền sẽ hoàn toàn ở lại bên trong đến mức hoàn toàn ở lại bên trong sẽ như thế nào lão hủ không biết rõ nghe được biến mất hai chữ dưới lòng bàn chân hoàng bì tử lập tức sâu coi là gật đầu nó đem thẩm dực dẫn tới miếu bên trong nghe đại nhân muốn thấy cao nhân di hải liền ra cửa miếu chuẩn bị dẫn đường chỉ là ai có thể nghĩ sau một khắc đống nhiên đã nhìn thấy đại nhân bước nhanh xông ra đi đến một chỗ lại là dậm chân tại chỗ một lát sau cả người lại đều biến mất không thấy gì nữa nó vô ý thức đi vào cao nhân tọa hóa xương phòng đang nhìn thấy đã chết đi đã lâu cao nhân mở to mắt không chỉ có x u ố n g lại còn móc ra một ít tiền lẽ đúc thành váy kiếm liền xông ra ngoài chính mình một con chuột chuột mới có thể như thế mộng tiền bối chiếu ngươi nói như vậy chẳng phải là còn không bằng không có bộ đạo thân này thẩm dực lông mày bên trên nhỏ hắn cũng không quan tâm điểm này chủ yếu là kêu cỏ dại tại không có d ị biến trước đó hắn hoàn toàn nhìn không ra cho dù là tị tả linh phủ cũng không có động tĩnh chỉ khi nào d ị biến chính mình nhưng lại khó mà phản kháng nếu là nắm giữ âm dương nhãn đến nơi này hợp lấy cũng chỉ gặp ủy lao đạo trong cổ tràn ra t h ở dài một tiếng ý vị không hiểu sư phó lao nhân r a lầm chung lúc từng nói Quỷ vực cùng nhân gian giới hạn nhìn như vững chắc bất quá là nhất thời bình tĩnh mà thôi cuối cùng sẽ có một ngày âm trầm quỷ vực sẽ hoàn toàn xông phá phong ấn cùng thế giới hiện thực không có khe hở dính liền đến lúc đó âm dương điên đạo ác quỷ hoành hành chính là người bình thường lại liếc qua thẩm dực hậu sinh t i ể u tử người ta sinh ra liền t h ầ n phụ đã cốt cái này đã là thượng thiên hậu ái lại là một loại trách nhiệm làm dũng cảm đứng ra đi tại lê dân bách tính trước đó tìm được hoàn toàn chấn áp những ngày ác quỷ biện pháp như thế phương không phụ cái này thân nói d u y ê n lão hủ tôn sư tục danh sơn vân chân nhân hơn hai trăm năm trước ở đây xây miếu trước, trước sau, sau tổng cộng đôi dưỡng sư minh đệ chúng ta chín người lão hủ tuổi tác nhỏ nhất ngày bình thường nhận được sư phó sư minh chiếu cố nhưng bây giờ chỉ còn lại lão hủ một người nhưng vẫn chí không nên ban đầu l ã o đạo thanh â m nặng nề mấy phần thở dài lại nói bất quá ngươi cũng không cần q u á sợ hãi tiến vào quỷ vực mặc dù kiểu tử nhưng còn có một chút hy vọng sống chạy ra hơn nữa nếu là số phận bất phảm thậm chí có thể có được không tưởng tượng được thu hoạch tiến tới trả lại tự thân thì như nói thanh kiếm này lao đạo lộ ra trong ngực ôm đồng tiền thân kiếm vẻ mặt tính sợ nói chính là sư phó lão nhân ra năm đó xâm nhập mặt khác một mảnh quỷ vực từ bên trong m a n g ra tên là pháp khí không chỉ có tự thành một môn đạo thuật nếu là lấy linh cơ tồi động thậm chí có khó có thể tưởng tượng thần quỷ chi lực nhất là đối quỷ v ậ t sát thương không tầm thường tựa như lão hủ vừa mới cứu người ra đến nếu là không có kiếm này b ạ n b ạ n làm không được lại tỉ như trọc khí hàng thế về sau linh khí t u y ệ t tịch thiên hạ không cách nào tu hành có thể quỷ vực bên trong c ó một loại đặc thù thái tuyết thịt bên trong g i ấ u linh cơ thuần túy vô cùng an có thể trợ giúp ta t r ở tu hành một n g ụ m nhỏ liền tương đương với mấy tháng tu hành thẩm dứt nghe được mới lạ nghe ý tứ cũng không phải là chỉ có chỗ này quỷ bực mỗi một chỗ bên trong cũng còn không giống không quá mạnh hắn đông nhiên ý thức được một vấn đề lao đạo này vì sao cùng mình giải thích rõ ràng như vậy là bởi vì chính mình người mang đạo thân vẫn là nhìn thấy chính mình sử dụng kim con chú từ dưới mắt nói chuyện phiếm đến xem hẳn là không coi trông thấy chính mình lúc ấy đoán chừng đã ngay tại ban đầu tầm quỷ bực ngoại giới nhìn chính mình lúc ấy cũng đã biến mất không thấy gì nữa nhớ tới lao đạo này quỷ dị trạng thái chẳng lẽ muốn để cho mình tiếp ban tiếp tục trồng coi nơi này nghĩ tới đây hắn nhịn không được nhìn về phía lao đạo nói thẳng tiền bối vì cái gì cùng vãn bối giải thích rõ ràng như vậy chẳng lẽ muốn nhường vãn bối tiếp tục trồng coi nơi này lao đạo xứng sở chính mình ý đồ rõ ràng như vậy a b ấ t quá lập tức hắn lộ ra một vệ hiểu ý nụ cười người trẻ tuổi kia sợ là nắm giữ linh lung tâm đạo thân chính mình cũng còn không có chủ động đề cập cũng đã đ o á n được ngược lại là cũng tránh khỏi chính mình lãng phí miệng lưỡi vốn là không kiên trì được mấy ngày hậu sinh tiểu tử người đoàn đúng lão hủ đang có ý này lao đạo gật gật đầu không đợi thẩm r ự mẩm i ệ n g liên tục không ngừng lại nói lao đạo thời gian không nhiều đây cũng là không có biện pháp biện pháp ngươi trước c h ơ i vội t ự tuyệt nghe l ã o đạo cùng ngươi nói chỉ cần ngươi đồng ý không chỉ có thể trở thành sơn vân chân nhân người thứ mười đ ồ đệ còn có thể thu hoạch được kiếm này cùng đạo thuật phương pháp tu hành trừ cái đó ra lão hủ còn có một cái bên ngoài tôn ữ mười sáu tuổi xinh đẹp như hoa càng thân ra không tầm thưởng cũng có thể gả cho ngươi dường như cảm thấy thẩm d ự ỡ không tin vừa nói l ã o đạo từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo ngọc vội đây là tí n vật mặt khác chỉ cần cầm lấy thanh này pháp khí quỷ a vực liền không dám chủ động xuống tay với ngươi an toàn không ngại không cần ngươi như thế nào chỉ cần nhìn chằm chằm nơi này là được như là một ngày nào nhìn thấy khắp cả núi đồi có cây đều hóa thành nữ nhân tóc đen ngươi liền lập tức rời đi tìm một chỗ an toàn địa phương đốt đi này phủ t r ư ơ n g năm mươi tám lôi phủ tà pháp ác quỷ. t r ư ơ n g năm mươi tám lôi phủ tà pháp ác quỷ. nói như vậy đấy lão đạo sĩ tử trong ngực lục lọi ra một bức tượng có vân văn đồ án bằng thẳng h ộ p gỗ nhỏ nhìn năm tháng không ngắn mặt ngoài đã bao tương h ộ p gỗ mở ra bên trong đặt vào một lá bừa hiện lên màu vàng trên dưới hẹp dài nhìn kỹ xuống dưới trên lá bừa dườm g à đồ án đã có chút phai màu biên giới càng là hiện ra một vạch nhỏ như sợi l ô n g dường như đồng dạng niên đại xa xưa nay phù chính là lão hủ sư tôn từ một chỗ quỷ vực bên trong măng ra mặc dù đến bây giờ cũng không biết này phù tên nhưng uy năng khó lường có thể dẫn tới thần ôi đ ố i ác quỷ có khó có thể tưởng tượng c h ấ n n h i ế t t ắ c dụng nếu là ngày sau thật xảy ra lão hủ nói loại tình huống kia liền đem chi n ố t c h á y có lẽ có thể ngăn cản áo c ư ớ i nữ quỷ sông mở phong ấn lão đạo cử chỉ cẩn thận thần s á c chuyên chú sợ hư hao tấm đồ này nhường thẩm d ự xem xét hai mắt liền lập tức khép lại cái nắp hắp từng nếm thử vẽ này phù nhưng bất luận thế nào họa đều vô dụng chỉ là chỉ có tương tự không được thần mấy năm như một ngày khổ mô kết quả là vẫn là g i ấ y lộn một chương liền biết rõ này phụ thường nhân không thể thành có lẽ chính là trong truyền thuyết tiên nhân vẽ ra dùng một chương liền thiếu đi một chương triệu hoán thần lôi lôi phủ nghe vậy thẩm dực lúc này nhãn tình sáng lên mặc kệ là thiên sư đạo vẫn là cái khác liền môn lôi phủ đều tuyệt đối là danh xứng với thực chủ sát phạt c h i phủ lấy lực phá hoại trứ danh gần với lôi pháp không nghĩ tới lao đạo trong tay lại có cũng không biết thật giả thực sự chính mình tình thế bắt buộc a bất quá thẩm d ự cũng không có bị ngạc nhiên mừng rỡ choáng váng đầu góc tạm thời không nói cái này lôi phụ là thật là giả mấu chốt là lao đạo này đã không chết vì cái gì không chính mình dùng còn muốn như thế đại phí khổ tâm giao cho chính mình thậm chí lấy tôn nữ là chú không phải tự coi nhẹ mình chỉ là đối lao đạo t i nói chính mình cuối cùng bất quá là một người xa lạ ngay cả mình bản tính cũng không biết rõ liền hứa hẹn nhiều như vậy c h ỗ t ố t tục nữ nói sự tình gia khác thường tất có yêu hắn bây giờ không phải là người cô đơn còn có vân lương mọi thứ nhất định phải thận trọng cân nhắc cân nhắc liên tục mới được hậu sinh tiểu tử chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm có cái gì tốt cân nhắc nếu là đ ổ i thành lão hủ có chuyện tốt như vậy khẳng định không chút nghĩ ngợi lao đạo thấy thẩm dực không hề lay động vẫn như cũng là kêu một mặt cân nhắc bộ dáng đều đã vận dụng phép khách tướng lúc t u ổ i còn trẻ các sư minh liền tiểu gì cũng sẽ dùng phương pháp này dùng một lát chính mình liền sẽ mắc câu chăm phát chăm chúng chỉ là nhường lao đạo thất vọng là hắn đều đã nói đến trình độ này trước mặt t r ư ơ n g này tuổi trẻ gương mặt lại là từ bắt nguồn từ cuối cùng đều không có quá nhiều biểu tình biến hóa tội còn nhỏ liền có thể không bị bên ngoài nói ảnh hưởng lòng dạ sâu như vậy còn có thể chống cự được hấp dẫn như vậy lúc trước hắn thấy qua linh lung tâm người sở hữu giống như cũng không dạng này a t h ầ m rực mở miệng không dối g ạ n tiền bối ván bối xưa nay không tin tưởng trên trời sẽ rất đĩa bánh chuyện tốt bằng này đ ồ n g dạng gặp đều sẽ cự nhưng cách xa ra thế nào cảm thấy lão hủ đang gặp ngươi sau đó lão đạo dường như kịp phản ứng không khỏi n ở nụ cười khổ hậu sinh lão hủ thật không có lừa ngươi câu câu là thật không ngại nói cho ngươi ngươi đừng nhìn lão hủ hiện tại sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi nhưng một thân mệnh số kỳ thật sớm đã đoạn chỉ là thật sự là mong nhớ nơi này không n g u y ệ n ý tôn sư thậm chí sư huynh nhiều năm như vậy cố gắng trôi theo dòng nước liền cưỡng ép vì chính mình tổn thở ra một hơi nếu là không cần còn có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy tháng có thể dùng nhiều nhất bảy ngày lao đạo thở dài lao hủ không tại người bình thường nhục nhãn p h ả m thai không cách nào nhìn thấy k â y áo cới ư quỷ v ự c biến hóa chờ có thể trông thấy liền cũng nói k â y áo cới ư ác quỷ phong ấn hoàn toàn mở ra đã cùng nhân gian hòa làm một thể gắn liền với thời gian đã t r ư m lão hủ chờ không cho đến lúc đó chỉ có thể tìm một cái như hậu sinh như ngươi vậy có thể nhìn thấy q u b ự c người mang đạo thân người thay thế lao hủ thủ hộ nơi này lao đạo trong lòng đám chát cho k h í ô nhiễm thế g i a n sau tiên h thiên không tầm thường người càng là ít hơn thêm thiếu hắn dưới mắt không có khả năng đi ra nơi này lại trông cậy vào kia hoàng bì tử mang một cái tới càng không thực tế cũng chờ không cho đến lúc đó nếu có cái khác lựa chọn làm sao đến mức đem tôn nữ đều góp đi vào chỉ là sơn vân trên cửa hạng mấy trăm năm tâm huyết đều nơi này có thể nào trôi theo dòng nước hắn không thể quên được các sư h u n h nguyên một đám biết rõ tử lộ vẫn như cũ đứng ra càng không cách nào quên sư tôn lão nhân ra trước khi lâm trung bộ g á n g thẩm d ự n g tâm thần lưu t r u y ề n trách không được lao đạo này sắc phong hoàng bị tử sợ sẽ là n h u n m ra ngoài tìm kiếm người mang đạo thân người chỉ là không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ đụng phải chính mình chính mình lại đánh bậy đánh bạ đối với phương diện này cảm thấy hứng thú đi theo tới lại trách không được vì cái gì tận tâm như thế lại là cưỡng ép tạm thời khởi tử hoàn sinh thẩm d ự n g nói tiền bối đã tấm kia lôi phủ có tác dụng vì sao không trực tiếp dùng nhất định phải chờ tới ác quỷ sông mở phong ấn ác quỷ nếu là không g á n g lâm hiện thực liền ngang n ử a với không có không còn c h i vật lại như thế nào có thể lấy thần lôi c h ấ n hiếp kia sớm ra cố phong ấn đâu ngay vậy lao đạo nụ cười càng thêm đắm chát cái này phong ấn cũng không phải là chúng ta thiết hạ mà là theo quỷ vực cùng nhau xuất hiện dườm ra huyền ảo vô biên đừng nói là ta chính là sư tôn lão nhân già hao phí suốt đời tâm huyết dốc hết tâm huyết cũng không có bao nhiêu thu hoạch cùng này phù đồng dạng chính là không phải sức người có thể làm đối phương lời dừng tại đây thẩm dực y ế n lòng văn bối bằng lòng tiền bối hắn làm không được giống như là lao đạo sư môn như vậy vô tư bất quá không có quá lớn nguy hiểm tiện tay mà thôi cũng là có thể như vậy bỗng nhiên biến động trong lúc nhất thời n h ư ờ n g lao đạo có chút phản ứng không kịp chờ lấy lại tinh thần không khỏi cười to vài tiếng tựa như một c ọ c tâm bệnh bông xuống vất quá trong lòng mặt vẫn là không nhịn được cảm khái người trẻ tuổi kia vậy mà cẩn thận như vậy lúc này thẩm dực nhìn về phía lao đạo sư minh sư đệ trong lòng có một chút n g h i hoặc sư minh sư đệ lao đạo nghe vậy s ứ n g sở cũng là lập tức kịp phản ứng chính mình thay sư thu đồ hứa hẹn đối phương đồng ý tiếp ban về sau liền vì sư tôn người thứ mười đệ tử cẩn thận là đủ cẩn thận nhưng đổi dọn ngược lại là cũng rất nhanh lao đạo cười cười mở miệng sư đệ có vấn đề gì cứ hỏi sư minh tự nhiên là biết gì nói đấy nói rõ không sót đạo thuật là không có thời gian truyền dù là linh cơ vẫn còn tồn tại tuyến nguyệt đạo thuật cũng không phải dễ dàng học tập h ú n g chi hiện tại không bằng thay vị này hậu sinh sư đệ khoáng đạt tầm mắt được thêm kiến thức sư minh người đối tả pháp hiểu rõ nhiều sao thẩm d ư trước đó suy đoán ra đấu mễ giáo tà đồ rất có thể để mắt tới vân nương nhưng nguyên nhân tạm thời không biết thủy trung là cái đại họa trong đầu cái gọi là biết người biết ta m á c chiến m á c thắng lấy lao đạo này l ị c duyệt không chừng biết càng nhiều lão đạo nghe vậy gật gật đầu hơi nghi hoặc một chút người trẻ tuổi trước mắt này vì cái gì đơn độc hỏi cái này sư minh t à pháp cùng ác quỷ nhưng có quan hệ nhớ tới vừa mới hiểu rõ đến tin tức thẩm dực trước hỏi một câu ác quỷ là ác quỷ t à pháp là t à pháp nên là không có quan hệ gì tại lao hủ xem ra t à pháp cùng đạo thuật cũng là có chút cùng loại bất quá trong cổ tịch đã từng miêu tả t à pháp t r ọ khí ác quỷ chính là đồng thời giáng lâm cho nên sư tôn lão nhân ra cho rằng ba người tất nhiên còn có một ít liên hệ chỉ là chúng ta kiến thức tiệc cận thực lực có hạn nhìn không thấu mà thôi lão đạo lắc đầu đưa ra chuyên nghiệp trả lời thẩm dực lại là hơi kinh ngạc lâm đông an nói cho h ắ n biết tà pháp chính là võ đế diện đạo về sau xuất hiện nhưng từ lao đạo lời nói tới nghe dường như cũng không phải như vậy rất sớm trước đó liền đã xuất hiện chương 59, sơn vân bản chép tay chương 59, sơn vân bản chép tay thẩm dực nhìn về phía lao đạo nói ra trong lòng nghi hoặc lao đạo sĩ lắc đầu liên quan tới này bí sư minh kỳ thật cũng biết không nhiều vẫn là từ sư tôn lão nhân ra lưu lại bản chép tay trông được đến sư đệ nếu là lòng đầy nghi hoặc không bằng một hồi sư minh đem sư tôn bản chép tay mang tới tự hành giải đọc đa t ạ sư minh thẩm d ự t chắp tay nói người ta sư sư minh đệ không cần khách khí như thế sư minh ngươi nghe qua đấu mễ giáo a thẩm d ự t đi vào chính để nghe lâm trưởng quy ý tứ đấu mễ giáo hẳn là mấy năm gần đây sinh động chuyện xảy ra về sau rất nhanh liền bị liên hợp chấn áp Ta nhân thương vong thảm trọng chỉ còn lại có mấy cái dư nghiệp chạy trốn nhưng triệu đình v ì để tránh cho tạo thành khủng hoảng trước tiên phong tỏa tin tức cho nên người biết cũng không nhiều giới hạn trong nơi đó b ặ t tính sư minh nhìn một bộ thâm cư không ra ngoài ăn mặc cũng không biết có nghe hay không qua đấu mễ giáo nghe vậy lao đạo biểu lộ cổ quái nhìn toán h g qua thẩm dực cũng là kỳ quái sư đệ vì sao đơn đọc hỏi cái này sư minh biết thẩm dực hai mắt t ỏ sáng sau đó giải thích nói không dối gạt sư minh sư đệ hoài nghi đấu mẹ giáo dương nhiệt để mắt tới tại hạ nội nhân nội nhân lao đạo đục ngầu con người khé động sư đệ thành hôn đạo môn cũng không cấm chỉ kết hôn bằng không hắn cũng không có khả năng có tôn nữ chỉ là cái kia tôn nữ tâm cao khí ngạo đối phương nếu là một thân một mình mình có lẽ sẽ còn có tác dụng nhưng đã cùng những nữ nhân khác cấu kết coi như khắc nói thẩm dực từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu vân n ư ơ n g toàn tâm toàn ý đối với mình nói không q u a trường cho dù là vì chính mình đi chết cũng tuyệt đối sẽ không do dự nửa phần người không phải có cây ai mà có thể vô tình hắn đương nhiên sẽ không giàu diếm chỉ là sư minh vì cái gì đơn độc hỏi cái này cùng đấu m ẹ giáo để mắt tới vân n ư ơ n g có quan hệ trong lòng của hắn lúc này khẩn trương nếu là sư đệ đã lập gia đình cái kia sư minh tôn nữ có lẽ sẽ không đồng ý l a o hủ g n bài lao đạo nói nghe vậy thẩm dực lúc này thở dài một hơi còn tưởng rằng là cái gì hóa ra là cái này không nói hắn đều nhanh quên cái này gốc dạng sư minh chỗ đó sư đệ trước đó không dám bằng lòng chỉ là trong lòng có nghi hoặc sư minh khỏe mạnh vì sao không tự mình độc thủ cũng không phải là ham cái gì đã nghi hoặc đã giải trừ chỗ nào còn cần như vậy ép buộc hứa hẹn sư minh yên tâm liền có thể thẩm d ư ỡ n sáng sổ nói hắn bề ngoài tuân thủ bởi vì lâu d à i thoát ly sản xuất nguyên nhân màu da cũng không phải là đèn nhánh giờ phút này nếu là lại phối hợp mặc trường bảo là đủ tính được công tử văn nhạc a cũng là sư minh tiểu ra từ tư tưởng lao đạo gật gật đầu nhìn về phía thẩm dực ánh mắt mang theo tán thưởng trong nội tâm nhịn không được nói thầm một tiếng cũng không biết dạng này là tốt hay xấu không có tùy tiện đem tôn nữ giao cho một ngoại nhân cũng coi như tránh khỏi nhường tôn nữ này g sau ghi hận chính mình có thể chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này có lẽ sẽ nhất phi trùng thiên lắc đầu lao đạo đem hôn loạn suy nghĩ đẻ xuống b u ồ n b ã n ó i lao đạo năm đó vừa vận này lớn huyện xích xử lý một ít chuyện riêng t ừ n g âm thầm ra tay lại là vô ý thu được nên dạy tạo pháp một hồi cùng nhau đưa cho n g ư ờ i có lẽ có thể khiến cho sư đệ có thu hoạch thẩm d ư c đội vàng bãi t ạ không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch ngoài ý、muốn. sư đ ệ có thể còn có cái gì muốn hỏi sao tạm thời không có thẩm d ự c lắc đầu t ố t sư minh cái này liền đem đồ vật đưa cho ngươi lao đạo nghe vậy lúc này rời đi chật trội trong sân chỉ còn lại có thẩm d ự c cùng cái kia choáng váng hoàng bị tử ánh mắt của hắn nhìn lại bốn phía trong lòng nhịn không được c ả m khái càng có một loại như cảm giác đang nằm mơ cái này mất một lúc hắn chưa thành hình thế giới quan mặc dù lần nữa sụp đổ nhưng cùng lúc nhưng cũng dường như như đại thiên thế giới bên trong chân chính một góc của b ă n g sơn bị chính mình để lộ thế giới này thật sự có ác ủy c ũ may dưới mắt bị phong ấn tại quỷ vực bên trong không cách nào đi ra làm hại một phương chỉ là có lẽ là thời gian q u á xa xưa phong ấn đã tại dần dần vung l ỏ n g nhưng hắn có thể lá gan không nói những cái khác chỉ cần có thể đem lôi phủ lá gan ra cái tên đường dù là đằng sau thật sự có ác quỷ đột phá phong ấn chính mình cũng có thể năng lực tự bảo vệ mình tôn nữ có thể một bên đi chơi nhưng lôi phủ nhất định phải tới đang nghĩ như vậy lão đạo đã ôm một cái đã có chút rách dưới sách chắc tới vừa đi vừa c ư ờ i nói s ư đệ đồ vật đều ở bên trong ngoại trừ bản chép tay bên ngoài còn có sư tôn sinh tiền đã dùng qua một vài thứ lao h ủ không có mấy ngày có thể sống đều lưu cho ngươi khúc mắc đã xong lao đạo n g ư khí mắt trần có thể thấy nhẹ nhõm cũng không phải là cố ý như thế là thật toàn thân thư giãn cái chủng loại kia thầm dự ữ c u i người tại sách cháp bên trong lật tới lật lui một lát lấy ra một bản vô lại sổ sách phía trên tiêu ký có sơn bần chân nhân bản chép tay sáu chữ có chút mơ hồ không rõ làm bản bản chép tay mặc dù rất cổ xưa nhưng có thể nhìn ra được lao đạo ngày bình thường bảo tồn rất dụng tâm cạnh góc đơ vức ũ n g không có lên quyển thẩm d ự ỡ cẩn thận từng ly từng tí lật ra trang sách vợ nhờ n đã gặp qua là không quên được năng lực đọc nhanh như gió nhanh chóng xem nội dung bên trong càng xem càng cảm thấy kinh ngạc một bên lão đạo nhìn xem thẩm d ự ỡ cái này tựa n h ư quỷ chết đói đầu thai như thế lật sách tốc độ n ế u mày nhịn không được nói sư đệ không cần gấp gáp như vậy sư minh còn có thể kiên trì mấy ngày đọc nhanh như vậy có thể nhớ kỹ cái gì thẩm d ự ỡ sắc mặt bình tĩnh không hề lay động trong thời gian ngắn nhất đem chọn bản sơn bần chân nhân bản chép tay đọc xong chắc chắn sau đó có chút nhắm mắt tiêu hóa lên giải được nội dùng bản chép tay bên bộ trong nửa bộ phần cùng quan chép trước, chủ yếu cùng tu đạo có quan hệ. Có hệ. tay tu yếu đạo luyện ẽ là m ố n t r u ề n cho đ tử h cho ì n nên võ i tiên, giới thiệu tu đạo cảnh giới. thai, linh hiện tới, ế t chút tu Tích thần thông thể có càng. cảnh gốc có nhập định, thai, hình. Nhìn kỹ kỹ ngưng xuống Đầu đạo ôm r r à n giảng cảm g á c cùng luyện chính là chính hai loại mạnh khác biệt b lớn mạnh bản thân con n đ ư ờ Luyện vo, giảng võ, cứu huyết khí bành trướng như phong hỏa lang yên khí quan về sau có thể bằng vào trong lồng ngực một hơi đạp sông đoạn sơn nhưng cho ăn bể bụng cũng liền dặn này có thể tu đạo chỉ cần rút đi sắc phảm trải qua chịu triệt về sau liền có thể thi triển cùng loại với nuốt mây nhà khói ngự kiếm phi hành phi kiếm chém đầu cưới mây đạp gió cái này mơ hồ thần đạo thuật hạn mức cao nhất cao hơn nhất là tại kéo dài tuổi thọ p h ư ơ n g diện tu đạo càng là khoa trương tất nhiên làm không được trường sinh bất tử nhưng lại cũng muốn miễn siêu luyện võ giống như là sơn vân chân nhân liền chọn vẹn sống hơn ba trăm tuổi cho đ ế n chết vẫn như cũ hạc phát đồng nhan trên mặt không thấy nếp nhăn bất quá cũng không phải là nói luyện võ liền không còn gì khác sơn vân chân nhân nơi tay chắt bên trên cố ý đánh dấu nói cho khi lâm trần về sau đơn thuần tu đạo có lẽ còn có thiếu hụt bởi vì nhục thân nếu là quá yếu đuối sẽ không có cách nào gánh chịu c à n g phát ra cường đại thần hồn đến mức thể xác tinh thần mất cân bằng như thế nhục thân sợ là sẽ phải từ vật dẫn biến thành lầu giam môi giới con đường tu hành như hạo đãng coi sóng nhục thân là thuyền thần hồn là người chỉ có cả hai toàn bộ liên quan đến có lẽ khả năng đi đến càng xa đương nhiên trở lên những n à y kỳ thật chỉ là sơn vân chân nhân suy đoán đến mức vì sao làm ra suy đoán như vậy bản chép tay bên trên cũng không có biết sau đó liền liên quan tới đạo môn một chút nội dung thẩm dư thế mới biết cũng không phải là tất cả đạo quán Đạo chương u n g c i l u đều có thể t sáu mươi trường mệnh tỏa lôi phủ bạch m a u chương sáu mươi trường mệnh tỏa lôi phủ bạch m a u truyện mai đạo s i quy đạo môn cùng thi hành pháp sự tin tưởng cùng căn cứ chỉ có thụ triện khả năng tính là chân chính người trong đạo môn mà cũng chỉ có thụ triện mới có thể có tư cách có năng lực vẽ ra ẩn chứa hiệu quả đặc biệt linh phủ tu hành huyền diệu cường đại có thể làm cho người kéo dài tuổi thọ đạo thuật trừ cái đó ra phương này thế giới đạo môn cấu thành cũng không giống nhau lắm chân chính có thể có tư cách thụ t r i ệ n đạo môn đều là như sơn vân chân nhân dạng này môn hạ đệ tử hiểu rõ lại ở u tính tích linh chi địa đệ tử hiểu rõ là bởi vì thụ triện cũng không phải là tùy thời tùy chỗ có thể làm hạn chế rất lớn lại chịu triện người nhất định phải người mang đạo thể mới được ở u tính thâm sơn chi địa là bởi vì loại này địa phương tại trọc khí g á n g lâm về sau thường thường sẽ còn tồn lưu có thể đến được trên đầu ngón tay linh cơ đạo thuật tu hành mặc dù cũng không phải là không tiến tất tối nhưng mỗi ngày tiếp thu linh cơ số lượng nếu là duy trì không được lâu dần mặc kệ là cảnh giới vẫn là tu hành đều sẽ chịu ảnh hưởng Đến mấy năm h n g cái đàng trước thân hoàng đăng cơ không chỉ có thay đổi võ đế thời kỳ chính sách liên hạ chiếu lệnh thay đạo môn trầm đoan giải tội thậm chí còn muốn s ắ p phong đạo môn cao nhân quả thực có lập đạo cửa vì nước bạn tư thế có thể cho dù dạng này đại ngu trên dưới đạo môn vẫn như c ũ là một bộ không gượng dậy nổi dáng vẻ vẫn là một phủ rộng tham mà không thấy nhìn qua nguyên bản còn cho rằng võ đế thời kỳ chèn ép quá ác dẫn đến vẫn như cũ lòng người bàng hoàng hiện tại xem ra sợ là tân hoàng mong muốn khôi phục chính là như sơn vân chân nhân như vậy có thể thụ t r i ệ n chân đạo cửa không phải loại kia chỉ biết là muốn hương hỏa vơ vét của cải ngụy đạo môn không phải có thanh ý ra chỉ, cho dù đạo môn đã từng nhận đặc thù nhằm bảo cũng hẳn là mọc lên như n ấ m mới đúng đến mức vì sao cùng quỷ vực dính liễu quan hệ sơn vân chân nhân nơi tay chắt bên trong có chỗ giải thích là bởi vì quỷ vực tính đặc thù thậm d ự cẩn thận hồi ớ c trong đầu tựa như ngay tại có một bản bản chép tay tại vô hình lật qua lật lại tất cả nội dung đều rõ ràng trước mắt cổ điển ghi đi chép năm đó trọc khí lâm thế mặt pháp sắp tới thế gian đồng thời xuất hiện rất nhiều huyền diệu chi môn huyền diệu chi b ự c nơi ở linh cơ đ ồ n g đ n g có được nơi tu luyện chính là tại mặt pháp trước đó đều tính là thượng giai tu sĩ、si、chúng ta cũng không phải là mặt lộ các vị đ ạ hữu cổ điển lời nói mười phần sai kia huyền diệu chi b ự c cũng không phải là cái gì trời ban phúc địa mà là một mảnh đại hùng trí địa bên trong giam giữ lấy chỉ ứng tồn tại ở áp quỷ trong truyền thuyết lệ quỷ chính là quỷ vực lao phu thở nhỏ tu đạo tự nhận là được một chút đạo hạnh hôm nay liền muốn tự mình vào xem diệt kia ác quỷ ác quỷ tuyệt không phải nhân lực có thể chống đỡ lao phu đã đem hết toàn lực cũng may từ bên trong phát hiện mấy trương linh phủ vậy mà có thể gọi thần ôi may mắn đẩy lui láo cưới ác quỷ có thể trốn tới nơi đây quỷ vực phong ấn thời gian tuyệt đối vượt qua ngàn năm không thể đo lường t h ư ơ n hư thực thực là tiên nhân chỗ phong tuổi tắc quá xa xưa phong ấn đã bắt đầu đung l ỏ n g lao phu có thể cảm giác được quỷ vực phạm vi hoạt động đang lớn lên linh cơ giảm bớt đã có không ít người vô tội bị nuốt đi vào lao phu cả gan xin hỏi tiên nhân ở nơi nào linh cơ càng ngày càng yếu lao phu hôm nay muốn lại tiến áo cới ư quỷ vực cố ý lưu lại duy nhất một trường rồi phủ người đến sau cần phải ghi nhớ nếu có một ngày này trong vòng phương viên trăm dặm có cây hóa thành tóc đen lập tức thiêu đốt này phủ có lẽ có kỳ hiệu mặt khác không nên tiến vào quỷ vực nhớ lấy bản chép tay bộ phận sau ghi lại nội dung có thể nhìn ra rõ ràng thời gian cảm giác đọc hiểu xuống tới nhường thẩm dực kinh hãi đầu tiên ác quỷ rất cường đại tiếp theo ác quỷ đột phá phong ấn linh cơ cũng biết biến mất lúc này lao đạo hình như có tâm sự giống như đi tới trong tay cầm lấy một thanh khoa bạc chính diện có khắc trường mệnh p h ú quý mặt trái có khắc phúc lộc thọ vui trường mệnh tọa sư minh đây là thẩm d ự t h u hồi suy nghĩ biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua lao đạo hắn không phải là tiểu hải tử sư lệ ngày sau nếu là tiến về đại danh phụ quận làm phiền đem vật này giao cho đồng tế đường đông gia lao đạo lại là cười khổ một tiếng đồng tế đường đông gia chính là lão hủ tôn nữ lão hủ nói qua lão hủ cái này tôn nữ thế nhưng là tuổi trẻ mỹ mạo lại nhiều kim thẩm dứt r o n g lòng kinh ngạc xem ra sư minh không có gật người chỉ là mình đã cho thấy đã coi lương nhân vì cái gì còn đem thư vật cho mình sư minh ta cùng nội nhân cầm sắt hòa minh tạm thời không có thẩm dực lắc đầu hắn dưới mắt trọng điểm đặt ở tăng thực lực lên bên trên không có tìm những nữ nhân khác ý nghĩ lão đạo trận nhìn thẩm dực một cái sư đệ ngươi cũng lập gia đình sư minh làm sao có thể còn đem tôn nữ hướng trong hố lựa đ ấ y chỉ là lão hủ sinh tiền từng cùng ta cái này tôn nữ cam đoan qua nhất định sẽ trở về nhìn nàng một cái nhưng làm sao mệnh đã định số ngươi đem vật này mang cho nàng cũng coi là lão hủ không có nữ lời tính được lão hủ đã nhanh mười năm chưa từng gặp qua t a kia tôn nữ a đi mười năm không gặp mỹ mạo tuổi trẻ thẩm d ự c liếc nhìn lão đạo trịnh trọng ô quyền sư minh yên tâm v ậ t này sư lệ nhất định giao cho lệnh tôn tốt tốt tốt sư lệ tâm tính sư minh tin được l ã o đạo gật gật đầu thẩm d ự c n ó i sư minh hiện tại có thể hay không đem l ô i phủ cho ta đây mới là trọng điểm l ã o đạo nghe vậy tự nhiên là không có hai lời trật từ trong ngực thận trọng móc ra một gỗ sư lệ nhất định phải chú ý đảm bảo nếu là hư hại coi như không dùng được lao đạo dàn dò sư minh yên tâm thẩm dực gật gật đầu tiếp nhận một gỗ mặt ngoài ung dung thản nhiên nội tâm tự nhiên là vô cùng kích động đây chính là lỗi phủ mặc dù không phải như kia đại sư minh là sư phó giáo chúng ta đều là đại sư minh giáo thạch kiên lao đạo như thế có thể tay xoa thật lôi nhưng cũng coi là súng hơi đổi pháo a hơn nữa từ tị tà phủ bên trong không khó coi ra nếu là đem phủ độ thuần thục lá gan tới nhất định tiến độ càng là có thể có nhất định xác suất lĩnh ngộ kỹ thuật đem hộp gỗ thích đáng cất kỹ thẩm dực nhìn toàn q u a sắc trời hướng phía lao đạo chắc tay sư minh sắc trời đã tối sư đệ về trước đi ngày mai lại tới hướng ngại nghiên cứu thảo luận cụ thể đạo thuật tu hành hắn chủ yếu là muốn học lao đạo s á t phong hoàng bì tử chiêu này năng lực sư đệ tùy ý liền có thể lao đạo từ chối cho ý kiến mấy ngày thời gian liên cái bọn nước cũng đừng nghĩ học được bất quá sư đệ muốn học hắn cũng không tốt đả kích thừa dịp còn có mấy ngày xuống đầu chỉ có thể là giáo nhiều ít là bao nhiêu nghĩ như vậy lao đạo nhìn thoáng qua hoàng bì tử nhường hoàng nô cho sư đệ dẫn đường a thậm d ư ợ c nghĩ cũng không có cự tuyệt tuy nói chính mình trí nhớ tốt tương lai đường tất cả đều nhớ kỹ nhưng bạn nhất trên đường thiết trí cái gì mê hồn trận chi lưu sự thật chứng minh hắn muốn đúng rồi vừa mới xuống núi có so sánh thẩm dực lập tức cảm giác được hoàng bì tử mang đường cùng lúc lên núi không giống nhau cái này cũng muốn học không biết rõ sư h i n h có thể hay không thẩm dực trong lòng khẽ nhúc đ í c h chật trội trong tiểu viện thẩm dực cùng hoàng bì tử vừa rời đi không lâu ngồi tại trên bậc thang lão đạo đống nhiên cảm giác toàn thân trên dưới ngứa vô cùng như có con kiến từ bên trong leo ra như thế lão đạo nhịn không được điên cuồng cào b ắ t máu thịt bé bét ngứa vẫn như c ũ không giảm mảy may túi đầu nhìn lại đã thấy kia bị cào nát ngứa vị trí chẳng biết lúc nào xuất hiện một tốn mạch bao chương sáu mươi mốt ngẫu nhiên gặp chương sáu mươi mốt ngẫu nhiên gặp trở về trên đường dẫn đường hoàng bì t ử thỉnh phảng quay đầu đồng thời một đôi t r ư ờ n g hạt đậu mắt chuột không ngừng nhìn về phía thẩm dực thẩm dực từ một t r ư ơ n g mặt chuột thấy được muốn nói lại thôi cô đơn nó được sắc phong cùng bình thường yêu thú khác biệt linh tính có được dù là không thi triển huyễn thuật cũng có thể nghe hiểu được tiếng người có thể so với hoàn toàn lột xuống thú thân thể đại yêu lão đạo cùng thẩm dực ở giữa trò chuyện tiểu g i a hỏa này tự nhiên là tất cả đều nghe xong đi vốn cho rằng cao nhân phúc duyên thâm hậu không nghĩ tới kết quả là vẫn là không thể tránh khỏi cái chết trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có chút un tùm không sai thẩm d ự ỡ chú ý lực cơ hồ tất cả đều đặt ở trong ngực lôi trên b ù a tất nhiên phát hiện hoàng bì tử dị thường nhưng cũng không có chủ động mở miệng hắn s á t thực cũng không biết nói cái gì cứ như vậy một người một tú trên đường trầm mặc không nói gì trên đường thẩm d ự ỡ thuận tay săn mấy cái to mọng thỏ rừng trở lại m g đầu nhìn lúc đã đến đầu thôn giờ phút này t a dương như nốt thấu thiết cầu nặng nề g h rơi vào phía tây núi non t r ù n g đ i ệ p đầy trời dáng mây bị dung thành huyết sắt lá vàng vậy mực giống như thoa khắp mái vòm sau lưng dãy núi hình dáng ở giữa không h i ể u chạy ra một chút thê lương s á t trời chưa phát giác đã tối xuống tới t h ầ m dực q u a y người hướng phía hoàng bì tử chắp tay đa tạ dẫn đường làm phiền ngày mai giờ ngọ tả hữu tới đây tết ta hoàng bì tử chít chít kêu hai tiếng đại k h a i ý tứ hẳn là đại nhân ngài khắc khí sau đó chân sau đứng thẳng đồng dạng nhân tính hóa hướng phía t h ầ m dực làm chắp tay lễ l i ê n như một làn khói tiến vào trong bụi cỏ nhìn qua hoàng bì tử bóng lưng t h ầ m dực thở dài không nghĩ nhiều nữa theo dưới chân gỗ gầy nhấp nhô đường đất về nhà mới vừa vào thôn lại là đụng phải vừa xuống đất trở về th lập hạ sắp tới dưới mắt chính là xuân bận điệu thời gian trong đất cần bón phân n ổ cỏ tưới nước chở đại lựa việc nhà nông bởi vậy mặc dù được k i ế n sư đề điểm nhưng thẩm đại ngư trong khoảng thời gian này kỳ thật cũng không có bao nhiêu thời gian nhàn rỗi luyện võ ban ngày giúp đỡ xuống đất làm việc chỉ có ban đêm mới có thời gian rảnh rỗi thẩm đại ngư k h i ê n quốc đến gần trông thấy thẩm rực lộ ra bị mặt trời phơi tối đen gương mặt a rực đây là đi nơi nào thế nào mới trở về trong ngày thường không phải giữa trưa liền làm xong trên chấn đường sống sau đó hãn trông thấy thẩm rực đeo trên bờ vai dùng tăng trúc chế tạo cung tiễn lại trông thấy trong tay mang theo thỏ rừng lập tức nhịn không được một mặt hâm mộ nói a d ự c lại đi s ầ n bắn tốt phỉ con thỏ người thật lợi hại rõ ràng xưa này đều không có đánh qua săn lần thứ nhất lên sơn đi săn liền có thể đánh tới nhiều như vậy còn mai ngươi cũng không biết hiện tại mười dặm tám hương khắp nơi đều đang đàm luận ngươi đây thầm đại ngưu nhân cao mã đại tại cái này nông thôn thân người cao phổ biến chỉ có một m sáu bảy niên đại không chỉ so với những người khác cao hơn chừng hai đầu lại lương eo không t ầ m thường không hổ là người mang góp cốt khoảng cách gần như vậy thầm dực lập tức cảm giác được đối phương khí huyết trên người so trước đó muốn khỏe mạnh mấy phần b ấ t quá đến mức khoảng cách một luyện nhập môn còn có khoảng cách rất xa không nói tới gần tối thiểu nhất mấy năm gần đây bên trong không có phá cảnh khả năng tiến sư đã từng cố ý đã nói với hắn võ cốt tất nhiên trời sinh thích hợp luyện võ cần thầy không ngừng hạ thể luyện có sở thành nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ liền có sở thành kia là thiên phương dạ đảm giống như là võ quán những cái kia được chân truyền nhi đồ đệ tử đa số đều là từ bảy tám niên kỷ liền sẽ tiến quán học tập trễ nhất cũng sẽ không vượt qua mười hai tuổi năm năm trước không học luyện pháp chỉ rèn luyện thân thể chờ rèn luyện tới có thể luyện tập trong quán chân truyền võ học sau mới có thể được đến quán chủ chỉ điểm mà những này có thể bái nhập các đại võ quán chân truyền đệ tử căn cốt là một mặt thân gia cũng là một mặt vàng bạc có hạn bổ sung không d ậ y nổi bảo thịt bảo ngư thuốc thang cho dù là cho dù tốt căn cốt cũng khó nói có thể luyện ra cái như thế về sau thẩm đại n g u lúc trước tìm b i ế n sư thỉnh giáo t a m chín phần mười là lao trang đầu chủ ý trong khoảng thời gian này tối thiểu nhất hẳn là cơm nước phụng dưỡng lên có lẽ có thể cách mấy ngày liền ăn một bữa thịt nếu không cũng không có, khả năng có dạng này tiến bộ thẩm dự tự nhiên đoán được lần trước săn hiệu sẽ tạo thành không tầm thường náo động nhưng nhìn thẩm đại ngữ dáng vẻ đ ộ n tính khả năng so chính mình tưởng tượng bên trong còn mùa lớn a dực cái này đi săn có cái gì bí quyết ta thầm đại ngưu một mặt cực kỳ hâm mộ đụng lên đến nhỏ giọng hỏi không luyện v õ không biết mình khí huyết hư mấy ngày trước đây hắn vốn định cố gắng một chút đứng tân tới nửa đêm ai ngờ mới đứng mấy lần lại không được toàn thân rút gân mắt n ổ i đom đóm thân thể có một loại khó t ả thâm hụt cảm giác trọn vẹn chậm hai ngày mới h ồ i phục tinh thần lại nhưng cũng biết luyện v õ nếu l à huyết khí bổ sung không đủ cưỡng ép l u y n tiếp rất dễ dàng luyện được cảm thương chỉ là cha hắn mặc dù là trang đầu Thế nhưng không cái、so、ó a tham này n g l đơn giản là mắt sắc tay nhanh đại nhu ca ngươi thật muốn học đi săn còn phải tìm sơn trụ thúc mới được dạng này a thậm lại nhu có chút thất vọng gật đầu hắn tự nhiên là biết đi tìm thẩm sân trụ nhưng kẻ sau gần nhất đang bận luyện võ nơi nào có thời gian dẫn hắn hai người lại hàn huyên một hồi thẩm đại ngư hỏi đột nhiên nói a dực ngươi có phải hay không cũng đang luyện võ hắn mặc dù là cái đại khái nhưng cũng chỉ là phản xạ cung dài không phải hai đ ồ đ ầ n không khó đoán được thẩm dực tám chín phần mười cũng giống như bọn họ được yến sư phụ chỉ điểm thẩm dực cười khổ một tiếng cái này đều đi qua thời gian dài bao lâu mới phản ứng được con tưởng rằng cũng sớm đã là ngầm hiểu ý nhìn thấy thẩm dực như vậy phản ứng thẩm đại ngư lập tức lộ ra một bộ hiệu rõ biểu lộ nhịn không được hỏi A dực, n g ư ơ i bây giờ luyện đến vườn nào có hay không chỗ không rõ tiến sư phụ không tại đại mưu ca không chừng có thể truyền thụ cho n g ư ơ i điểm kinh nghiệm dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính nhịn không được thăng lên một chút đọ sức t ầ m tính tiến sư từng nói hắn căn cốt không tầm thường t kêu cái gì bó cốt thương giá chi địa đồng dạng không ra được hắn dạng này căn cốt trời sinh liền thích hợp luyện võ cho nên truyền hắn một môn không tầm thường nhập môn t u n g công thẩm sơn trụ tuổi tác quá lớn không có gì có thể so tính nhưng thẩm dực không giống hai người tuổi tác tương tự cái sau cũng liền chỉ so với hắn tuổi trẻ một tuổi tà hữu ngay sau nếu thật là có thể bái nhập đến sư phụ muốn hạ hắn h á không làm cái đại sư minh thẩm dựng tự nhiên là nhìn ra thẩm đại n ư u tiểu tâm tư đương nhiên đối phương lời nói này cũng rất khó để cho người ta nghe không hiểu bất quá hắn dưới mắt tầm mắt cao xa không có gì ngoài luyện võ còn có t u đạo không có gì tâm tình tương đối cái này lúc này cự tuyệt tốt a a dựng nguyên kỳ thật không cần khách khí thẩm đại n ư u cực hứng nói một tiếng liền khiên quốc rời đi về đến trong nhà vân nương sớm đã làm bớt cơm ướp gia vị yết thịt cắt thành khối lớn hòa với khoai tây đậu rác nấu một nồi cộng thêm một cái bùn lớn thơm nào n g ạ t cơm theo luyện võ thẩm dực lượng cơm ăn tăng nhiều ăn cơm đã cần lấy bùn cân nhắc chương sáu mươi hai bảy ngày lụy biến chương sáu mươi hai bảy ngày lụy biến ă n cơm qua vân lương đi cọ n ồ i rửa chén thanh lý bếp lò thẩm dực cũng nghĩ trợ rút bất quá bị hung hăng vân lương đổi đi ra thân ảnh nho nhỏ tại trong phòng bếp b ậ n rộn không dừng được hậu thế những cái được gọi là tiểu tiên nữ quả thực liền vân lương cái bóng cũng không đổi kịp cưới vợ như thế còn cầu mong gì a thẩm dực trở lại trong phòng mang tới bức giấy lại mài mực xong lúc này mới từ trong ngực móc ra cất đặt lôi phù hộp gỗ、nhỏ. tuy nói bây giờ sắc trời đã đã khuya nhưng dù là đêm khuya cũng khó có thể triệt tiêu hắn giờ phút này nhiệt tình đang vẽ trước đó thẩm dực còn cố ý rửa tay rửa mặt liền nước lạnh đơn giản xông tắm một cái b ù i bặm trên người thổ cấu cũng không phải là dành đến nhức cả trứng cử động lần này đối ứng là đạo môn bên trong tinh t h â n hắn cũng là từ sơn vân chân nhân lưu lại bản chép tay bên trong mới hiểu rõ tới phương diện này giống như là phương này thế giới thụ t r i ệ n người trong đạo môn tại họa phù trước đó đều sẽ trước tịnh tâm tịnh thân sạch đàn tịnh tâm tên như ý nghĩa chính là thông qua tĩnh tọa bình tượng phương thức như vậy loại trừ tạp n i ệ m làm nội tâm bình tĩnh như nước đặt tới tâm vô tạp n i ệ m thần tự linh minh trạng thái s x c h đàn thì là nhóm l ử a lưu hương bên trong hương sau cầm trong tay dương liệu nhanh chấm lấy nước sạch c u ố n pháp đàn chậm dãi đi đi đồng thời trong miệng n i ệ m tụng sạch đàn chú đến mức tịnh thân kỳ thật cũng không phải là chỉ là đơn thuần tắm rửa nước hương bên trong còn bao gồm trai giới cái gọi là trai giới chính là sớm ba năm ngày bắt đầu trai giới bỏ hẳn t h ư c c n mặn rượu thịt cùng hành tỏi hẹ g i i h ư ơ n g mương nam thân như thế mới năng động bức vẽ quả quyết không có khả năng giống như là thẩm dược dạng này n â n bút liên hoạ kể trên ba sạch cũng không phải là chuyện vẽ xé ra to sơn b â n chân nhân nơi tay chắt bên trong ghi chép đây là một loại khai thông thượng tiên phương thức có thể hữu hiệu gia tăng vẽ ra linh phủ sát xuất thành công cũng không phải mưu đồ gì tâm lý an ủi là thật sự hữu hiệu quả tĩnh tâm sạch đàn là không làm được đến một lần thẩm dực không hiểu được như thế nào t i n h t o ạ n miễn cho bắt chước lửa thứ hai hắn càng sẽ không thiết t r í phát đàn đến mức trai giới dưới mắt cũng không thời gian tẩy đi một thân ô huế hẳn là cũng kém không nhiều không nói có thể hiệu quả nhanh chóng nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ tại họa phủ thời điểm nhiều hơn một chút huyền diệu liên hệ màu vàng trên l á n đùa có chu sa đã rút đi nhan sắc cổ xưa vô cùng thẩm dực túi đầu nhìn lại tinh tế t ư ở n g tận xem xét nay phù phía trên nhất là một cái nhìn tựa như mưa chữ kết cấu rộng lại lớn b ú t họa bốn lượn dẫn ra cho thẩm dực cảm giác tựa như là một mảnh mây đen l ậ tút t che đậy tới phía dưới là một chút bất quy tắc đường con g cùng ký hiệu giống như lôi điện rơi xuống cho dù chỉ là đường con g thẩm dực vẫn như cũ có thể từ đó cảm giác được khó tả lực lượng cùng bộc phát cảm giác phía dưới là một cái tựa như sát chữ đồ án có họa diễm đường vân tô điểm trong đó ngoài ra hai bên lại bao hàm một chút cổ k h á i ký hiệu nhìn có chút giống là lấp l o e của tinh phía dưới cùng nhất là một chút thẩm dực đều không dùng tốt lắm luôn ngữ miêu tả đồ án tuân theo cũng là phù đầu phù thân phù khiếu cơ cấu đồng thời lại tại loại này đại giá cấu bên trong sinh ra rất nhiều biến hóa tất cả đồ án đường cong tất cả đều cực điểm ấn l ư ợ n g biến hình nhận ra khó khăn tự thành một thể bên ngoài lại có các loại dườm già hình nhỏ án vụ m ặ t ký hiệu như thế mới xem như cấu thành đặc biệt mà thần bí huyền diệu lôi phủ vung lên hội họa độ khó đừng nói là vừa bắt đầu vẽ tị tà linh phủ cho dù là đằng sau được đến dưỡng thi phủ đều xa xa không kịp không hổ là lôi phủ tuy nói phủ tốt xấu mạnh yếu cùng vẽ độ khó cũng không nhất định thành có quan hệ trực tiếp không qua lại hướng càng khó vẽ cũng đã nói nên phủ càng chân quý đem c h ọ n trương lôi phủ hoàn toàn qua một cái đợi đến một chút không dễ dàng quan sát được chi tiết cũng đều thu hết vào mắt sau thẩm dực lại trong đầu tỉ mỉ về ôn một lần lúc này mới chính thức v i ế t mượn đã gặp qua là không biết được vẽ quá trình bên trong hắn có thể làm được trong lòng hiểu rõ kể từ đó không nghi ngờ gì có thể để cao thật lớn hiệu suất tiết kiệm ra không ít thời gian đồng thời cũng bởi vì không cần thời khắc dừng lại nguyên nhân đường cong cũng sẽ trôi chạy rất nhiều nhưng làm sao cả trương phủ dính đến vụn bặt chi tiết thật sự là quá nhiều c h ọ n vẹn vẽ lên hơn nửa canh giờ lần thứ nhất mới khó khăn lắm hoàn thành cùng lúc đó thức hải bên trong huyền phủ khẽ r u lên vàng rực rập rờn phun trào trong tầm mắt xuất hiện chỉ có hắn khả năng nhìn thấy văn tự diễn k i ự u thiên minh phù tiến độ không một trăm ửng không phải lôi phủ thấy rõ ràng trước mắt văn tự thẩm rực trong lòng hơi kinh ngạc phù này giống như cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm bất quá hắn lập tức thoải mái danh tự bất quá tiếp theo có thể dẫn động thần lôi mới là chủ yếu lại không có đầu nào quy định nói lôi phủ liền nhất định phải mang cái lôi chữ ngày mai hỏi một chút sư minh như thế nào tính toạ thiết chí phát đàn đơn thuần rửa tay rửa mặt không dùng được à? thẩm d ự c cảm thụ một chút gia tăng tiến độ trong lòng không khỏi nói cùng trước đó cũng không có bao nhiêu khác nhau còn có v ẽ phủ vật liệu thẩm d ự c ngực bút lấy ra sơn vân chân nhân bản chép tay bên trong đọc tiếp bản chép tay bên trên đặc biệt ghi rõ vẽ bửa sử dụng đến lá bửa bút mực chờ một chút đều có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc giấy là giấy vàng hoàng như đỏ cát mặc là chu sa mặc sắc đỏ như máu đây là cơ bản nhất ngoài ra còn có một số đặc thù phối phương mặc cái này chính là các gia đạo cửa không t r u y ề n ra ngoài chi b í đồng dạng cùng các nhà nắm giữ phủ có quan hệ sơn vân cửa nắm giữ là một môn trừ tạp h ủ tên là đủ phòng người giấy phủ hòa mặc bên trong cần đơn độc gia nhập thần xa gà chống máu hai vợ nếu là làm không được kể trên những này vẽ đi ra phủ không có khả năng có hiệu quả nhờ vào bàn tay vàng ta cũng không có dạng này hay là như thế hạn chế bất quá từ trong khoảng thời gian này vẽ phủ kinh lịch đến xem đạt tới nhất định độ thuần thục sau liền cần chú trọng những này bên ngoài nhân tố đến mức dưới mắt không nội không có gì ngoài là bởi vì tiểu thành trước đó dù là bình thường giấy mặc cũng có thể rõ ràng gia tăng độ thuần thục bên ngoài chủ yếu là quá phiền thoái giấy vàng cũng là dễ nói có thể gà chống máu chu xa thần xa không rẻ nhất là hai người sau theo h ắ n biết có phần khó mua sắm riêng là chu xa trên chấn đều không có bán trong lúc đang suy tư vân lương thu thập xong đi tới nhìn thoáng qua còn dưới ánh đèn vùi đầu gian khổ làm ra thầm d ự c lúc này đau lòng đi lên trước dự ca quá muộn ngươi nói đúng ánh mắt không tốt đi chúng ta đi ngủ ngày thứ hai làm xong cửa hàng sách bên trong sống thẩm dực vốn định đi thẳng về nghĩ nghĩ vẫn là bỏ ra mấy chục đồng tiền mua một cái gạc quay phía sau núi rừng cây nhỏ n g a y đang đ ị n h không đợi bao lâu hoàng bì tử liền xuất hiện trông thấy thẩm dực trong tay gạc quay lập tức hai mắt tỏa sáng tranh thủ thời gian hướng phía thẩm dực ô m quyền chắc tay không k h á c h ký thẩm dực cười nói phong q u y ề n tàn vân đồng dạng ăn như gió c u â n sau hoàng bì tử xoa xoa béo nghệ miệng không dám chế mãi đại nhân thời gian lập tức đi lên trước dẫn đường chỉ chốc lát sau kia một gian miếu nhỏ liền xuất hiện ở hắn lao đạo đang cầm lấy cái chổi quét dọn thanh lý m ạ n nghệ thấy thẩm dực tới lúc này cười nói tới tới tới sư minh dạy ngươi đạo thuật trợ sư đệ sớm đăng con đường lao đạo hai mà không thịt sắc mặt đảm đạm bô quang rất là nhiệt tình chủ động mở miệng thẩm d ự c lỗ mũi mất máy lập tức mi phong hơi n h ĩ n gửi được một cỗ tượng như cá chết nát tôn mùi hôi thối chương sáu mươi ba thu lục chương sáu mươi ba thủ lục lao đạo hôm nay nhìn rất nhiệt tình tuổi già sức yếu đầy mặt gian nan mất và mang trên mặt ý cười ngoại trừ có nhàn nhạt mùi hôi thối thỉnh thoảng truyền đến sôi nổi chóc mũi bên ngoài thẩm dứt còn phát hiện lao đạo cử chỉ hành động giống như so hôn qua biến cứng ngắc rất nhiều tựa như là tứ chi lớn sống lưng bị đông cứng lại như thế hắn thậm chí có thể nghe thấy lao đạo đầu gối khớp nối va chạm sinh ra rất nhỏ tiếng ma sát chứ này lão giả trên mặt biểu lộ dường như cũng có chút không bị k h ô n g chế một hồi trang nghiêm một hồi xì xào bàn tán một hồi lại hung hăng c ư ờ i trộm hết sức quỳ dị lao đạo hẳn là cũng đã nhận ra b ấ t quá bất kể như thế nào k h ô n g chế đều không làm nên chuyện gì đối với lao đạo dị thường thẩm dực chỉ là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thở dài cũng không có cảm thấy nghi hoặc đối phương thi triển loại này trước khi chết tồn khí thủ đoạn sơn vân、Chân、nhân bản chép tay bên trên tự nhiên có ghi chép Cũng chi không môn phải thuật, là là mà đạo sơn vân chân nhân bản chép tay bên trong ghi chép như vậy giả chết quỷ thuật giải cứu chính là tại đại nạn sắp tới còn chưa đến một phút này cường ép đem một hơi khóa tại cổ họ ba tấc vị trí làm cho lên không nổi nuốt không trôi không thể sớm cũng không thể trì hoãn làm đến m ú c này dù là không thông qua chống phân hủy xử lý thi thể cũng có thể hai ba năm mà bất hủ tại cái này trong vòng hai ba năm thi thuật giả có thể tự do lựa chọn thích hợp thời cơ phục sinh bất quá phục sinh về sau chỉ có thể sống bảy ngày bảy ngày sau đó sẽ lập tức thân tử đ ạ o tiêu đến mức một cái ra lớn tựa như người bị phong bế miệng mũi không thể t h ở nổi trong lúc đó cần mỗi thời mỗi khắc chịu đựng ngạt t h ở nỗi khổ ngoài ra còn có sơn vân chân nhân còn không biết rõ đối phương tác dụng phụ bởi vậy môn này ủy thuật bên cạnh cố ý đánh dấu nghiêm cấm nếm thử bố chữ chỉ là lao đạo tưởng niệm quá nặng lấy trắc n i ệ m là động lực mỗi phút mỗi giây đều là một loại giày bò a tâm tư k h ẽ nhúc ních ở giữa lao đạo mở miệng nói sắp phong chi thuật sư lệ cũng là tốt truy cầu lúc nói chuyện lao đạo khỏe miệng không bị khống chế c o r ú mấy lần bất quá sắp phong chi thuật có phần khó sư minh cũng chỉ là học được cái da lông khó nói có thể dạy ngươi không bằng trước thụ lục mọi loại đạo thuật đều phải từ thụ lục bắt đầu thụ lục phương thế giới này mặc kệ là vẽ linh phủ vẫn là tu hành đạo thuật đều phải thụ lục mới được đây là nhất cứng nhắc điều kiện thẩm dứt b i t miệm không biết mình thất hại bên trong viên kiê n u y ề n phủ có tính không là đã thành công thụ lục lại nói có hay không hai lần thụ lục cách nói này nếu là không có chính mình có thể hay không bị phát hiện đang có chút do dự lại nghe thấy lao đạo kiệm ngự khí tổn h t ứ c nói chỉ là thụ lục chính là sư tôn bản sự ta học nghệ chưa tin h tu đạo thời gian ngắn ngủi cùng mấy vị sư minh cũng không sánh bằng khải sư bài đấu c h u y ể n độ mọi thứ không thông không có tư cách làm người thụ lục thẩm dực liếc nhìn lao đạo hợp lấy ở chỗ này giảng tướng thanh đâu lao đạo lại mở miệng nhưng sư tôn đi về k h i tiên trước đó còn lưu lại một bản lục văn sư minh ta có thể thử một lần làm p i ê n sư minh thẩm dực cũng không biết quá trình cụ thể nhìn lao đạo bộ dáng dường như không quá đáng tin cậy lao đạo nghe vậy lúc này trở về s ư n phòng lấy l ư ơ g hương dài hương cộng thêm một bản tạo hình đ ụ c đáo tựa như văn điệp giống như sách nhỏ cùng một cái bàn tay lớn nhỏ lệ bài sau đó lại dẫn thẩm dực đi vào miếu bên trong từ trong ngực lấy ra một bộ nhân vật chân dung treo ở kia đã bù đắp đầu tượng bùn tượng thần bên trên sư đệ đây chính là chúng ta sư tôn hào sơn vân chân nhân chính là là chân chính cao nhân đắc đạo lao đạo chỉ vào trên bức họa một cái tiền phong đạo cốt láo giả buồn bã nói lao đạo biểu lộ trang nghiêm nhìn về phía sơn vần chân nhân chân dung lúc thanh âm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nghẹn ngào ba phần bên hai tiếng gió dít đ à o tựa như lại về tới năm mươi năm trước cái kia tuyết dạng hắn cơ khổ một người không cha không mẹ n ú c ở ngoài sơn môn trên thềm đá phá áo đông khoả không được đóng băng n ư ớ c vỡ mắt cá chân là sư tôn đạo tuyết mà đến cho hắn ăn cho hắn xuyên cho hắn ở lại dốc lòng dạy bảo hắn nếu không phải sư tôn hắn chỉ sợ sớm đã đã chết đói chết quóng p h ù mẫu cho hắn sinh dục tri ân ân sư lại là dưỡng dục b ồ dưỡng tái tạo tri ân không tự giác nhớ tới chuyện cũ lao đạo hốc mắt hồng n u ậ n đôi mắt giản mua bao hàm nhiệt lệ cái tuổi này rõ ràng cũng sớm đã trải qua gian nan vất vả nhìn khắp tình người ấm lạnh nhưng cũng nhất thời khó mà nói n ê n lời thẩm dực l ặ n g lặng chờ đợi không có q u o y giày lao giả nhớ lại hắn mang lòng kính sợ từ trên xuống dưới chậm rãi dò xét chân dung sơn vân chân nhân bản chép tay bên trong kỳ thật cũng có chân dung của mình bất quá chi tiết còn lâu mới có được này giống như gây nên chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần chân dung thẩm dực liền có thể cảm giác được một cỗ tiên phong đạo cốt chi ý đập vào mặt lại cũng không biết là không phải là ảo giác của mình theo bức họa kia mở ra tựa như cảm giác có một đôi con mắt vô hình đang dò xét chính mình giống như hắn hít sâu m ộ t hơi vẻ mặt trang nghiêm ánh mắt chân thành mặc kệ là thức hải bên trong viên kia huyền phủ vẫn là cái khác nếu là mình thật cùng đạo hữu duyên không ngại đi đến cái này một lần lao đạo còn xuống thân thể rất cung kính hướng phía chân dung dập đầu hành lễ đục ngầu trong mắt dường như nhiều hơn mấy phần thanh minh lúc này c h ậ m chậm nói rằng lục chính là phụ lục c h i gọi chúng là chúng ta thụ lục sau tên lên trời tạo mới coi là có nói vị thần chức có thể chịu hoãn thần lại binh tướng hộ vệ thân hình hoặc sai k i ế n thi hành đạo pháp là t h ă n tiên lên trời tu đạo đang thật chi pháp bậc thang lão hủ không có sư tôn năng lực có thể thành công hay không vì sư đ ệ thụ lục sợ làm muốn nhìn sư tôn che chở lao đạo t r ì n h lý tốt cảm xúc lấy ra kia độ điệp đồng dạng tinh xảo chúc bản bình thường tới nói thụ lục trước cần trai d ư ớ i tắm rửa tịnh tâm đ ị n h lo càng cần hơn mở tường quan pháp đàn mới được như thế khả năng dẫn tới thần bị bất quá sư tôn từng nói người như ta nhớ lấy mặc thủ lệ t h o ạ i cũ dưới mắt chỉ có thể tất cả giản lược nhưng cầu sư tôn phù hộ lao đạo thần trí thanh tình sau an nói cử chỉ trôi chảy rất nhiều dứt lời hắn trực tiếp trầm giọng mở miệm đệ tử sư đ ệ người tên là gì thẩm dực Tốt. lão giả mặt không đỏ tim không đập tiếp tục nói đệ tử thẩm dực lòng mang xích thành nguyện thân này vừa nói đến lục m ệ n h bụi như làm trái sư h ấ n phản bội sư môn cam chịu lôi hỏa đốt tâm chi phạt thẩm dực chiếu niệm không h i ể u sinh lòng to lớn cảm giác trong l ò n g ngực ba tấc càng dường như hơn có một đoàn nhiệt khí c ủ n quận nhường hắn toàn thân huyết thủy khí như đang sôi trào sáng sủa thanh â m quên quần t ạ i chật trội miếu bên trong lúc này lão đạo đi lên trước đem độ điệp đồng dạng chúc bản giáo tới thẩm dực trong tay đây là thái thượng ba năm đều công trải qua lục chờ thẩm dự cầm cẩn thận lại lấy ra làm bằng gỗ chạm giống đen nhánh lệ n h bài đây là pháp lệnh cũng là đạo môn nội địa i xem như chứng minh thân phận của ngươi tốt đứng lên đi thẩm dự có chút do dự sư minh vậy thì tốt rồi có phải hay không có chút quá qua loa hắn liền q u ị xuống dập đầu đi theo niệm một câu liền tốt con ít danh cũng so cái này phức tạp a lao đạo lắc đầu cười khổ bình thường tới nói chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy thậm chí còn có thể có dị tượng sinh ra bất quá sư minh năng lực ngay ở chỗ này như thế nào sư lệ có hay không đặc thù cảm giác xuất hiện chương sáu mươi b ố sơ chân đệ tử trưởng thần binh mười hai c h ư ờ n g sáu mươi bốn sơ chân đệ tử trưởng thần binh mười hai lao đạo mặt mũi tràn đầy trở mong nhìn về phía thẩm dự nếu như thành công t ụ lục t h ấ t hải bên trong liền có thể mơ hồ cảm nhận được một phương cùng loại với điện thờ giống như sự v ậ t xuất hiện trong bàn thờ cung phụ chính là mình quan thần chất giống đây là căn bản như thế mới nắm giữ phân công hộ thân thần binh quyền hành khả năng chém yêu trừ t ả nổ độ sinh linh cứu tế khốn khó chưa t ụ lục chịu trước chính là chỉ có thể không múa mép khua môi lại không cách nào hàng yêu trừ ma diện tản ngụy nói sư tôn lưu lại thái thượng t ă n g ngũ đô công tinh lục thụ chính là từ cựu phẩm đạo quan thần chức tên đầy đủ là ba năm đều công sơ chân môn đồ thành công đến l ụ c sau có thể lập trường thần binh ba tên nghe được lao đạo hỏi thăm sau thẩm d ự c có chút nhắm mắt cẩn thận cảm thụ biến hóa trên người không thể nói cái gì cũng không có chỉ có thể nói cùng trước đó không sai biệt lắm h i ệ n nhiên t h u lục cũng không thành công thẩm d ự c sắc mặt bình tĩnh k h ẽ lắc đầu hắn nắm giữ nhiệt vụ không thể nói nhiều thất vọng lại tại lúc này trước mắt đống nhiên l ư ớ qua một vệ sán l ạ k i n quang trong tầm mắt trong nháy mắt thật giống như bị hai vòng hỏa lò chiếm đoạt đầu dạ h ư ơ n g h ự c vàng giật huy hoàng bô biên che đậy tầm mắt đồng thời bên thai cũng truyền đến quần quận không dứt hạo đãng đạo âm sau một khắc chỉ thấy hư hảo mà rõ ràng mấy hàng chữ liền b ọ t tại trong tầm mắt của hắn đ ế lục thái thượng tam ngũ đô công kinh lục tản thiên tiến độ không chí tiến độ viên mãn sau có thể bổ toàn thái thượng tam ngũ đô công kinh lục tản thiên sơn vân chân nhân lưu lại chính là tản thiên thẩm d ự tâm thần khẽ nhúc đích hơi kinh ngạc chủ yếu là cái này cũng có thể lá gan. gan một chút tính kỹ thuật sống đâu chỉ là cái này thế nào lá gan thái thượng tam ngũ đô công kinh lục thuộc về thụ lục sử dụng chữ triện chính là thụ lục nghi thức bên trong một bộ phận cũng không thể lặp lại đến hơn mấy khắp a nghĩ tới đây thẩm dực hai mắt tỏa sáng khó nhất chính là khả năng không chừng thật là dạng này vừa nghĩ đến đây hắn lập tức nhìn về phía lao đạo lao đạo vừa mới thoáng nhìn thẩm dực lắc đầu liền biết được cũng không thành công đang muốn an ủi cái trước vài câu nghe được thẩm dực nói sư minh có thể hay không lại đến một lần ừng lao đạo sĩ vô ý thức, gật đầu bằng lòng, lập tức ý thức được không thích hợp lông mày lúc này nhân lại lại đến một lần đây chính là thụ lục há có thể cho đ ù a chủ yếu là thu lục còn có thể nghiện hắn lúc ấy chọn bộ quá trình đi xuống ngoại trừ vừa mới bắt đầu cùng cuối cùng hưng ơ phấn kích động bên ngoài ở giữa chỉ cảm thấy nhàm chán lao đạo sĩ đục ngầu con ngươi chất động một chương tăng thương mặt giả bên trên tràn ngập không hiểu cũng không có vừa lên đến trực tiếp cự tuyệt thẩm dực mà là chờ đợi cái sau giải thích một chút tuy nói cho đến bây giờ mới tiếp xúc không đến hai ngày nhưng từ như vậy nghĩ sâu tính kỹ về sau mới bằng lòng chính mình lại không quên người cũ mấy món sự tình không khó coi ra cái này tiện nghi tuổi trẻ sư lệ trọng tình trọng nghĩa càng tuyệt không hơn là cái gì bắn tên không đích người thẩm dực tùy ý giật một cái lý do vừa mới thụ lục quá trình bên trong sư đệ mơ hồ cảm thấy một vệ đặc thù rung động nghĩ đến có lẽ là bởi vì nghi thức quá mức đơn sơ nguyên nhân cứ thế không thành công cái gọi là chất lượng không đủ số lần đến gót bởi vậy, vậy sư đệ cả gan mời sư minh lần nữa thụ lục có lẽ có thể thành công đang khi nói chuyện thẩm dực lại lần nữa hướng lao đạo ôm q u y ề n chắc tay người trong đạo môn rất nặng lễ tiết tổng cộng có mười hai lễ chất lượng không đủ số lần đến gót lao đạo nhất miệng hắn sống hơn nửa lời người tại sao không có nghe qua câu nói này bất quá tỉ mỉ lại nhưng cũng cảm thấy mười phần hợp lý liền nói rằng đạ sư đệ đều như thế yêu cầu tất nhiên là có thể tuy nói không hợp chương trình bất quá thụ lục nghi thức giống như đi lên liền không thế nào hợp lưu trình bình thường thụ lục quá trình từ đầu tới đôi tối thiểu nhất cần ba canh giờ muốn khai trai chấm mới được rất nhanh dựa theo vừa mới quá trình lại đi một lần lão đã hỏi sư đệ thế nào trong đầu thế nhưng là xuất hiện cái gì đặc thù liên hệ còn thiếu một chút sư minh lại đến một lần thẩm d ư ợ c mặt ngoài m à không đ ổ i sắc nhưng trong nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ tri tỉnh đã khó mà ức chế không ngoài sởi thật có thể gia tăng tiến độ nghe vậy lao đạo mặc dù mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc bất quá như là đã làm lại cũng là không nói gì thêm chín lần qua đi thẩm dứt có chút nước mắt đ ế lục thái thượng ta ngũ đ ô công tinh lục hoàn chỉnh thần trước sơ chân đệ tử chính thất phẩm t r ư ớ c quyền có thể chủ trì tiểu tráng có thể gọi thần minh m ờ i hai tên đồng thời trong thức hải có một phương điện thờ nổi lên bên trong cung cấp một phương thân ảnh mơ hồ chính là chính thất phẩm thần trước giống cái này điện thờ cực kỳ bá đạo vừa mới xuất hiện định chiếm lấy toàn bộ thất hải bất quá đúng lúc này nguyên bản tựa như lão tăng nhập định huyền phù k h ẽ nhúc đích ba một tiếng trực tiếp đánh vào điện thờ bên trên kia điện thờ lập tức giống như là đệ tử gặp được nhà mình lão tổ tông như thế thoáng chốc vô cùng trung thực chủ động chạy đến nơi hẻo lánh trong lặng lẽ phát sáng thành trong miếu hoang thẩm d ư ỡ n sắc m ặ tước chế không nổi lộ giá nét mừng tàn thiên là từ cựu phẩm thần t r ư ớ c chỉ có thể triệu hoán ba tên thần binh b ù đ ắ p về sau không chỉ có biến thành chính thất phẩm cũng có thể gọi mười hai tên thần binh hộ thân dựa theo sơn vân chân nhân lưu lại bản chép tay nội dung đến xem phương này thế giới không có thêm lục nói chuyện đồng dạng thụ lục thời điểm là cái gì thần t r ư ớ c chính là cái gì thần t r ư ớ c cho dù chính hắn đều là từ cựu phẩm thần t r ư ớ c bất quá tiếp theo tu hành đạo pháp có thể gia trì tại thần binh bên trên một c h ú t phủ đạo thuật phối hợp thần binh cẳng có thể phát huy một cộng một lớn hơn hai tác dụng nhưng thẩm giật tại h u y ề n phù gia trì dưới lại là vừa lên đến trực tiếp chính là chính t ấ t phẩm thần t r ư ớ c đồng thời hắn bên trong lòng có cảm giác biết hắn mặc dù bây giờ còn không có tu hành đạo pháp nhưng gọi mời mười hai tên hộ thân thần binh dù là không có đạo thuật gia chỉ cường độ cũng đã không kém gì luyện bị nhập môn vũ phu cùng mình luyện võ có quan hệ xem ra mặc kệ ở nơi nào song tu đều là lựa chọn chính xác nhất như thế mới có thể là một cái hợp cách hình lục giác chiến sĩ một bên lão đạo thấy thẩm dự thư thái cười một tiếng vội vàng hỏi nói sư đệ thế nhưng là thành dựa vào tôn sư bảo hộ sư đệ không có cô phụ sư minh kỳ vọng cao đã thành công đến lục a tốt tốt tốt ta sư đệ thật là phúc duyên thâm hậu lão đạo không nghĩ tới vậy mà thật có thể thành công lúc này cười to nói cũng là có tự mình hiểu đấy không cảm thấy đây là chính mình nguyên nhân sau đó lão đạo dường như là nghĩ đến cái gì từ trong ngực móc ra một bản khổ xưa cổ tịch đạo pháp tu hành giảng cứu tích cốc nhập định ngưng thần công thai thông linh hiện hình xét đến cùng chính là thần hồ nội n đan tu hành pháp mỗi tới một cái cấp độ tòa hạ thần binh đều sẽ tăng cường đây là căn bản đến mức sắc phong thuật chính là bản môn trí cao đại thuật sư minh kỳ thật cũng chỉ là kiến thức lừa đời chỗ lại dựa vào sư tôn lưu lại một cái tín vật mới lấy thi triển nhưng cũng một cái giá lớn không nhỏ sư đệ nếu là muốn tu hành còn cần nhập môn mới được đạo pháp tu hành chính là lấy bí văn sáng tác ẩn chứa đại đạo chân ý người bình thường không nói đến có thể hay không nhận ra chính là kêu một chữ trăm ý liền là đủ nhường chín thành chín người trù bước chỉ có được lục khả năng biết được trong đó chân ý phía trên này ghi chép đạo pháp tu hành tưởng biết sư lệ hảo hảo nhìn xem đang khi nói chuyện lao đạo lại lấy ra mấy chương giấy vàng mặc dù cổ xưa nhưng đều đảm bảo rất tốt phía trên này ghi chép chúng ta sơn vân cửa nắm giữ đạo thuật tổng cộng ba môn theo thứ tự là khu bệnh thuật thần hành thuật s á t phong thuật chương sáu mươi lăm mạch cương chương sáu mươi lăm mạch cương tụ lục thành đạo pháp tu hành căn bản càng là đạo pháp tu hành mở đầu cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên chứ đừng đề cập cái gì thực khí tích cốc trong ngoài viên đan dược ôm thai dạng này cảnh giới cao thâm cơ bản nhất không nhận lục liền không cách nào cảm nhận được núi non s u n g ngòi trung linh dục tú chi địa rời g i ạ c thiên địa linh cơ không nhận lục liền không thể xem h i ể u ẩn chứa đại đạo chân lý đạo pháp bí văn thông h i ể u trong đó đạo ý bí văn giảng cứu một chữ t r ă n g nghĩa thậm chí cao thâm hơn chim mọi sách văn phạn văn chân ôn càng là một chữ ngàn nghĩa biến ảo khó lường huyền ảo vô biên không nhận lục dù là có đạo môn lão tiền bối mỗi chữ mỗi câu giảng kinh tự ý kiên nhẫn giải thích trong đó chân lý cũng khó nói có thể thật lý giải trong đó hai ba tựa như toán học thầy giáo g i ả cho tiểu học sinh giảng giải thế giới tính nan đề cho dù từng câu từng chữ đem mỗi một b ư ớ c trình tự tất cả đều kỹ càng bày ra xuống tới nhưng nên nghe không hiểu vẫn là nghe không hiểu đây chính là đạo pháp khó tu nguyên nhân trọng yếu nhất không biết linh cơ không biết vi bi văn làm sao có thể đạt vào con đường nguyên nhân chính là như thế tại gần như qua loa cho song giống như trình tự sau chính mình vị này tiện nghi sư đệ còn có thể thành công đến lục nhường lao đạo xuất phát từ nội tâm vui mừng mà ngạc nhiên mừng rỡ đa tạ sư minh thẩm dưỡ tiếp nhận sổ còn có ghi chép đạo thuật giấy vàng hắn đầu tiên là nhìn lướt qua trên giấy vàng nội dung cũng không phải là hắn quen thuộc bất luận một loại nào văn tự s i ê u s i ê u m è o m è o t h u ậ t nhìn như là nguyên một đám khoa đầu văn không thuộc về bất luận một loại nào văn tự nhưng hết lần này tới lần khác thẩm dực liền có thể nhìn hiểu c h ắ c không được không nhận lục không có cách nào tu đạo chỉ là cái này văn tự đều xem không hiểu tu cái truy hắn đại khái nhìn lướt qua đem ba môn đạo thuật đơn giản ghi ở trong lòng sau đó lại lật mở sách nhỏ bên trong chính là một môn thực khí quan tư pháp chính là dạy bảo đệ tử trong môn phái tu hành pháp hắn từng tầm một lật ra thêm chút dò xét một bên lao đạo cũng không thúc giục lẳng lặng, lặng nhìn xem thẩm dực xem sơn vân chân nhân chân dung mở ra về sau lão đạo trên người không thích hợp rõ ràng hòa hoán rất nhiều tối thiểu nhất vừa mới không bị khống chế ngũ q u a n có thể khống chế tay chân lớn sống lưng cũng không giống vừa mới như vậy cứng n gắc cái gọi là thực khí chính là chỉ nuốt giữa thiên địa rời rạc linh cơ quá trình dù là người mang đạo t h â n có thể nói đến cùng cũng cuối cùng bất quá là nhục thể phản h a i như thế nào đang lầm người thơ chính là muốn rút đi cái này một thân sắc phàm thực khí chính là như thế một cái quá trình nuốt giang hà biển hồ phong lĩnh nhạc loan ở giữa linh cơ và i xuất thể nội tạp chí sau đó tích cực có thể linh cơ thai ngén hoàn toàn mới bản thân cho khí chưa từng d á n g lâm trước đó thế gian t r u n g linh dục tú chi địa không ít trong điện tịch ghi đi chép càng có hiếm thấy linh cơ hội tụ chi sân xuyên xưng là linh mạch ở phía trên tu hành có thể nói làm ít công to nhưng cho khí về sau thiên địa ô nhiễm trong không khí linh cơ đột nhiên không chỉ còn lại có cò cây c cùng thiên tài địa b ả o chi vật bên trong còn, còn có ò n c linh cơ liền lưu hành lên cắn thuốc tu đạo lưu lấy chất chứa linh cơ chi vật hoặc đơn độc làm thức ăn hoặc hôn hợp làm thức ăn làm được không nửa tháng hoặc là một tháng không ăn mũ cốc hoa mẩu loại hình phạm ăn đại thịnh hướng lúc một loại tên là ngũ thạch tán dược tán từng bang bóng một thời là lúc ấy đạo môn người không hai lựa chọn tương truyền công hiệu không tầm thường ăn vào tinh thần phân chấn có thể thật to tăng thêm tốc độ tu luyện bất quá theo đại thịnh bị sau khi d i ệ t quốc ngũ thạch tán phương thuốc nhưng cũng không thấy tăm hơi ngũ có người ngũ hành chi dơ bẩn bậy ăn dễ chọc dạ dày phạt tinh t à n g khí không thể khinh thân phi tiên cái gọi là tiktok cũng không phải là chỉ không ăn cơm mà là lại phục dụng phạm ăn sẽ không ở thể nội tích lũy gốc khí ô h ế như thế mới tính là chân chính tiktok thành công đại khái xem một chút thẩm rực liền khép lại s á c nhỏ bí thuật bác đại tinh t h ầ m một chữ mới nghĩa cùng bình thường thư tịch không giống dù là có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh nhưng đọc cũng không khỏi có chút phí s ứ c đến đơn độc nhín chút thời gian cẩn thận đọc mới được đến mức ba loại đạo thuật đều cần chính mình tại thể nội chứa đựng số lượng nhất định linh cơ sau khả năng thi triển dưới mắt nhớ trong lòng liền có thể đem không cần thiết truy đến cùng bất quá trong đó tối nghĩa khó hiểu địa phương hắn đơn độc tìm lao đạo hỏi thăm một hai lao đạo tự nhiên là từng cái giải đáp trên mặt ung dung thản nhiên trong nội tâm lại là nhịn không được có chút chấn kinh chính mình cái này tiện nghi sư đệ năng lực lĩnh ngộ chẳng lẽ trời sinh tu đạo kỳ tài tướng đạo nghĩa từng cái ghi chép trong lòng thẩm dực lại hỏi thăm một chút cửa ngựa bốn phía phải trăng thiết t r í trận pháp được đến khẳng định trả lời bất quá trận pháp này chính là sơn vân chân nhân từ quỷ vực bên trong man g r a đừng nói là lao đạo cho dù là sơn vân chân nhân cũng không phải m ư ờ i phần biết được thế nào quỷ vực bên trong cái gì đều có thẩm dực trong lòng nhịn không được nhà ránh thiên tướng mở tối hoang b i t ử dẫn đường thẩm dực trở về thôn sau khi ăn cơm xong vân lương bụng trộm tiến đến thẩm dực bên hai nói một hồi có ngạc nhiên mừng rỡ thẩm dực có chút một mực nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều xoay người lại tới hơi có vẻ chật trội trong tiểu viện hai ngày này bệ b ộ n nhiều việc t ụ lục dẫn đến ngày thường luyện võ tiến độ làm trễ n g i không ít đạo võ song tu mới là chính đạo không thể nặng bên này nhẹ bên kia hơn nữa sơn vân chân nhân nơi tay chắt đã t ừ n g đặc biệt nhấn mạnh nếu là có thể võ đạo tề đầu tịch tiến có lẽ có thể lợi con đường đương nhiên người tinh lực dù sao hữu hiệu có thể sở trường một đường tại một đường bên trong làm được tinh thông cũng đã là tương đối khá trăng mở sao thưa lâm tấm màu đen trong sân nhỏ thầm dự tới lui giống như một đầu báo săn quyền phong n m vang ở giữa thậm chí có thể nghe thấy không khí bị xé nước thanh âm đánh mấy lần hoạt động một chút thân thể nghĩ đến vân nương vừa mới nói lời thẩm dực không có l u y ệ nhiều n trực tiếp đi vào phòng bếp múc tràn đầy một b ầ u nước đổ vào trên thân cọ rửa bếp mồ ù hôi tuy nói đêm lạnh như nước bất quá hắn đã luyện bị nhập môn tất nhiên là không sợ ngày mai đến mua khối xà phòng trở về đúng rồi đại ngu không có xà phòng nói chuyện dân chúng ngày bình thường có thể tiếp xúc đến chính là heo di bẩn cùng cho than dầu chân hỗn hợp thành lá lách giống như là kẻ có tiền sẽ hướng bên trong gia nhập chầm hương xạ hương hoa hồng huế hoa loại hình hương liệu đến lâu như vậy thẩm d ứ c đã không phải là lúc t r ư ớ c nô hạ a mông hiểu rõ tới quá nhiều nguyên tân không hiểu chuyện nghĩ như vậy hắn đẩy cửa vào nhà đã thấy vân nương mặc vừa may tốt cá yếm đang nửa quỳ tại trên giường cá yếm đơn b ạ c g dán chặt lấy eo khó khăn lắm che khuất tròn trịa không tầm thường động nhân mắt hạnh tượng như ngậm lấy một dòng thu thủy t i ê u l u ồ n s o n g trông mong chờ quân ngắt lấy thẩm d ứ c tâm thần k h ẽ r u n lúc này hóa thân hổ lang tất nhiên là một đêm, đêm xuân đêm bia yên lặng như tở màu mực m i mang bao trùn quần sơn miếu hoang u ám giấu tại rừng sâu núi thảm hậu viện trong sưng phòng lao đạo còn lưng thân thể xếp bằng ở rơi đ ầ y cho bụi trên giường tựa như thiếu nước cứng lại thời khô một phen động tác dường như như tính t o ạ n sau một khắc lao đạo lại lạc như ngồi bàn trông lên thật ngứa thật ngứa làm sao lại như thế ngứa toàn thân đều tại ngứa hôm qua vẫn chỉ là cánh tay hiện tại đã lan tràn tới hơn nửa người lao đạo điên cuồng cào càng cao càng ngứa càng ngứa càng cào chỉ có đem ngứa r a thị t mạnh mẽ cào đến một khối s â u trên mặt mới có thể lộ ra thư thái nhẹ nhõm nhưng rất nhanh rách d ư ớ i trong máu thịt lại sẽ truyền đến càng thêm khó mà chịu được ngửa cảm giác túi đầu nhìn lại những cái kia cào nát huyết đ ụ c bên trong đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra một lồn bụi màu trắng mật c ọ p lông hơn nữa cùng hôm qua khác biệt lao đạo lại cảm thấy tới một cỗ trước nay chưa từng có thua thiệt hư cảm giác cô tịch đánh tới đồng thời trước mắt hắn thế giới xảy ra không cách nào hình dung biến hóa toàn bộ thế giới mất đi s ắ p thái tươi sống cảm giác chỉ còn lại có sáng tối so sánh mãnh liệt hình dáng nhan thạch cây cối cũng giống như che một tầng sương mù xám lộ ra mơ hổ nhưng một chút trải qua phi cầm tẩu thú lại là tản ra giống như huyết dịch đồng dạng màu đỏ trong đêm tối hết sức trứng mắt chương 66, trăm năm sau đều v ệ bụi đất chương 66, trăm năm sau đều v ệ bụi đất có cây núi đá loại hình t ử vật tản ra bụi bẩn q u a n huy mơ hồ mà mưng lung phi cầm tẩu thú trên thân lại là tản ra như máu tinh hồng thậm chí có mấy con chuột chạy tới thời điểm hắn đều có thể nghe thấy rõ ràng như cốt cốt giống như máu chạy âm thanh lao đạo hai mắt phát sáng vô ý thức liên tiếp nuốt nước miếng trong lòng sinh ra một loại trước nay chưa từng có xúc động đem những người lưu động tiêm phát sáng chi vật toàn bộ ăn sống sống lột cũng may cưỡng ép khắc chế bởi vì lao đạo lòng có dự cảm nếu là mình thật làm như vậy có thể sẽ hoàn toàn mất đi k h ô n g chế trách không được sư tôn nghiêm c ầ m chúng ta tu luyện phương pháp này lao đạo thở dài m ộ t hơi nhưng vẻ mặt t i ê n nghị nghiêm nghị cũng không hối hận hãn mệnh số đã hết nếu là không có phương pháp này lời nói chỉ sợ đã sớm đùi về với bụi đất về với đất quả quyết không có khả năng chờ đến b ị tiện nghi sư lệ có thể có cơ hội bàn giao hậu sự như thế sư tôn bi tráng chịu chết chức lưu lại chuẩn bị ở sau mới tóm lại không có t h u ồ n phí một môn trên dưới mấy trăm năm xương lạnh tuyết ép ai phía sau gánh bát cũng không đơn thuần là một chỗ chỗ tu luyện càng là nơi đây mấy chục vạn lê dân đạo môn thứ nhất đại nghĩa tế thế cứu nhân loạn thế xuống núi cứu thế thịnh thế quy h ẩn sân lâm chỉ tiếc dưới mắt thế đạo không cho phép linh cơ không thông đạo môn suy bại đều là già yếu tàn tật khó có nhân tài mới nổi đã không có xuống núi chi lực trên giường lao đạo thở dài một hơi nín thở ngưng thần đả tọa tinh tâm trắng đêm chưa ngủ thẳng đến hôm sau kim cây v o sáng như vậy d i biến xúc động mới dần dần biến mất bất quá lao đạo nhưng trong lòng cũng hiểu rõ mấy ngày nữa dù là chính mình đạo tâm lại như thế nào cứng cỏi sợ cũng sẽ mất đi bản thân biến thành uống cọp lông như máu q u á i v ậ t cái này nên chính là sư tôn bản chép tay bên trong lời nói không biết hậu quả sư tôn từng nói hiệp chi đ ạ i giả vì nước vì dân nói chi c á i lớn là thế l ậ p cực thương sinh không nói gì hiệp vì đó nói nói vì đó nghĩa đệ tử không có lớn như vậy vĩ nguyện duy cầu chết cũng không tiếc vậy a mới lên mặt trời đỏ xuyên tấu qua rách dưới cửa sổ quan tài khe hở mạn qua bong ra từng mảng từng g i quan tài không n ú c n í c h lao đạo c h i n thân lao đạo tóc mai sương n ô i tịch thân hình gậy cỏm Rách giới đạo bảo mấy ngày nay không có gì ngoài đem trọng điểm đặt ở vẽ thiên minh phủ bên trên thẩm dực lại rút ra một chút thời gian đem ba môn đạo thuật hoàn toàn ghi nhớ tại tâm nhất là sắc phong thuật chỉ lợi linh cơ tại thân liền có thể chính thức tu luyện nguyên nhân chính là như thế thẩm dực không khỏi có chút cảm thán cái này hoàng bị t ử vận khí chuyện tốt sắc phong thuật chính là sơn vân môn c h ấ n môn đại thuật giảng cứu chính là tư tiên thần c h i lực đại phong lỏa bảy lông c h i c ô n trợ mở linh trí khiến cho đi đến hương giã tục thần c h i đường đương nhiên cái sau chỉ là sơn vân chân nhân giả tưởng cho dù là đạo hạnh của hắn còn đều làm không đến một bước này sắc phong c h i thuật không chỉ có khó học khó tình cũng cũng không phải là muốn sắc phong ai liền sắc phong ai tu hành này thuật trình độ là một chuyện mặt khác còn cùng chịu sắc phong người phúc duyên cũng có quan hệ vạn vật đều có phúc duyên q u â thân nhưng cũng có bao nhiều phân chia bị sát phong sinh linh phúc duyên nếu như không đủ tranh luận thành công thậm chí còn có thể lọt vào phản vệ hoàng bì tử có thể thành công đến phong giải thích rõ tiểu gia hỏa này phúc duyên không cạn tỉ mỉ nghĩ lại giống như cũng đúng là chuyện như thế dù sao cái này hoàng bì tử phúc duyên không đủ cũng không có khả năng gặp phải chính mình chùi lùi trên núi đá hoàng bì tử ăn như hồ đói không mất một lúc liền đem gà quay gặm ăn sạch sẽ thẩm d ư n g phát hiện cái này hoàng bì tử dường như càng yêu phao câu gà một chương trên mặt chuật tràn đầy luận thụ phong quyển tàn vân đồng dạng đến qua gà quay sau hoàng bì tử lập tức đi đến phía trước dẫn đường Thẩm d ự cùng kỳ thật c trước lao đạo nơi đó nơi kia khác biệt ngoại trừ tùy thân thiết này cùng tiến bên ngoài gần nhất hai ngày thẩm dực còn cố ý mang tới giương sách bên trong chứa bút mực giấy nghiên bởi vì hắn phát hiện tại linh cơ dạy đặc chi địa bét bửa lại có thể tăng lên tiến độ nhất là nhập môn trước đó tăng phúc rõ ràng lại linh cơ càng dày đặc càng rõ lộ ra lao đạo khởi tử hoàn sinh về sau mỗi ngày đều sẽ nhìn chút thời gian quét dọn miếu nhỏ nhổ có hốc bụi khiến cho miếu nhỏ mặc dù như cũng nhìn rách nát không chịu nổi bất quá so sánh với thẩm dực lần đầu tiên tới thời điểm nhưng cũng nhiều một chút người ở khí nhìn thấy thẩm dực mài mực b ẽ p bửa ngay tại vậy nước vét nhà lao đạo chỉ là khẽ lắc đầu thở dài cũng là không cảm thấy kinh ngạc lúc mới bắt đầu nhất hắn đã nhắc nhở qua này lôi phủ rất có thể chính là trong truyền thuyết tiên nhân vẽ ra quá mức b i n ảo cho dù là sư tôn năm đó đều không có nghiên cứu ra thành t ự gì càng đề cập chính mình mấy năm khổ mô vẫn như c ũ không thu hoạch được gì kinh lịch có thể vị này tiện nghi sư đệ vẫn mắt biết ai ngờ lao đạo nhắc nhở mấy lần không có kết quả sau cũng liền do lấy đối phương đi thẩm dực mấy ngày nay vẽ thiên minh phủ thời điểm đều sẽ bí mật quan sát lao đạo với lúc bắt đầu có lẽ là có sơn vân chân nhân chân dung nguyên nhân lao đạo tình trạng rõ ràng tốt hơn không ít có thể mấy ngày nay hành vi càng ngày càng quỷ dị không nói nhất là mặt trời sắp xuống núi về sau đối phương kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm chảy nước miếng mà ngôi tới lúc này lao đạo liền sẽ thúc giục chính mình lập tức xuống núi ngay tiếp theo hoàng bì tử đều sẽ bị đổi u đi không cho phép tại miếu bên trong qua đêm sơn bân chân nhân nơi tay c h ắ c bên trong đề cập môn kia quỷ thuật không rõ lai lịch hậu quả không biết sư minh có lẽ đã cảm nhận được cái gì mới có thể d ạ n g này t h ầ m d ự tâm tư lưu chuyển lại cũng nghĩ không ra được nguyên nhân cụ thể liền bình tĩnh lại tâm thần chuyên tâm vẽ thiên minh phủ mượn nơi đây linh cơ nhập môn ở trong tầm tay không sai biệt lắm ngay tại trong hai ngày này thẩm d ư tâm tình kích động nhiệt tình càng thêm mười phần thiên tướng mở tối lao đạo tiến lên đổi người thẩm d ự ỡ có chút nước mắt trước mắt hiện ra chỉ có hắn khả năng nhìn thấy rực rỡ kim văn chữ diễn cửu thiên minh phụ tiến độ chín mươi bốn một trăm nếu là ở chỗ này tiếp tục vẽ cũng liền một trường tải hữu bất quá thẩm d ự ỡ cũng không có cơ cầu lao đạo không có khả năng vô duyên vô cớ đuổi hắn xuống núi thúng chi còn có hoàng b ị tử kết hợp trên người đối phương càng ngày càng nhiều không thích hợp sư minh sư đệ ngày mai lại đến thẩm d ự ỡ chắc tay ngày mai sẽ là ngày thứ bảy dựa theo sơn vân chân nhân bản chép tay g i chép chính là lao đạo khởi tử hoàn sinh ngày cuối cùng về tình về lý hắn đều hẳn là tới đưa đoạn đường lao đạo c o n g thân thể toàn thân run lên cầm c ậ p lại là cũng không trả lời vội vàng rời đi chít chít hoàng bì tử kêu hai tiếng sắc mặt thương cảm hắn linh trí không tầm thường biết được thời gian thầm g i t cúi người xuống đem tiểu ra hỏa ô m lấy an ủi người chỉ có một lần chết một số năm sau đều về bụi đất sư minh tâm nguyện hiểu rõ lần này đi chính là cùng sư tôn sư minh lại tụ họp chính là chuyện tốt chương sáu mươi bảy sư minh đã có sư tôn mấy phần phong thái chương sáu mươi bảy sư minh đã có sư tôn mấy phần phong thái hoàng bì tử linh trí tất nhiên không thấp nhưng cũng không có khả năng vừa lên đến liền biết được phức tạp như vậy tình cảm lớn nhỏ cơ nắm tay đầu chuột cái hiểu cái không gật gật đầu liền theo thẩm d ự c xuống núi đáng nhắc tới bị lao đạo đổi xuống núi ngày đầu tiên hoàng bì tử liền đem nhà thuận đường đem đến thẩm d ự c nhà trong phòng bếp tạm thời không nói che gió che mưa tối thiểu nhất cho mình tìm một cái ổn định b ắ t cơm thẩm d ự c tự nhiên là không có ý kiến đối phương không thể so với chính mình người mang bàn tay vàng có thể biến không thể thành có thể dù là có sơn vân chân nhân lưu lại tín vận nhưng có thể ở lão đạo như vậy không đáng tin c ậ y thao tác hạ còn có thể thành công sắc phong chỉ có thể nói đối phương phúc duyên sợ là so chính mình tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn nếu có thể trường cư trong nhà có thể thay đổi một cách vô c h i vô giác trước đó cải thiện trong nhà phong thủy trong nhà tiến vào một cái hoàng bì từ việc này thẩm d ự c cũng không có dấu diếm vân nương t huống hồ cũng không cần thiết dấu diếm đầu năm nay nhà ai củi lửa đ ố n g bên trong không được cái sâu kiến rắn chuột t huống chi tại nông thôn người nhà nông trong mắt trốn lấy chuột làm thức ăn chính là í t thú trời sinh cũng sẽ không quá phản cảm tuy nói ngạc nhiên tại nhà mình nam nhân mỗi ngày định thời gian nuôi nấng một đầu trồn bất quá vân n ư ơ n g tính cách dịu dàng hiền lành dù là trong nội tâm mới lạ lại cũng sẽ không nhiều hỏi lồi ra một cái phụ đức duy nhu nhà mình nam nhân kỳ quái điểm lại như thế nào vào đêm hoàng hôn thâm trầm nơi xa mây đen ép thành giữa rừng núi hiện ra một chút tầm ức chi ý sau một khắc to như hạt đậu hạt mưa đột nhiên rơi xuống trong sân phòng to như hạt đậu hạt mưa đột nhiên g ơ i xuống góc tường mưa rột địa phương đã tích cái vũng nước nhỏ chiếu đến lao đạo hoa dâm sợi tóc càng chiếu đến tiểu lão đầu trương này gió thổi mưa rơi mấy chục năm trải qua gian nan vất vả khe danh tung hoành mặt mò không kiên trì nổi lão đạo ta lần này thật nhanh s ắ p không kiên trì được nữa a l ã o đạo tự lẩm bẩm hắn có chỗ dự cảm ngày mai thoáng qua một cái chính mình liền sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân bất quá l ã o đạo đã vì chính mình nghĩ ký đường đi như sư tôn sư minh như vậy lại nạn sắp tới lúc đem nơi mai táng tuyển tại quỷ vực sinh tiền không giải quyết được sau khi chết cũng m u ố n náo thượng nhất náo sư tôn sư minh lao đạo lập tức tới ngay tìm ngài nhóm a suy a suy gian phòng bên trong vân l ư ơ n g bị dày v ò gân mệnh kiệt lực mơ màng lâm vào mộng đẹp thẩm dực từ trên giường xuống tới nhóm l ử a trên bàn ngọn đèn ánh đèn như đầu h á n tay lấy ra dưỡng thi linh phủ đồng thời trước mắt khé động hiện ra rực rỡ kim s ắ t văn tự diễn thất dưỡng thi phủ tiến độ sáu mươi ba tám trăm nhập môn công hiệu tinh xảo nhập vi đường con phiêu giật linh động có nhất định sát xuất v ẽ ra dưỡng thi linh phủ dưỡng thi bất h ủ vần linh là bởi vì trong khoảng thời gian này chủ yếu kinh nghiệm đều dùng để lá gan thiên minh phủ dưỡng thi phủ tiến độ tăng lên k ô n g lớn bất quá phải nhờ vào cố gắng trước đó này p h ù cũng sớm đã n h ậ p môn trong khoảng thời gian này nhín chút thời gian vẽ vẽ cũng là góp n h t năm sau tấm sinh ra linh tính dưỡng thi p h ù cũng không biết này p h ù đối sư minh có tác dụng hay không thẩm dực nhìn xem trong tay dưỡng thi linh p h ù trong lòng lẩm bẩm nói trước đó một mực không có thời gian lấy ra nhưng ngày mai chính là ngày cuối cùng bất luận như thế nào đều muốn thử một lần thẩm dực biết lão đạo cũng không sợ chết tương phản tử bong đối với hắn mà nói có lẽ vẫn là một loại giải thoát chỉ là trong khoảng thời gian này thời gian ở trung hạng hắn đã thích h ứ n g có như thế một vị sư mình vô luận như thế nào đều làm không được tận mắt nhìn thấy lao đạo mất mạng nói bằng thẳng làm một chuyện thật muốn làm lại là một chuyện trong lòng yên lặng dự định tốt thẩm dực đem dưỡng thi linh phủ cất kỹ quay người lấy ra đặt ở d ư ơ n g sách bên trong bút mực giấy nghiên bắt đầu vùi đầu vẽ thiên minh phủ khoảng cách nhập môn còn kém một bước cuối cùng đêm nay vô luận như thế nào đều muốn lá gan tới nhập môn không phải đi ngủ đều ngủ không an tâm có thu hoạch cố gắng luôn luôn như vậy để cho người ta say mê trong đó không biết trôi qua bao lâu ngoài cửa sổ mưa rơi kiềm chế thẩm rực thở một hơi dài nhẹ nhõm theo cuối cùng một khoản rơi xuống cuối cùng là nhập môn không thể không nói so với tại linh cơ chi địa tiến độ tăng lên quả thực phải chậm hơn một m à n lớn cũng may chỉ còn lại có một điểm nhỏ cái bôi có chút nước mắt thức h ả i bên trong linh phủ rung động nhộn nạo lên tầng tầng lớp lớp bằng rực đột nhiên trước mắt là cấn ra từng hàng rực rỡ kim sắc văn tự lưu kim tràn ngập các loại màu sắc diễn cửu thiên minh phủ tiến độ tám trăm nhập môn công hiệu tinh xảo nhập vi đường con phiêu giật linh động có nhất định sát xuất v á ra thiên minh linh phủ thiên minh linh phủ triệu mời lôi bộ thần linh điều động lôi đỉnh vĩ lực như lôi minh của quận có thể chấn n h ế t tà ma hiện lộ rõ ràng tần h uy này p h ù tên đầy đủ là t r ị thiên chính ghét thiên minh phủ công phu không phụ lòng người thẩm dực đem mặt bàn thu thập sạch sẽ lúc này mới lên giường đi ngủ ngày thứ hai từ cửa hàng sách đi ra t ê u lên hoàng bì tử một người một chột u trực tiếp chạy theo phía sau núi đi qua tới miếu hoang lại là hiếm thấy không có trông thấy lao đạo vẫy nước các nhà hoàng bì tử muốn đi hậu viện xem xét lại nghe thấy một hồi cởi mợ thanh â m chuyển đến một đạo gầy còm thân ảnh cất bước mà đến xuất hiện tại một người một chuột trong tầm mắt chính là lao đạo thẩm d ự hai mắt tỏa sáng lao đạo hôm nay hiếm thấy đổi đi món kia rách mướp đạo bảo mặc vào một cái mặc dù cổ xưa nhưng cũng giặt hồ sạch sẽ thỏa đáng mới đạo bảo sám trăng tơ lụa l à mặt màu sắc thâm trầm nội liễm thẳng lĩnh cân v ạ n cân v ạ n có t h e o tinh xảo sơn vân văn trong ngày thường giống như lão nông giống như lao đạo giờ phút này không hiểu nhiều một phen t i ê n phong đạo cốt dáng vẻ sư đệ hoàng nô mau nhìn xem sư minh mặc bộ này đ ạ bảo như thế nào lao đạo khỏe mắt nếp nhăn chất lên khe ránh mặt mày hớn hở cùng thẩm r ự hoàn g bì tự chia sẻ chính mình vui sướng cái này là bảo chính là hắn mới vào sơn vân một u lúc sư tôn tự tay may một mực chân tặng thẩm d ự c trên dưới dò xét từ đ ấ y lòng mà phát sư minh đã có sư tôn mấy phần phong thái lao đạo nghe vậy cười ha h a nói này bảo chính là sư tôn tự tay khe hở càng còn nhớ rõ năm đó sư tôn khe hở đạo này bảo lúc nửa đường thực sự vây được không được còn đem kim châm cắm ở trên tóc ngủ gật đầu lao đạo quay đầu chuyện cũ nói liên miên lạnh ạ i thẩm dưỡng kiên nhẫn lắng nghe đồng thời âm thầm lấy ra dưỡng thi linh phủ cũng không phải là tất cả thi đều áp dụng n à y phủ không phải là có lớn chấp nghiệm mới được nếu là áp dụng linh phủ sẽ xuất hiện chấn động thẩm d ứ c trong nháy mắt liền có thể cảm giác được nói lên lớn chấp nghiệm lao đạo tuyệt đối là có có thể sau một khắc thẩm d ứ c sắc mặt lại là khẽ biến dưỡng thi linh phủ bên trên cũng không có chuyển đến bất kỳ đạo tĩnh lao đạo cũng không áp dụng ngành phủ giải thích rõ lao đạo trạng thái không đúng cũng không phải là đơn thuần thi không thành được linh thi dưỡng thi linh phủ nuôi chính là linh thi đương nhiên cũng có thể là nhập môn trình độ dưỡng thi phủ không dùng được nếu là có thể đem dưỡng thi phủ lá gan tới cao hơn độ thuật có lẽ sẽ khác nhau chỉ là hơn bảy trăm tiến độ cho dù thẩm dực trong khoảng thời gian này toàn bộ lá gan cái này một loại phủ cũng không có khả năng tấn thăng kế t i ế p độ thuần thục dưỡng thi phủ cũng chỉ là so thiên minh phủ hơi hơi tốt họa một chút nhưng cũng chỉ thế thôi kể từ đó dù là thẩm dực luôn luôn không có chút rung động nào tâm tính cũng không khỏi đột nhiên trầm xuống hắn chính là tục nhân sinh tử đối với hắn mà nói nhất là tận mắt nhìn thấy quả thực quá nặng nề chương 68, t h á c di hưởng vu bi phong sư minh lôi đếến chương 68, t h á c di hưởng vu bi phong sư minh lôi đ ế n hoàng bì tử vây quanh lao đạo ống quần qua lại vòng quanh vẻ mặt đâu đậu hoàng nô nhi chớ có bi thương lao đạo lần này đi chính là cùng sư tôn sư minh và tụ phải làm là chuyện vui ngươi bộ dáng này tính là chuyện gì xảy ra chẳng phải là đem chuyện tốt xem như chuyện xấu lao đạo tam ệ n h thọ đã sớm lấy hết sống lâu như vậy hồi lâu có thể hiểu tâm nguyện lại có cái gì không biết đủ lao đạo nụ cười phong khoáng túi người xuống đem hoàng bì tử ôm lên nói đến n g ư ơ i cái tiểu ra hỏa cũng là phúc duyên không tầm thường sau này thật tốt đi theo sư đệ bên người sư đệ trạch tâm nhân hậu tâm địa thuận tiện tất nhiên sẽ không ngược đ á y ngươi đến mức lao đạo kim thân chớ có bị những người kể chuyện tia lửa bản môn không giảng cứu cái kia cũng chưa từng có đúc kim thân nói chuyện hòa thượng mới nằm mộng cũng nhớ thành kim thân đâu lao đạo bớt râu giọng nói nhẹ nhàng có một loại vị thác ý tứ đối với hoàng bì tử trong khoảng thời gian này động tác hắn cũng biết nhưng cũng không cách nào nói thêm cái gì nhân loại còn không biết do tri ân hồi báo một cái giữa rừng núi t à u thú lại nói chưa dứt lời nói chuyện hoàng bì tử hoàn toàn nhịn không được chốn nước mắt giống như vỡ đê linh trí như người tất nhiên tốt nhưng cũng nhiều người thăng trầm đa sầu đa cảm á thẩm dực trịnh trọng gật đầu không cần nói nhiều l ã o đạo hiểu ý cười một tiếng lấy ra cái kia thanh tất cả đều là đồng tiền đúc thành cổ khoái đ o ạ c kiếm kiếm này tên là bách gia kiếm dùng bách gia tiền đúc thành như thế nào bách gia tiền tiền tự bách gia tức là bách gia tiền có tránh ma quỷ b ổ i vùng công hiệu chính là sơn vân môn môn chủ tín vật hôm nay trong đó liền truyền cho ngươi từ hôm nay trở đi ngươi chính là sơn vân môn mới môn chủ lão đạo thiên phú hữu hiệu tài trí còn không bằng ta kia tôn nữ sơn vân môn tại sư minh trong tay càng phát ra cô đơn không chừng có thể ở sư đệ trong tay phát dương quang đại cũng có nói chật trội trong m i ế u nhỏ lao đạo sĩ trịnh trọng đem bách ra kiếm giao cho thẩm dực đồng thời đi thật to chắp tay lễ sư minh thẩm dực cái mũi có chút m ỏ i nhừ một môn mấy trăm năm thâm cư đại sơn từ chỉ đen biến t ó c bạc một đời lại một đời dũng cảm đứng ra kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên lấy huyết nhục hóa thành tường thành cuối cùng cả đời đều tại c h ấ n thủ những này đông nhiên xuất hiện bị vựt trông coi nhân gian một đạo phòng tuyến cuối cùng sơn vân chân nhân lao đạo b ằ n người đáng g i tốt kính ngoại chữ kiếm còn có sơn vân môn đả tọa dùng đến tính tâm c ầ quyết pham là dùng tới được lao đạo tất cả đều sớm tìm được lao đạo tự nhiên là không biết mình vị này tiện nghi sư đệ suy nghĩ nghĩ đến còn có đồ vật gì không có cầm nhưng cũng không nhớ ra được dứt khoát vô vô áo vào bên trên cho bụi nói sư đệ nhưng có rượu vậy mà không biết sư minh yêu thích uống rượu thầm dứt nuốt nuốt mỏi như cái muối gượng cười nói không sao lao đạo cười cười sư minh có đang khi nói chuyện đã thấy lao đạo không biết do từ chỗ nào ôm tới một cái ít rượu đ à n mặt ngoài còn dính có thổ nước đọng tựa hồ là vừa mới móc ra vo rượu bên trên có khác sơn vân chân nhân mấy chữ lao đạo để lộ vỏ rượu dày rán một cỗ nồng đậm mùi rượu lập tức tản đi ra hắn ngửa đầu được một hớp đưa tay dùng tay áo l a u l a u miệng rượu này vẫn là sư tôn khi còn sống trôn xuống đã nhanh có hơn bảy mươi năm đi nói chờ trăm năm về sau lại uống sư minh thèm ăn liền thèm cái này một bụng lại là nhịn không được nếm thử có thể là đồ tốt lao đạo đem vỏ rượu đưa qua thẩm giữ tiếp nhận vỏ rượu đồng dạng ngửa miệng ngã xuống hắn cũng không biết uống rượu mặc kệ là ở kết trước vẫn là đời này nhưng giờ này phút này hắn rất muốn uống tiểu dịch tay độc sập đến hắn thẳng h ó khăn hương vị miễn cưỡng có thể chậm một chút uống không có người dành với ngươi lao đạo cười vỗ vỗ thẩm dực cóng rượu này hậu kịch lớn thẩm dực lại uống một n g ụ m lần này thích đứng chút hai người cứ như vậy ngươi một n g ụ m ta một n g ụ m tại miếu bên trong đối ẩm lại tại lúc này lao đạo g ầ y còm thân thể đ ỗ n g nhiên có rúm lên nguyên bản hòa ái biểu lộ biến dữ t ậ n vô cùng trong miệng càng là phát ra suy suy suy t h a n h âm trói thai tựa như trong cổ họng có cái gì tại ma sát như thế lại hình như có đổ vật gì muốn từ trong miệng xuất hiện như thế lao đạo liệu mạng hô hấp lại mặc n i ệ m tinh tâm k h u quyết nửa ngày sau mới đưa như vậy dị thường áp chế xuống lại là không lo được uống rượu nhìn về phía thẩm d ự c ngự a khí gấp rút sư đệ môn kia quỷ pháp rất không thích hợp dường như có thể đem người biến thành uống máu ăn thịt quái v ậ t ngươi không cần thiết nghiên cứu một khi nghiên cứu liền không chiếm được nổ sư minh sư minh đã nếu không gánh được đang khi nói chuyện lao đạo từ dưới đất đứng lên hướng phía thẩm d ự c khoát khoát tay đi lại tập tễm hướng về ngoài miếu đi đến thuận theo phương hướng nhìn lại nơi xa tóc đen dữ t ợ n giống như g i à đặc đen nhánh cây rừng đầm dạng toàn bộ phóng lên tận trời một trận g i ó đánh tới tóc đen lắc lư liền giống như đ ế m không hết quỷ thủ đang điên cuồng xé rách lấy cái gì sư m i n h đây là muốn nhập quỷ vực hoàng h i tử ngồi t r ồ m hùm ở trên bậc thang nó mặc dù nhìn không thấy quỷ vực nhập môn nhưng nhìn xem lao đạo động tác nhiều ít cũng có thể đoán ra một chút kết quả là vẫn là hai cái chân trước gắt gao che hai mắt cổ họng phát ra kiềm chế vừa t h ư ơ n g xót thích mẹ nào lao đạo đối với nó mà nói không thua gì tái tạo tri ân vốn cho rằng một già một trẻ còn có thể tại cái này trong miếu hoang tiếp tục gần bó kết quả là lại muốn trơ mắt mắt thấy lao đạo mệnh vẫn lúc này thẩm rực dường như có cảm ứng cất bước tiến lên một bước lên tiếng nói sư minh chậm đã lao đạo có chút dừng bước quay người nhìn về phía thẩm dực sư đệ còn có chuyện gì thẩm dực lại là không rên một tiếng lấy ra bút mực giấy nghiên như phúc trí tâm linh bút trong tay phong giường như du long n g h nước một lát sau chỉ thấy một trường tiên minh linh phủ một mạch mạt thành sư minh biết không thể ở đột nhiên đến t h á c dĩ hưởng vu bi phong n h ư n g sư đệ cuối cùng đưa ngài đoạn đường a thẩm dực b ẻ mặt trang nghiêm h ư ớ n g phía trước người còn xuống thân ảnh k h n người thi lễ t h ă n thẳng mà nói sau một khắc tại lao đạo ánh mắt khó hiểu bên trong thầm rực đầu ngón tay bất phủ đột nhiên giơ tay chỉ lên trời hét lớn một tiếng ba lôi lược sĩ sáu lôi đồng tử chợ chính là công một chút sức lực lôi đến và anh thanh â m rơi xuống trong nháy mắt thiên minh linh phủ hóa thành huyền quang cấp độ thoáng chốc cùng phong gào thét lại có cuồn cuộn kinh lôi bỗng nhiên chém đứt m â y k h u n g dường như màn trời bị sinh sinh xé mở trong lúc nhất thời thiên địa chỉ còn lại này âm thanh vang vang vọng công dức dường như c h ấ n nhiếp thế gian tà ma lại như là lao đạo tiên đưa trong bao cát lao đạo vẻ mặt kinh ngạc theo kia âm thanh lôi minh ẩm vàng rơi xuống trên mặt rung động biểu lộ gần như ngưng kết thành thực chất sư tôn khổ tâm nghiên cứu không được tiến triển chính mình khổ mô vài năm thu đông vẫn như giấy lộn một t r ư ơ n g sư đệ mấy ngày ngắn ngủi liền thiên mệnh tại sơn vân a ha ha ha tốt tốt tốt a lao đạo khỏe mắt nếp nhăn lăn ra nước mắt không có bất kỳ cái gì ghen tịu ý tứ xuất phát từ nội tâm thoải mái nguyên bản hắn lựa chọn thẩm dực chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi theo mấy ngày nay tiếp xúc hắn phát hiện người trẻ tuổi này nhưng cũng là cái khả tạo chi tài mà dưới mắt hắn vô cùng may mắn cái lựa chọn này lao đạo vớt một cái lao nước mắt trên mặt nhịn không được thoải mái cười to cười ngửa tới ngựa lui sư tôn lao nhân ngài nhìn thấy a chúng ta sơn vân môn có người kế tục có người kế tục a ha ha ha trong tháng chốc lao đạo dường như nghe thấy có tiếng thông reo âm thanh từ bên kia núi b à o tới quét thái dương xưng phát gợi lên đạo bảo cũ kỹ giống nhau mấy chục năm trở trước lao đạo đi đây chương 69, tu đạo đả tọa chương 69, tu đạo đả tọa hoàng bị t ử nhìn không thấy quỷ vực chỉ có thể nhìn thấy lao đạo tiến lên một khoảng cách sau gậy còm còm xuống thân ảnh liền đột nhiên biến mất trong tầm mắt mà tại thẩm dực trong mắt lại là mặt khác một phen cảnh tượng lao đạo tới gần kia lộn xộn khô phát trong nháy mắt có đầy trời hình bông lỗ tròn màu trắng tiền giấy rầm rầm rơi xuống đồng thời bên hai trận vang lên lộn xộn vô cùng kẻn thổi âm thanh sau đó tung bay ở không trung tiền giấy một đến bốc cháy lên màu trắng bệnh giống như là mộ phần phiêu đ ộ n g bị hỏa bao phủ phương biên b à i g i ả m một lát sau dị tượng biến mất chỉ còn lại có từng mảng lớn cho tàn từ không trung bay xuống bất quá cho dù là những ngày bụi tẫn người bình thường cũng nhìn không thấy chờ đợi lúc nào đều có thể nhìn thấy đã nói mảnh này quỷ vực cũng đã hoàn toàn cùng hiện thực hòa làm có thể bên trong phong lớn ác quỷ cũng liền muốn thoát khốn cho đến lúc đó mặc kệ là tiên thiên sinh dị người vẫn là bình thường dân chúng toàn diện đều sẽ bị quét sạch tiến quỷ vực đương nhiên không nhất định nhất định phải cho đến lúc đó như lão đạo sinh tiền căn dặn mỗi đến đêm trăng tròn bị phong lớn ác quỷ lực lượng sẽ tăng nhiều dù là không cùng thế giới hiện thực tăng giã vẫn như cũ có thể đem không cẩn thận trải qua quỷ vực phạm vi người bình thường k h ó a đi vào n g à y dần dần ngã về tây sơ tán dư huy từ cành lá khe hở đánh tới che ở cửa miếu trước một lớn một nhỏ hai thân ảnh bên trên thẩm giữ kêu lên tất hồn lạc phép hoàng bị tử một người một thú xuống núi có lẽ là bởi vì chính mắt thấy thẩm dực có thể chịu h á n lôi mình không tin được thủ đoạn trên đường đi hoàng bì tử nhìn về phía thẩm dực ánh mắt đ ạ i e ngại lại tràn ngập kính sợ nho nhỏ đầu bên trong nghĩ mãi mà không rõ vị đại nhân này lại có thể trưởng khống lôi đình chi lực quả thực khó có thể tin đồng thời lại bởi vì lao đạo một chuyện trên mặt chuột còn sen lẫn sầu não ba loại không giống cảm xúc hội tụ vào một chỗ ngược lại để hoàng bì tử càng dường như người dạng lúc này thẩm dực thờ ơ nói hoàng nô nhi ngươi cũng không cần q u á thương tâm sư minh tiến vào q u bực không nhất định sẽ chết sơn vân nhân nơi tay chắc bên trên g i g i tu luyện môn này ủy thuật tất nhiên có thể mượn chết phục sinh bất quá phục sinh về sau chỉ có thể duy trì bảy ngày sau bảy ngày liền sẽ thân tử đạo tiêu nhưng sơn vân chân nhân cũng không có tu luyện qua này thuật một chút phán đoán đều là căn cứ vào kiến thức của mình mà định ra mà từ lao đạo trạng thái đến xem vô luận như thế nào đều không giống m u ố n thân tử đạo tiêu trạng thái sẽ liên lạc lại bên trên không dùng được dưỡng thi linh phủ cùng lao đạo cuối cùng nói lời thẩm d ự trong đầu không có từ trước đến nay đụng tới hai chữ tương thi môn tiêu kỹ thuật tất nhiên có thể để người chết phục sinh nhưng cũng sẽ ở trong vòng bảy ngày ngưỡng phục sinh người dần dần đánh mất nhân tính l y tính biến thành một bộ chỉ biết uống c ọ n lông như máu còn như dạ thú khát máu cương thi đã không thể trở thành linh thi cái này hẳn là mới là môn tiêu tả thuật chân chính hậu quả nghe được thẩm dực lời nói hoàng b ì từ lập tức nhãn tình sáng lên nâng lên đầu chuột đánh bạo hướng phía thẩm dực chít chít kêu hai tiếng một chương mặt chuột nghi vui lắn s e n dù là không có đi tiểu huyết hình thẩm dực cũng đọc lên đến tiểu gia hỏa này mong muốn biểu đạt ý tứ hắn mỉ cười sư minh là người tốt ta cảm thấy hẳn là còn sẽ có gặp lại thời điểm chính mình cần làm chính là trong khoảng thời gian này đem dưỡng thi phủ lá gan tới cao hơn độ thuần t ụ c có lẽ có cơ hội xoay chuyển tuy nói cây hồng bị ngày thường hành vi cử chỉ đều như một vị lão học cứu giống như nhưng nói cho cùng kỳ thật cũng bất quá hài đồng tâm tính mà tôi h rất dễ dụ nghe vậy vui mừng quá đỗi lại là phát hiện đại nhân đã đi ra một khoảng cách đội vàng đ u ổ i theo một người một chột một trước một sau phối hợp kỳ quái cũng may bây giờ sắp trời mờ tối cũng không có thôn dân chú ý tới như thế kỳ quái tổ hợp vừa mới xuống núi liền trông thấy trong thôn có giải rác khói bếp d â n lên vân n ư ơ n g tự nhiên đã làm tốt đồ ăn thầm hun tịch yết thịt thơm nào ngạ cơm lại thêm một đĩa chính mình ướp xuân củ cải còn có tuyết bên trong ống hòng thầm dựng từ trong nổi lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay yết thịt tiện tay thả trong góc lỗ hổng trong chén thấy thế hoàng b i tử vội vàng đứng lên thân thể hai cái chân t r ư ớ c giao hòa hướng t h ầ m dựng ôm q u y ề n chắc tay đây là lao đạo giao nó là chuột lễ nghi dù là đã không phải lần đầu tiên thấy vân n ư ơ n g vẫn như c ũ một mặt mới lạ dân ra nghe đồn trốn tinh thông nhân tính nếu như bị người tổn thương sẽ đặc biệt mang thù âm thầm tùy thời trả thù t ỉ như vụ trộm bay dối trong nhà vật phẩm nếu là trong nhà nuôi gà sẽ còn nửa đêm chạy tới căn cổ gà hút máu nhưng nếu như nhận t i ệ n đãi cũng biết âm thầm báo ân sẽ hỗ trợ xua đổi chuột thiên thai năm thậm chí còn có thể lưu lại nhỏ c o n ngồi chờ nhưng lại cũng không nghe qua như thế nhân tính hóa hoàng b ị tử nơi này là nước nhìn xem ăn như hổ đói hoàng b ị tử vân lương sợ đối phương n h ẹ n lấy lại lấy ra một ngụm lao chén đựng nước đặt ở hoàng b ị tử bên cạnh thẩm dực đoạn thời gian trước mua mới bắt đuôi trở về những này lỗ hổng lao chén tự nhiên là đạo thải vân lương không nợ ném dứt khoát thả lên vừa bạn phát huy được tác dụng không chỉ có đại nhân tâm nhãn tốt đại nhân phu nhân tâm nhãn cũng là nhất đ ẳ n g tốt cao nhân nói không sai đại nhân c h ạ c h tâm nhân hậu hoàng bì tử vội vàng đình chỉ miệng giống nhau vừa mới hướng phía vân n ư ơ n g chắc tay đồng thời cố gắng làm ra một bước bán manh biểu lộ nha thật đáng yêu nữ nhân đối với đáng yêu sự vật luôn luôn không có sức chống cự vân n ư ơ n g thấy thế lập tức nhịn không được túi người xuống tham dò tính đưa tay tới sờ lên hoàng bì t ử đầu hoàng bì tử không tránh không né có chút hưởng thụ càng làm cho vân lương chật chật lời khen sau đó mấy ngày thời gian dần dần bình thường trở lại mỗi ngày từ cửa hàng sách trở về thẩm dực đều sẽ kêu lên hoàng bì tử một người một thú lên núi một là thực hiện lời hứa của mình thời khắc quan sát quỷ vực biến hóa hai là quỷ vực bốn phía linh cơ nồng đ đậm vẽ lên phủ đến làm nhiều công ích có bách da kiếm nơi tay cũng là không cần lo lắng lao đạo không tại về sau quỷ vực đông nhiên tìm tới chính mình sư tôn ở trên đệ tử lại tới làm phiền thẩm dực hướng phía tượng bùn tượng thần bên trên treo sơn vân chân nhân chân dung có chút không người liền bắt đầu mỗi ngày bận rộn nếu là có cơ hội còn phải học một chút rèn đúc chi thuật chế tạo ra một thanh không chỉ có thể tránh mác ủy tốt nhất còn có thể giết ủy chuyên môn minh khí thật、lâu. cầm trong tay heo c ọ n lông cùng lông gà lăn lộn tại cùng một chỗ chế thành bút lông bông xuống thẩm dực dùng sức giãn ra thân thể trong lòng không khỏi nói dựa vào bàn tay vàng không phải là không có khả năng này bởi vì đắc được đạo pháp một buổi xế chiều tự nhiên không có khả năng toàn bộ lấy ra v ẽ bừa giờ thân lúc tả h ư u thẩm dực liền sẽ bắt đầu nghiên cứu tu đạo đứng núi chịu sao chính là tĩnh tâm đ ả tọa như thế khả năng lấy thụ lục thân phận hái ăn nơi đây trong không khí linh cơ mượn nhờ đã gặp qua là không bên được năng lực chỉ là đọc bên trên một lần lao đạo chuyển cho hắn pháp quyết liền đã lạc ấn trong đầu nhưng nói lên dễ dàng bắt tay vào làm lại là có phần khó đả tọa cũng không phải là đơn thuần ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó ngồi lên cả ngày cũng không có ý nghĩa ngoại trừ chân tê dại sẽ không mang đến hiệu quả gì tĩnh tâm hai chữ mới là trọng yếu nhất nghe đến sư nói võ đạo một đường một khi tới khí quan liền có tâm viên ý mã quậy phá ý niệm tâm tư giống viên hầu như thế nhảy nhót lung tung khó mà chuyên tâm lại như thoát cương ngựa hoang đồng dạng không bị khống chế suy nghĩ lung tung cho nên liền muốn khóa tâm viên cầm ý mã chỉ có làm đến mức này khả năng tinh tiến leo lên đỉnh phòng trở thành võ đạo đại gia thậm chí cao hơn tu lạ một đường mặc dù không có tâm viên ý mã lại có tâm thần tán loạn vọng tâm luận động chính là dừng ý nghĩ s a n g bệnh trở về nguồn gốc thiên nhân hợp nhất nói chuyện chương sáu mươi chín năm muốn lên kệ chương sáu mươi chín năm muốn lên kệ bởi vì sách mới kỳ truy đọc không đủ cho nên quyển sách đến tiếp sau không có đề cử rồi nhưng cảm tạ hai cái đề cử xuống tới có hơn ba trăm truy đọc biên tập đại đại nói có thể lên trống đến mức quyển sách đổi mới bởi vì không có tồn cảo đêm nay bí đỏ thông suất tiêu g õ chữ viết nhiều ít phát nhiều ít liên quan tới c u ố n sách độc giả cũ hẳn phải biết bí đỏ kỳ thật sửa lại mấy lần tiền văn là có c h ú t cũ bất quá bí đỏ đang cố gắng viết một cái khác biệt cố sự hy vọng trong sách mỗi nhân vật đều có máu có thịt có thể mang cho đại gia cảm giác không giống nhau trước nói nhiều như vậy a cái gọi là cô mây giá hạc trục gió đi đọc hướng núi xanh kiếm đạo âm vãi cầu thủ đặt trước rồi đúng rồi các vị đạo hữu ngày lễ khoái hoạt chương bảy mươi mười hai hộ thân thần bình sơn vân môn tĩnh tâm pháp giảng cứu như núi bao phát hàng chân dường như mây phiêu giật hợp đạo cũng là hoàn mỹ phù hợp sơn vân hai chữ ngoại trừ tinh tâm pháp bên ngoài còn có thải khí thổ nạp pháp cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới xem như tu đạo dù sao quăng đả tọa cũng không được thải khí thổ nạp pháp tên như ý nghĩa chính là tiếp thu thiên địa linh cơ khiến cho tụ ở thể nội dần dần cải thiện tự thân lấy rút đi sắt p h ạ m đặt tới tích cực giai đoạn mà thải khí thổ nạp lúc phối hợp tinh tâm có thể nhanh chóng dẫn đạo linh cơ tại thể nội vận chuyển đưa đến luyện khí dưỡng thần tác dụng càng thêm làm nhiều c ô n g ít nhất là ngưng nội đan báo thai thậm chí tổn tư hiển hóa thời điểm tĩnh tâm nhất lộ ra trọng yếu bởi vậy đạo môn đệ nhất môn bài tập cũng không phải là thải khí thổ nạp mãi mãi cũng là tinh t â m ban đầu nửa c á c h giờ đợi đến thích đ ứ n g xuống tới về sau lại dần dần kéo dài thời gian để cầu chân chính thấy được con đường có thể làm được đả tọa tức tĩnh tâm quá trình này ít ra cần ba năm tải hữu thời gian có huyền phu nơi tay thẩm dực tự nhiên là không cần thời gian ba năm tôi luyện trong miếu đổ nát hắn ngồi trên mặt đất dựa theo yêu cầu tư thế hai chân quay quanh bàn tay ngũ tâm triều tiền con ngươi khép hở mặc niệm tốc độ không nhanh không chậm tận lực làm được từng chữ đều mặc niệm rõ ràng trong lúc hốt h o ả n m ư ợ n nhờ nhập môn trình độ đọc sách mang tới suy nghĩ thanh minh hiệu quả cùng trong ngực tị tà linh phủ an tâm hiệu quả không bao lâu đã thấy một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác đ ố n g nhiên phun lên thẩm d ự trong lòng không hiểu ở giữa hắn cảm giác chính mình tựa như hóa thành một cô gió nhẹ dù đắng ở giữa t h i ê t niệu trong lòng trước mắt có một loại đẩy da mây mù thấy t r ă n g sáng cảm giác thật giống như cận thị rất nhiều n h â n nhân đ ỗ n g nhiên có một ngày lấy xuống kính mắt cũng có thể thấy rõ phương này đại thế giới bạn chép tay đ i chép đây là bên trong thanh minh có thể trực tiếp cảm nhận được tâm bản thân không minh trạng thái là cao tầm t ứ tĩnh tâm thẩm r ự mừng rỡ vội vàng vận chuyển tiếp thu pháp ngắt lấy bốn phía qua lại tán loạn linh cơ tụ tại trong đăng điển hắn đã tu luyện mấy ngày dưới mắt cũng không phải là, là lần à l đầu tiên tiến vào tĩnh tâm trạng thái lại là hiệu suất tốt nhất một lần vừa lên đến thẩm dực liền rất rõ ràng cảm giác được trong đó khác nhau linh cơ ngắt lấy hiệu suất tăng lên trên diện rộng cùng trước đó mấy lần không thể so sánh nổi rất nhanh mặt trời lặn phía tây dư huy rơi vào m i ế u bên trong Vô đoàn bên trên thẩm dực thở một hơi dài n h ẹ nhõm đứng lên liên tiếp đạ tọa hơn một cách giờ hai chân không chỉ có không có bất kỳ cái gì tê dại cảm giác thậm chí còn có một loại thấu thể thông triệt chi ý thể nội nguyên bản sao động khí huyết đều chiếm được chưa từng có bình v ụ c ũ n g càng thêm tinh thần phần c h ấ n không hổ là tu đạo cảm giác chính là không giống hắn khuôn mặt tuấn lãng giờ phút này tóc thai bù sù trong lúc giơ tay nhấc chân giường như ẩn chứa một loại nào đó v ậ t bị nếu là mặc thêm vào đạo bảo một bên trên phát thật có hơn m ấ y phần đắc đạo chân nhân phong thái có chút nội thị vùng đan đ i ể n linh cơ đã như cỡ dọc nước nếu không phải tính tâm trạng thái không cách nào duy trì liên tục lại thêm chính mình còn tới không được tích cốc trình độ thẩm dự thật muốn một mực tu luyện t r á c không được cổ nhân từng nói sáng nghe đạo chiều chết cũng cam như vậy huyền diệu trạng thái quả thực để cho người ta mê mội bất quá so sánh với luyện võ mà nói tu đạo mang đến tăng lên kỳ thật còn lâu mới có được cái trước hiệu quả nhanh chóng không có gì ngoài tinh khí thần càng thêm sung mãn bên ngoài cái khác tăng lên cũng không nhiều không phải sinh ra chất biến mới được tiêu g i a o du bên trong ghi chép trí nhân c ô n g mình thần nhân vô công thánh nhân vô danh đắc đạo người có thể cưỡi mây khí ngự phi lòng mà d u ở tứ hải bên ngoài như vậy hình tượng phải làm là bực nào thần dị cũng không biết phương này thế giới đạo pháp có thể hay không tu luyện tới như vậy tình trạng bất quá có bàn tay vàng bản thân cho dù phương này thế giới đạo pháp không đến được như vậy tình trạng chính mình không chừng cũng có thể là gan tới thần dị chỗ lúc này thẩm d ự c trước mắt rực rỡ kim quang huy g dần dần diễn thập sơn vân tính tâm pháp tiến độ mười sáu một trăm chưa n h ậ p môn diễn thập nhất thái tố thổ nạp thải linh tinh tiến độ ba mươi sáu một trăm quả thật mỹ tiên thẩm d ự c trong lòng nhịn không được sợ hãi thàn phục người trong đạo môn vì có thể tại thời gian ngắn nhất tiến vào tĩnh tâm trạng thái đà tọa đồng thời sẽ phụ trợ một chút thủ đoạn khác t h như nghe hương vị đốt hương h ữ tở tự nhiên không phải cái gì hương đều có thể bình thường nhất cũng đều là trầm hương đ à n hương chi lưu còn có tốt hơn sơn vân chân nhân tại bản chép hai bên trong ghi chép có một loại tên là ngưng thần hương đ ồ tốt sau khi đốt có thể thật to tăng tốc tĩnh tâm nhập định tốc độ người mới học nếu là có thể lúc nào cũng dùng cái này hương vòng b ê n người không ra mấy tháng liền có thể thấy được con đường bất quá đường nói ngưng thần hương chính là trầm hương đ à n hương cũng không phải là người bình thường có thể gánh bắt lên như trầm hương một hai liền giá trị mười kim sao mà khoa trương đàn hương cũng là tiện nghi nhưng một hai cũng cần một kim cũng chính là mười lượng bệnh nhân đối dân chúng tầm thường mà nói mặc kệ b á c kim vẫn là một kim kỳ thật đều là giá trên trời nguyên nhân chính là như thế đạo môn mặc dù ẩn cư sơn lâm tìm linh cơ chi địa bất quá hoặc là sẽ ở phố xá sâm bất bên trong đặt mua một chút sản nghiệp nghề nghiệp hoặc là chính mình nắm giữ tìm kiếm khai thác loại này thiên tài địa b ả o thủ đoạn dùng cái này thỏa mãn tu hành đủ cầu sơn vân môn thuộc về cái sau có một bộ chính mình tìm làm bằng gỗ hương phương pháp chỉ là đàn nặng hai một số lượng tươi tớt riêng là tại trọc khí che thế về sau càng là khó gặp bởi vậy cũng vô tồn hàng c ũ may mình có thể bất、hấp. t h u lục chính là tu đạo căn bản t h u lục mệnh b ù i về sau có thể được đến mệnh chức t h ầ n quan ta là chính thất phẩm có thể triệu hoán mười hai tên hộ thân thần binh lúc này thẩm d ự n trong lòng khẽ nhúc đ í c h sau một khắc người bình thường nhìn không thấy địa phương mười hai vị trường hai mét từng cái cao lớn và b ỡ lưng h ù n mai gấu người mặc màu son khôi giáp bên ngoài khoác thú mặt nốt u giáp lóc vai mặt c h e thanh đồng mặt quỷ hộ thân thần binh xuất hiện tại thẩm dựng một phía chỉ một thoáng quân quận khí thế từ mười hai vị hung thần áp sát hộ thân thần binh âm thanh trào lên đi ra tựa như bài sơn đạo hải quán nhận trường hồng hội tụ vào một chỗ hóa thành người bình thường cũng có thể cảm giác được c ù n phong sư tôn tại bản chép hai bên trên ghi chép nếu là tu luyện tới đệ tam cảnh liền có thể đem hộ thân thần binh chân chính hiện hóa ra ngoài khi đó thần binh có thể làm đạo binh không biết là như thế nào quan cảnh thẩm dực ánh mắt theo thứ tự do xét mười hai vị hộ thể thần binh lộ ra vẻ suy tư thần binh hình tượng kỳ thật cũng không cố định nhưng cũng không phải có thể theo đạo chủ ý niệm tùy y biến hóa có lẽ là bởi vì luyện võ nguyên nhân thẩm dực cái này mười hai vị hộ thân thần binh mới có thể lộ ra như thế khôi n ô khiếp người bất quá chính là bởi vậy nhưng cũng lộ ra càng thêm an toàn cảm giác tràn đầy lại tại lúc này thẩm dực đẫu nhiên phát hiện theo trong cơ thể mình linh cơ ngưng tụ tới cỡ dọc nước những n à y thần binh hư thể trạng thái dường như càng thêm lương thực lại càng thêm sinh động như thật thậm chí có thể trông thấy thần binh trên thân khôi giáp bên trên t á n phát h à n mang sư minh nói tu vi tăng lên thần binh liền sẽ được đến tăng cường có thể ta cái này thần binh tăng lên có phải hay không có chút quá nhanh có lẽ là bởi vì huyền phụ tóm lại không phải chuyện xấu sau đó thẩm dực lại khống chế hộ thân thần binh thao luyện một phen xem xét biến hóa cụ thể cũng là không có rõ ràng tăng lên mặc dù nhìn ngưng thực một chút nhưng vẫn là linh thể trạng thái đương nhiên mặc dù dưới mắt người bình thường nhìn không thấy sợ không được có thể cũng không đại biểu không có uy lực không phải như thế nào hộ thân nhập mộng bắt hồn chính là những n à y thần binh sở trường thủ đoạn ngoài ra còn có thể ảnh hưởng bốn phía khí thế lòng mang ác ý người tới gần liền sẽ nhìn không được trúng ước trong lòng sinh ý sợ hãi chương bảy mươi mốt tân hoàng chương bảy mươi mốt tân hoàng nhớ kỹ tiếp trước đạo môn trong truyền t u y ế t có một tay có thể mời chào binh mã thủ đoạn nội danh nhất chính là ngũ xương binh mã la thượng ngũ xương cùng hạ ngũ xương đương n h i ê n chính thống nhất còn phải là lôi bộ đa binh xuất động có thể dẫn lôi đ ỉ n h chính là thiên binh thuộc về n ắ m chứng vào c ư ờ n g vị một loại phạt sơn phàm i ế u uy lực khó giỏ không biết rõ phương này thế giới đạo môn có không có dạng này thủ đoạn có thể học tập bất quá hắn từ sơn vân chân nhân bản chép tay bên trong cũng không có trông thấy tương quan miêu tả cũng không biết là như vậy thủ đoạn quá mức cao cấp vẫn là như thế nào ngay dần dần ngả về tây s á t trời mắt trần có thể thấy tôi xuống thầm dự ữ tay trái nắm bách ra kiếm tay phải xách theo trên đường bắn g i ế t gà rừng sau lưng con thiết đài cung tiễn túi đựng tên chuẩn bị xuống núi lúc gần đi hắn theo thường lệ nhìn về phía ủy vực phương hướng q u ỷ vực nhập khẩu mặc dù cũng không cố định tại một vị trí nào đó bất quá sẽ cực hạn tại trong phạm vi nhất định này có thể đại khái tính ra xuất giá áo q u ỷ vực phạm vi cũng không biết có phải hay không là lao đạo phát huy tác dụng liên tiếp những ngày này toàn bộ q u ỷ vực phạm vi hiếm thấy không có xảy ra biến hóa gì liền tựa như duy trì tại một cái cân bằng giống như về đến nhà vân n ư ơ n g tiến lên tiếp nhận bắn g i ế t gà rừng lại giúp đỡ thẩm dực dỡ xuống cung tiễn túi được tên tiến sư vẫn chưa về thẩm dực thói quen hỏi một câu vân lương lắc đầu nhiều ngày như vậy nên sẽ không xảy ra chuyện đi thẩm dực thầm n không khỏi có chút bận tâm chỉ là yến sư có lẽ là xông vào sâu trong núi lớn đi những ngày này hắn tới tới lui lui trở về tại miếu nhỏ cùng trong nhà truy tung tìm vết cùng bắn tên năng lực tăng trưởng không ít nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện yến sư tung tích yến sư võ nghệ cao cường càng không phải là cái gì tính tình lỗ mãng có thể một đường đến tận đây thực lực tất nhiên so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn nên sẽ không xảy ra chuyện cũng không phải là bản thân an ủi chính là thẩm dự tâm tư t h à n h minh căn cứ đã biết tin tức cho ra p h ả n đoán đúng rồi dư ca hôm nay lúc triệu thu thuế t r a n lệch lại h ạ hương xem ra cái này trong một hai ngày hẳn là liền phải thu đầu người tiền vân lương nghĩ tới nói hạ thuế cùng thu thuế như thế cũng sẽ không cố định ở đâu một ngày bởi vậy mỗi khi gặp chính thức thu thuế thời điểm thuế lại đều sẽ sớm xuống nông thôn sớm như vậy thẩm d ư ợ c hơi kinh ngạc dựa theo những năm qua lệ cũ tối thiểu nhất còn phải chờ mười ngày nửa tháng m ớ i đến năm nay có chút sách quá sớm nghe xuân hoa thì nói giống như muốn đánh trận vân lương cũng không hiểu rõ những chuyện này đem tin đồn tới tin tức nói cho thẩm d ư ợ c cũng không biết mấy phần thật mấy phần giả đánh trận thẩm dực xem thường tại đại ngu nếu là đánh trận có chuyên môn thuế tên không hội hợp cũng tại hạ thuế bên trên dù sao cứ như vậy triều đình không khác tương đương với thiếu thu một phần thuế có hay không nói thu nhiều ít thẩm dực lại hỏi dựa theo cho tới nay lệ cũ một người trưởng thành đầu tính một lựa b ạ c không thành niên liền không lấy tiền bất quá mấy năm gần đây đầu người phí muốn càng ngày càng nhiều võ đế ba mươi bảy năm cũng chính là tân hoàng đăng cơ trước một năm thậm chí đã tăng tới một hai bảy tiền trong nhà nếu là nhiều người một chút chính là giá trên trời cao như thế ép thuế nặng hạ thỉnh thoảng liền sẽ có bách tính cầm vũ khí nổi dậy bộc phát khởi nghĩa còn không biết đâu vân lương lắc đầu thuế lại vừa mới xuống hương liền bị lao trang đầu mang về nhà bên trong chiêu đ á i nói chung cùng năm ngoái không sai biệt lắm ngươi sớm chuẩn bị đi ra thẩm d ư tính còn nói tuy nói tân hoàng đăng cơ chính sách sẽ co biến hóa bất quá hoàng đ ế à chỉ cần là sinh ở nơi đó chính là đầu heo đều có thể làm lại từ nhỏ mưa dầm thấm đất sợ cũng là cái xa hoa lãng phí chủ cũng may lâm trưởng vỹ lần trước thưởng năm mươi lượng bạc bây giờ còn chưa thế nào đậu cho dù là muốn hai lượng thuế đầu người cũng tuyệt đối là đủ vân lương gật gật đầu giống như là một con chim nhỏ giống như nghe lời hiệu truyện yên tâm đi ra ca đã sớm chuẩn bị đi ra sau khi ăn cơm xong thẩm dứt chút súng sớm chế biến tốt thuốc thang rất nhanh liền cảm giác bụng dưới vị trí chuyển đến mừng mừng nhiệt lượng tựa như một đoá ngọn lửa nhỏ bốc cháy lên toàn thân khí huyết lập tức tràn đầy bành trứng lên hắn tranh thủ thời gian đi vào tiểu viện luyện tập thoái cốt tội tâm trưởng làm hao mòn qua thịnh huyết khí con đường tất nhiên trọng yếu nhưng luyện võ cũng không thể vứt bỏ hơn nữa trong coi u minh thẩm dứt có một loại trực giác kia mười hai hộ thân tần minh có lẽ thật có thể từ chính mình luyện võ chúng được ích bóng đêm mờ tối một đạo mạnh một chiêu một thức tự trong không khí xa qua đều có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nổ đồn g đoàn thẩm dực làm người hai đời vốn là tinh lực chăn đầy nhất là tu đạo về sau thức h ả i càng thêm thanh minh cho dù là một đêm chỉ ngủ bốn năm tiếng một ngày xuống cũng sẽ không cảm thấy bất kỳ mệt mỏi vẫn như cũ tinh thần phần c h ấ n một tấp thời gian một tấp vàng với hắn mà nói thật là như vậy đợi đến tìm hiệu chế biến canh tề dược lực bị tiêu hóa hầu như không còn thẩm dực lúc này mới trở về phòng đi ngủ hôm sau cửa hàng sách bên trong thẩm dực đem vé tốt tị tả phù g a o cho lâm đông an đang chuẩn bị rời đi lâm trưởng quỹ t r ậ n cười nói a dực ngươi đến từ nông thôn có lẽ là hẳn là nhìn thấy thu thuế thuế lại đi thẩm dực nghe vậy gật đầu bất quá vẻ mặt n g h i hoặc không rõ lâm trưởng quỹ vì sao vui vẻ như vậy vậy ngươi có biết tân hoàng đăng cơ sau lần thứ nhất hạ thu thuế tiền bao nhiêu thẩm dực lắc đầu lâm đông an cười nói tân hoàng hạ c h i ê u khiến dịch tốt vừa chuyển qua t i n đến tân hoàng niệm bách tính không dễ cố ý đem hạ thuế đầu người tiền xuống làm mỗi người năm tiền ngoài ra tân hoàng còn muốn lại đi một đầu tiên pháp biển thiếu đi nghe vậy thẩm dực trong lòng hơi kinh ngạc rất nhanh nghĩ rõ ràng tân hoàng đây là muốn chăm lo quản lý chỉ là một cái đã tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu vương triều mặt lộ thật có thể bị ngăn cơn sóng giữ từ tiên thế lịch sử tiến trình tới nói gần như không có khả năng tựa như là một cái không có đi đứng người thọ đụng phải danh ý gì à liền xem như bác sĩ này ý thuật lại cao hơn cũng không có khả năng lường người thọ đi đường bởi vì cái trước bản thân đã bệnh nguy kịch bất kỳ trị liệu thủ đoạn cũng sẽ không đưa đến cái gì rõ ràng tác dụng trong lịch sử chăm lo quản lý vong quốc tri quân không ít quyết đoán cải cách mong muốn kéo dài tổ tông vinh quang nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại đến mức nguyên nhân rất nhiều trọng yếu nhất chính là đã đến tập đoàn lợi ích cản trở giống như trước đó một đầu tiên pháp vì sao lại biến thành dưới mắt đủ loại thuế mục không ở ngoài chính là bởi vì cùng một ít châm anh thế trụ hào môn thế gia vọng tộc lợi ích không hợp mặt lộ c h i quân không nói đối với triều đình lực k h ô n g chế hạ xuống chính là một đôi mắt cùng lỗ thai chỉ sợ đều sẽ rất nhanh bị che đậy bất quá có trí cải cách cũng là chuyện tốt hơn nữa chiếu lệnh có thể chuyển tới cũng nói tân hoàng cũng không phải là người tầm thường cũng không k h lỗi đối với phổ thông bách tính mà nói hẳn là chuyện tốt võ đế kêu căng xa xỉ tân hoàng lại là trạch tâm nhân hậu chăm lo quản lý có lẽ có thể trở thành trung hương c h i quân a lâm đông a n nuốt dâu c ư ờ i thán chờ mong minh quân rất có uống rượu mấy chén di tình tư thế cũng xác thực như thế tả hữu thương cảm vài tiếng liền hào hứng giặc rảo mời thẩm dực thẩm dực nhìn thoáng qua s á t trời không tốt quét lâm t r ư ở n g quỹ hưng dù sao cái trước nhiều lần trợ giúp chính mình liền gật đầu bằng lòng l ầ u hai không có gì ngoài một gian dùng để thường ngày nghỉ ngơi phòng nhỏ bên ngoài cũng có tảng thư nhưng cùng lầu một khác biệt lầu hai dùng nhiều đến cất giữ các bạn hoặc là văn nhân một tay bàn thảo xem như cung cấp khách quen định chế mua sách bình thường đều là lâm đông a n tự mình tiếp đãi n g à y bình thường người không nhiều chương bảy mươi hai kình mặt gác đổ chương bảy mươi hai kình mặt gác đổ lâm đông a n leo tường lật tủ tìm ra một nhỏ đàn tỉ mỉ cất giữ rượu ngon lại tìm tới hai cái ít rượu trùng lúc này mới mở ra đàn phong rõ rượu t h ầ m dực giữ im lặng liếc qua tạm thời không nói trước cái này loại rượu như thế nào chính là dùng để cho bình rượu chỉ sợ cũng tiện nghi nói ít cũng đăng cái mấy l ư a bạc t h n g chi bên trong bình tương xem ra lâm trưởng quỹ là thật vui vẻ quốc hữu minh quân triệu chính đối với hắn như vậy tính cách đúng là một tin tức tốt đến nếm thử đây chính là bát phương lâu cất giữ vượt qua ba năm lao kiểu nhập khẩu m i ê n ngọt dư vị kéo dài đừng nhìn chỉ có như thế một nhỏ đạn thế nhưng là giá trị hơn năm mươi l ư ợ n g bạc lúc nói chuyện lâm đông an trực tiếp uống trước rồi nói mắc như vậy thẩm dực nhịn không được có chút líu l ơ i lần nữa đổi mới đối vị này phúc hậu lao đầu thân g i à nhận biết bất quá lâm trưởng quỹ thế nhưng là b a luyện lại hướng phía trước tinh tiến một bước chính là có thể ghi chép võ tịch mở quán thu đ ồ võ sư thả trên giang hồ tuyệt đối xem như thực sự cao thủ đãi ngộ tự nhiên không có khả năng thấp chính mình cảm thấy rượu này là giá trên trời nhưng đối với lâm t r ư ở n g quy tới nói chỉ sợ bất quá mưa đùi mà thôi còn phải thực lực mình mạnh chỉ có quyền đ ầ u cứng tiền bạc lo gì không đến nghĩ như vậy thẩm dực nhỏ mím m ô i nếm thử một miếng như thế nào rượu này cũng không tệ lâm đông an có chút tự đ ắ t nói bát phương hai chữ ngụ ý là bát phương khách đến thăm chính là vân tê huyện nổi danh nhất quán rượu quán rượu bên trong đầu bếp nghe nói tổ tiên từng là ngự chủ tay nghề cao siêu nhưng nổi danh nhất vẫn là rượu này cách mỗi mấy năm mới có thể bán một lần mỗi lần đều sẽ bị cấp tốc và không chính mình nếu không phải nắm quan hệ thế nhưng là cũng làm không đến b ự c này ấm lòng người tì rượu ngon ngay vậy thẩm dực biểu lộ hơi có vẻ kỳ quái hắn cho dù không thế nào thiện ở uống rượu nhưng cảm giác tốt xấu nhiều ít cũng có thể nếm đi ra sơn vân chân nhân uống rượu còn chỉ có thể coi là ngon miệng mà lâm trưởng uy lấy ra còn xa hơn kém xa chính mình có phải hay không hẳn là đi học một cái cất rượu tay nghề lá gan một lá gan tối thiểu nhất phú quý không ngại a cũng chỉ có thể tưởng tượng nếu như chính mình không có đủ thực lực nếu thật là có thể sản xuất ra vang bóng một thời rượu ngon nhiều lắm là cũng liền vừa lúc bắt đầu có thể bán bên trên một bán một khi tên tuổi lớn tất nhiên không ngừng sẽ có phiền toái tìm tới cửa thẩm dực thẩm nghĩ tam giáo c ử u lưu các ngành các nghề mặc kệ làm gì muốn chân chính đặt chân nếu không có nhân mạch nếu không phải là đ ồ n hồ dậm chân một cái liền có thể tùy t i ệ n c h ấ n nhiếp ở đàn sói nhưng ý nghĩ này tuyệt đối có thể nếm thử còn có chủ nghệ cũng phải tìm thời gian luyện một chút lo trước hỏi họa tranh khi thật sự nhân tài toàn năng lâm đông a n tự nhiên không phải biết thẩm dực giờ phút này suy nghĩ bay loạn thấy cái sau thật lâu không trả lời chính mình còn tưởng rằng là bị cái này bắt phương lâu rượu ngon chấn động cựu kính đi lên không khỏi ngâm nga t i ệ u khúc thẩm dực cũng không có ở lâu cùng lâm trưởng quỹ hàn huyên một hồi liền đi xuống lầu ra cửa hàn sách an bình c h ấ n quy mô không nhỏ mặc dù cũng không có bên trong ngoại thành phân chia nhưng có phồn hoa náo nhiệt đã xanh lắt thành trong phố xá ngõ hẻm cùng vắng vẻ hoang vu vũ bùn đường đất nghèo đường phố ngõ hẹp có khác cái trước là lưu a ra sau o hảo nhong thân thôn chỗ nông cái ở, là l dân tên ăn mày không có chỗ ở cố định chi lưu hội tụ đường đi lầy lội không chịu nổi nước bẩn chảy ngang tới mùa mưa trên đường thậm chí khắp nơi đều là nước bẩn so sánh d ớ i thẩm rực mặc dù ở tại trong thôn bất quá hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều trụ sở tất nhiên t r ậ t trội nhưng cũng có cái hàng rào đâm sân nhỏ nhiều tích lũy ích tiền tranh thủ đóng cái ba t i ế n ba ra tòa nhà lớn trong lòng thẩm dực yên lặng nói trên đường đi xuyên đường phố quấn ngõ hẻm đi tới một nhà gia đình giàu có trước thẩm dực có chút dừng bước lại cửa lớn màu đỏ thắm cao hơn ba mét hai bên sư tử đã uy phong l ấ m l ấ m vòng cửa càng là bóng lưỡng như gương chỉ là khí phái sau khi lại không khỏi nhiều một chút hoang vu cảm giác nơi đây rõ ràng ở vào phồn hoa khu vực thẩm dực ngẩm đầu nhìn lại trên cửa nhà nằm ngang một khối b ả n hiệu có khác triệu phủ hai chữ nơi này hẳn là lý tuấn nói triệu viên ngoại phủ để đi thị trấn bên trên họ triệu không b t khả năng đủ s ư n g là viên ngoại dường như chỉ có cái này một nhà từ lý tuấn nói náo tà sự tình bắt đầu đến bây giờ tựa như là đột nhiên không hề có một chút tin tức nào cũng không biết có hay không giải quyết thẩm d ự c đứng tại triệu phủ cổng lớn bên ngoài tiến lên mấy bước xuyên đấu qua khe hở hướng bên trong dò xét tự nhiên không có khả năng trông thấy cái gì bất quá nếu là đặc bình thường đã sớm hẳn là có tôi tớ đi ra đổi mình mới lạ nhưng mình đã ngừng chân hơn nửa ngày lại là chút điểm động tính đều không có nhiều ít vẫn là có chút không đúng nghĩ không ra cái nguyên cớ thẩm d ự c tất bước rời đi vừa đi ra đi một khoảng cách lại nghe thấy cao lớn cổng lớn chuyển đến một tiếng kẹt kẹt tâm thanh sau một khắc chỉ thấy đại môn mở ra đi tới một quản gia ăn mặc chung nhân nhân đối phương cao cao gầy gò trong ngực ôm một cái căng phồng vải s á m ba khỏa đẩy cửa sau khi đi ra trực tiếp hướng phía một phương hướng nào đó bước nhanh tới nhìn lén lén lút lút thẩm d ự c cảm thấy kỳ quái nghĩ nghĩ lặng lẽ đi theo mượn nhờ truy tung tìm vết năng lực bước chân nhẹ nhàng trên đường đi triệu phủ quản gia đều không có phát hiện có người sau lưng đã thấy kia triệu phủ quản gia đúng là đi thẳng đến thành tây lưu dân tên ăn mày căn cứ nói chung có thể lăn lộn tới quản gia cũng thuộc về là kiếm gia thành cựu cùng tôi tớ i tỷ nữ khác biệt quản gia địa vị khá cao xuất hành thể diện có thể coi là hạ nhân bên trong người thượng đẳng cơ hội sẽ không tới loại này ô huế chạy ngang địa phương thẩm dực nhìn xem quản gia kia đi đến một đầu ngõ tối cuối cùng sau đó có tiết tấu gõ cửa thẩm dực nghe được không chân thực tựa hồ là mỗi ba lần đình chỉ một lần cũng không lâu lắm dò ra tới một cái nhìn bẩn t i ệ u đầu rất là cẩn thận hướng phía t ả hữu dò xét vài lần lúc này mới đem cửa hoàn toàn mở ra nhường triệu phủ quản gia đi vào thế nào cảm giác cùng làm tặc như thế m ư ợ n nhờ chỗ ngặt đối phương tự nhiên không có khả năng phát hiện thẩm dực b ấ t quá một màn này nhường thẩm dực rất là kỳ quái sự tình ra khác thường t ấ t có yêu đợi một hồi không gặp người đi ra thẩm dực nhắm mắt theo đôi đi qua bên này thuộc về bằng hộ k h u ngõ hẻm tường rách dưới thấp cũng liền cao cỡ một người thẩm dực nhẹ chân nhẹ tay trực tiếp vượt lên đầu tường hướng bên trong nhìn lại sau một khắc hơi biến sắc mặt chỉ thấy trong sân vây quanh năm sáu đầu mình trần hã tử mặc dù tất cả đều đầu tóc dối nhưng l ư n g eo trắng kiện r ộ n g tay lớn bên hông còn cải lấy đao mài bóng loáng càng giống là nhà nào tay chân đến mức trên mặt đất bay đầy đủ loại tạo hình tinh xào khí cụ phía trên mang theo thổ b ả n h v ế t bùn nhìn tựa như là đồ băng mã đúng lúc này một tiếng ho nhẹ chuyển đến đã thấy nhà chính mở ra một cái cao lớn uy mãnh cánh tay nổi gân xanh khối cơ thịt băng thẳng gấp thẳng trung niên nam nhân chậm rãi đi tới trên người đối phương mặc đậm đà ánh mắt như ưng rất là sắc bén những cái kêu mình trần hán tử thấy thế đều cung kính vô cùng hướng phía cái này trung niên nam nhân hô một tiếng đại ca lúc này thẩm dực phát hiện nam nhân này thái dương một bên in dấu lấy một cái tù chữ một bên khác cũng là in dấu lấy một cái giáp chữ đại ngũ luật pháp đâm mặt cũng mặc hình k ì n h mặt chỉ có trọng hình phạm người mới sẽ đâm mặt lại lấy giáp đất bính đinh đại biểu tội phạm đẳng cấp đâm giáp tự đại biểu cái này trung niên nam nhân là một cái g i ế t người ác đồ chương bảy mươi ba mộ háo tử người giấy phụ đường ban đêm không an toàn trên đầu tưởng thẩm dực nín thở ngưng thần đem hô hấp tiết tấu điều tới thấp nhất thành tây chủ yếu là lưu dân cùng tên ăn mày căn cứ trụ sở kỳ thật phần lớn đều là dùng t ấ m ván gỗ chắc và đi ra đơn sơ đánh v y phòng lại hướng lên mặt đậu vào cỏ tranh liền trở thành cái che gió che mưa địa phương nơi này cũng là đặc thù đất vàng hòa với râm dạng mảnh ngói xây nhà sân nhỏ cũng không giống như vậy chật trội tuy nói cỏ dại rậm rạp nhìn có chút hoa n g phế nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái tốt đặt chân cũng chính bởi vì dạng này thẩm dực mới có thể có cơ hội n ắ m sấp góc tường nghe lén chật chật chật nhiều như vậy đồ v ă mã triệu còn ra quý phủ mới đào giếng phía dưới chẳng lẽ thật liên thông một chỗ mộ táng nhớ tới trong khoảng thời gian này ngoại giới t r u y ề n n g ô n k i n h m ặ t hán tử xoa năn cái cằm nhiều hứng thu đánh giá bày ở sân nhỏ bên trên thanh đồng khí cỗ xem như phương biên nổi danh đ à o tử quân mộ háo tử hắn không chỉ có một cái liền nhìn ra những khí cụ này tất cả đều là trong đất t r ô n đồ vàng mã hơn nữa còn nhìn ra những này đồ vàng mã hẳn là là tới từ đại n g u trước đó đại thịnh hướng chỉ có đại thịnh m ộ t khi mới ưa thích rèn đúc nhiều như vậy tạo hình độc đáo thanh đồng khí cỗ mà từ những n à y đồ vàng mã tạo hình đến xem mộ chủ nhân thân phận sợ là không đơn giản nên là tiền triều châm anh thế gia vọc tộc hỏi nhiều như vậy để làm gì thống q u á i điểm có thể hay không làm mặc y phục quản gia nam nhân tuy nói thân thể bên trên so sánh mọi người chúng quanh nhỏ gầy bên trên như vậy mấy phần nhưng đang khi nói chuyện khí thế cũng không yếu mảy may k i n h mặt nam nhân liếc x é o đối phương một cái ánh mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy có hơi hơi nặng sau đó lại là cười cười xem thường quản gia địa vị là tiếp theo nói phá thiên cũng bất quá chỉ là một cái hạ nhân c ó đ ư ợ c chính là người này được chủ ra họ rất được triệu lao ra từ tín nhiệm không phải nói làm thịt liền có thể làm thịt không phải bằng vừa mới câu nói này đổi lại những người khác đã sớm thành phân bón hoa làm tự nhiên là tài giỏi bất quá phải thêm tiền kinh mặt hán tử tự tiếu phi tiếu nói còn muốn thêm tiền ngươi chẳng lẽ lấn nhà ta không hiểu bên trong đạo đạo những n à y đ ồ vàng mã bán đến chợ đen thứ nào không được trị cái mấy chục trên trăm lượng đầy đủ các ngươi khoái hoạt một hồi lâu triệu quản g i a mặt mày b ậ y một cái nếu không phải lão gia giúp các ngươi che lấp hành tích các ngươi sớm đã bị tia nữ c h ó c đào nhân phát hiện còn dám ăn cây táo rào cây sung ăn cây táo rào cây sung tốt một cái ăn cây táo rào cây sung kinh mặt hán tử dường như nghe được cái gì tốt cười trò cười như thế cười ngựa tới ngựa lui ta thế nhưng là nghe nói mộ hệt vừa đào thông thời điểm quý phủ thế nhưng là gặp không nhỏ hai họa chết không ít người thậm chí đều mời hàn sơn tự đàm kia hòa thượng tới cửa thật muốn xuống dưới ta đàm huynh đệ này không chừng đến đ ầ u vào mấy cái mạng mấy trăm lượng đuổi ăn mày đâu vừa dứt tiếng kinh m ắ t hán tử thanh em đống nhiên lạnh lẽo sau một khắc đống nhiên vừa xài bước ra giống như thiểm điện một phát bắt được triệu phủ quản gia cổ mạnh mẽ cánh tay phát lực tựa như là s á c h gà con như thế đúng là một tay đem đối phương mạnh mẽ nhấc lên mạnh liệt ngạt thở cảm giác lập tức chuyển đến triệu phủ quản gia sắc mặt lúc này tăng như h e o lá gan sắc như thế lúc này mới nhớ tới trước mặt cái này chủ thế nhưng là dính mười mấy cái nhân mạng ngon nhân cho dù là ở chỗ này làm thịt chính mình lão gia cũng không nhất định sẽ vì chính mình báo thù huống hồ đối phương không phải là không có làm qua loại này tỉnh toa này phòng ở vốn là một đám tên ăn mày căn cứ nhưng đối phương đến nơi đây ngày đầu tiên liền đem phụ cận người tất cả đều làm thịt dứt khoát cũng đều là lưu dân tên ăn mày chết lại nhiều trên c h ấ n nha môn cũng sẽ không quản càng lưới nhắc quản chỉ là chính mình nhìn thấy đối phương trên mặt lộ ra sợ hãi vô cùng bẻ mặt khi mặt hán tử lúc này mới hài lòng gật đầu âm tàn hung hăng nói ngươi chỉ là cái t r u y ề n lời hạ nhân lao tử không chấp nhận với ngươi ngươi trở về nói cho triệu lao gia tử mong muốn nhường lao tử xuống dưới phải thêm tiền đến mức tăng bao nhiêu lao tử muốn mộ chủ nhân ba thành vật b ồ i táng diễn bát truy tung tìm v ế p một trăm ba mươi sáu tám trăm n h ậ p môn hiệu dụng bước chân nhẹ nhàng quan sát nhập vi thính lực siêu q u ầ n mặt tụy mượn xuất chúng thính lực dù là cách xa nhau không gần nhưng trong sân vình mặt hán tử cùng triệu phủ quản gia đối thoại nội dung vẫn là bị thẩm dực một năm một mười nghe xong đi trộm mộ chỉ là nghe được hai người đối thoại thẩm dực không khỏi lông mày trao lên sinh lòng kinh ngạc triệu phủ mời một đám trộm mộ làm gì liên tưởng tới lý tuấn đoạn thời gian trước để cập tin tức ẩ m chẳng lẽ lại bên trong còn có cái gì ẩn t ì n h đang nghĩ ngợi có chút ghé mắt đã thấy một hồi cười vang bên trong kia triệu phủ quản gia c h o gặm bùn giống như quẳng xuống đất sau lộn nào hướng phía cửa sân tới thẩm dực mỹ mắt khẽ nhúc đích tranh thủ thời gian xoay người xuống tới lạc yên không tiếng động r g i a ngõ nhỏ t h ầ m d ự t thất chuyển tán mặt đi tới đường lớn trên đường đi t â m tư lưu t r u y ề n kia đâm mặt trung niên hán tử tuyệt không phải không có một thanh khí lực màn hán tám chín phần mười là người lệ u y n võ hơn nữa xem chừng thực lực nên không tầm thường lại thêm bảy tám đầu cầm đao tinh tráng hán tử t h ầ m d ự t lập tức trong lòng cảnh cáo chính mình chớ có sen vào việc của người khác lại tham gia náo nhiệt một đám dân liều mạng còn lật trời g i a ngõ nhỏ quản gia triệu ngũ trên mặt sợ hãi lúc này mới bị biệt k u ấ t tức giận thay thế hai tay chống lạnh nhịn không được mạnh mẽ xì mới n g ụ nhưng cũng không dám dừng lại lâu đội vàng trở về phủ triệu phủ chiếm diện tích khá rộng ba t i ế n ba gia thư phòng t r u n ngựa đông khóa viện tây khóa viện đông sư p h ò n g tây sư p h ò n g dãy nhà sau phụ trợ phòng thượng bang hạ cám khoảng chừng năm sáu mươi gian phòng ốc, ở giữa cảng có thủy tạ ban công v ư ợ quanh khí phái vô cùng triệu ngũ một đường cũng không nằm g đầu lên qua cửa thủy hoa chính là nội viện lại đi một đoạn khoanh tay hành lang đi vào chính phòng trước lao ra còn tại nghỉ ngơi trước cửa đứng đ ấ y hai cái thân mang sa mỏng sở eo tinh t ế tư thái biển chuyển gương mặt hơi có vẻ non nứt tuổi trẻ tỷ nữ thấy triệu ngũ tới một tên đôi mắt hẹp dài t ỷ nữ vội vàng tiến lên một bước nói nghe vậy triệu n g ũ k h ẽ gật đầu ra hiệu xem như triệu phủ còn ra hầu hạ triệu lao ra từ mấy chục năm hắn tất nhiên là biết lao ra một mực nghỉ chưa thói quen cũng biết nếu là có ai dám can đảm báy dày lao ra từ m ộ c đẹp thế nhưng là không có quả ngon để ăn tuy nói làm chờ lấy b ấ t quá triệu n g ũ ánh mắt thế nhưng là một mực không có nhàn rỗi thỉnh thoảng liền sẽ rơi vào hai tên khuôn mặt lu mỹ xinh đẹp mỹ tì bên trên từ trên xuống dưới t i ế t hầu phun trào hai con ngươi quay tròn chuyển động không biết rõ suy nghĩ cái gì qua hơn nửa ngày một tiếng ho nhẹ mới từ trong phòng truyền tới nghe được thanh â m này cửa ra vào tuổi trẻ tỷ nữ vội vàng dịch ra thân vị sau đó dường như tập luyện vô số lần giống như nửa q u ỳ trên mặt đất đồng thời có chút ngửa đầu khẽ mở môi anh đ ả o một lát sau triệu lao ra tử đẩy cửa đi ra đối phương thân mang màu xanh làm tơ l ụ a trường sam thân thể to mọng t r ò n t r ị a bụng đem nho nhã trường sam c h ố n g đỡ giống như là rót đ ầ y mét mặt cái túi một chương bí đao trên mặt thịt t h ừ a tầng tầng lớp lớp trong cổ nhất đô một cục đầm đặc đúng là thẳng tắp nôn tới trong đó một cái tuổi trẻ tỷ nữ trong miệm lại tiếp nhận người hầu đưa lên chén trả xúc xúc miệng sau nôn tới mặt khác một mỹ tỷ trong miệng lúc này mới không nhanh không chậm nhìn về phía triệu ngũ như thế nào đối phương đ á p ứ n g a triệu ngũ đuông bóng đầu đối một màn này dường như nhìn quen không trách vội vàng tiến lên mấy bước lao ra kia mộ háo tử nói có thể làm là có thể làm bất quá bất quá cái gì phải thêm tiền thêm tiền triệu lao ra lông mày n í u lại thè nhâm hạn giọng đối phương mong muốn tăng bao nhiêu triệu ngũ tả h ư u rõ xét hạn g i n g lao ra nhóm người kia quá tham lam không biết c h ừ mực mong muốn mộ chủ nhân ba thành vật bồi tắng ba thành ngay vậy triệu lao ra lại là xem thường cười nói đừng nói ba thành chính là bốn thành đều có thể liền sợ bọn hắn có mệnh c ầ m mất mạng hoa ngươi nói cho bọn hắn lao ra ta đồng ý b ấ t quá có cái yêu cầu trong vòng ba ngày liền phải sụt dưới chỉ là sông ngầm bên trong đều có thể lao ra nhiều như vậy đố tốt không dám tưởng tượng mộ chủ nhân vật bồi táng đến sau mà khoa trường triệu lao ra tử có chút đã đợi không kịp về đến nhà thẩm dực kêu lên hoàng bị tử thường ngày tuần sơn chờ nhìn thấy quỷ kia vực nhập khẩu cũng không có rõ ràng khuyết t r ư ơ n sau lúc này mới đi vào trong nhớ hoang lấy ra g ư ơ n g sách bên trong bút mực giấy nghiên bắt đầu bận rộn một ngày tự nhiên là chủ yếu lá gan tiên minh phủ trải qua những ngày này so sánh thẩm dược tổng kết ra một chút liên quan tới bàn tay vàng đặc điểm giống như là đọc sách truy tung tìm vết bắn tên v ẽ b ừ a bị bàn tay vàng thống quy về kỹ nghệ một loại chỉ cần v ù i đầu khổ lá gan là được t ỷ như v ẽ b ừ a dù là không có t h ụ lục không có tu đạo chính mình vẫn như cũ có thể vẽ ra linh phủ bên ngoài điều kiện ảnh hưởng không ở ngoài là lá gan tốc độ nhanh chậm võ học đạo pháp loại hình lại khác biệt luyện võ thời điểm khí huyết nguyên khí không đủ liền không khả năng mạnh luyện tiếp mà tu đạo thời điểm đan liền nếu là không có đầy đủ linh cơ liền không cách nào thi triển đạo thuật dị thường nghỉ lại tại tài nguyên đương nhiên cùng những người khác khác biệt duy nhất chính là chính mình nơi này không tồn tại cái gì b ì n h cảnh chỉ cần tài nguyên bao no không chừng liền có thể lá gan cái lục địa thần tiên đi ra luyện võ rèn luyện lục thân tu đạo rèn luyện thần hồn tương lai rất có đều có thể a sau một lúc lâu thẩm dực ngực bút vớt vớt có chút cổ tay hế ẩm thiên minh phủ tốt xấu cùng lôi phủ có quan hệ thân thích đúng là không tốt họa đồng thời thành linh sát xuất rất thấp mấy ngày nay cần kẻ không ngừng hạ cũng chỉ là thu hoạch ba tấm thiên minh linh phủ nửa trang sau thời gian thẩm dực cũng không có lập tức tu luyện thái tố thải khí thổ nạp trải qua cùng sơn vân tĩnh tâm pháp mà là tay lấy ra xa lạ phủ mỗi một nhà đạo môn đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ lấy một môn thậm chí cả mấy môn phủ đồ cùng đạo thuật dựa vào tại sơn vân chân nhân sơn vân môn ngoại trừ ba môn đạo thuật bên ngoài còn có một môn phủ đồ chính là trước mắt chừng này tên là đủ phòng người giấy phủ đến mức tiên minh phủ là sơn vân chân nhân từ quỷ b ự c bên trong mang ra cùng sơn vân môn cũng không quan hệ sở dĩ một mực không có lấy ra này phủ một là bởi vì thật sự là tinh lực có hạn cái gọi là hai người bên trong tuyển nó nặng cái sau tự nhiên không có khả năng có thiên minh p h ủ tới trọng yếu thứ hai chính là bởi vì sơn vân chân nhân bản chép tay bên trong đ i chép nay phù cần phối hợp cắt may tốt người giấy vừa mới có hiệu quả cắt g i ấ y thẩm d ự c căn bản sẽ không lao đạo cũng là sẽ có thể kia trạng thái cũng không có tinh lực giáo thụ dạng này g i ả n g cứu mài nước công phu sống thú hồ thẩm d ự c tìm ra tới một chút lao đạo còn sót lại người giấy chỉ có thể nói kỹ thuật còn chờ đề cao sở dĩ bỗng nhiên lấy ra cái này đủ phòng người giấy phù nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì hôm nay gặp phải sự tình chính mình tuy nói luyện bị nhập môn cùng người bình thường so sánh xem như hào thủ có thể đối mặt cầm đao chẳng h á n thật muốn liều mạng dù sao thân thể máu thịt thì thật cũng không đối phó được mấy cái tị tà phù thiên minh phù chủ yếu là tránh m a quỷ, đối phó người sống không nhất định có cái gì hiệu quả rõ ràng đương nhiên thiên minh phù dẫn tới thần lôi có lẽ có thể chấn nhiết một phen lại khó nói có thể đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng chủ yếu vẫn là dùng để đối phó ác quỷ. trừ phi là như ngũ lôi phù dạng này phù có thể chân chính dẫn tới thần lôi rơi phảm tựa như thế thiên hình phạt dưới mắt đối g ú t mình lớn nhất nhưng thật ra là kim con chú thì triển về sau có thể ra trì tự thân không sai biệt lắm có thể cùng luyện khí tiểu thành vũ phu phân cao thấp nhưng nếu là gặp phải thực lực mạnh hơn nhưng lại sẽ giật gấu và bay mà dựa theo sơn vân chân nhân ghi chép cái này đủ phòng người giấy phủ chính là một môn chủ công kích p h ủ có thể dùng người giấy trong nháy mắt biến như phòng đồng dạng lớn nhỏ lại như da châu c ứ n g rán lực to như châu xem như người trong đạo môn đối phó võ giả yêu thú chi lưu một môn thủ đoạn so với thiên minh phủ đủ phòng người giấy phủ muốn tương đối đơn giản một chút không sai biệt lắm dùng nửa giờ liền được thành công thu nhận sử dụng có thu hoạch thời gian luôn luôn quá ít trong bất chi bất giác miếu sắc trời bên ngoài cũng đã có chút tối xuống thẩm d ư ỡ n bắt đầu thu dọn đồ đạc thấy thế phụ trách đứng gác hoàng bì tử nhanh như chấp chạy vào cực kỳ thuần thục lẹn đến d ư ơ n g sách bên trên từ khi ý thức được thẩm dưỡng vị đại nhân này có thể phân biệt vị về sau hoàng bì tử lắc mình biến hóa nghiễm nhiên thành d ư ơ n g sách phía trên tiểu cắt tường vật thẩm d ư ỡ n cười cười cái này hoàng bì tử cũng liền hai ba cân trọng lượng đối với hiện tại hắn tới nói như không vật gì tự nhiên là không quan trọng trên lưng g ư ơ n g sách thẩm dưỡng như bảo k i n đi thi như thưng cây rừng che chắn phía dưới sắt trời càng lộ vẻ m ở tối bốn phía bóng cây đen xì gió thổi qua cành lá soạt băng làm cho lòng người chủ h u nhìn không được run r u dậy nhớ kỹ nhìn thiến nữ h hồn thời điểm kia n i n h thải thần chính là bởi vì đi đ ê m đường đụng phải lá tiểu tiến t h ầ m dực trong đầu không khỏi xuất hiện một bộ lao trong phim ảnh hình tượng bất quá đáng tiếc là hắn cũng không phải là n i n h thải thần cũng không có dạ hội nữ quỷ dự định t h ú ố h ồ trong ngực tị tà linh phủ cũng sẽ không đồng ý hắn đem gặp nữ quỷ không bao lâu trong rừng nổi lên lanh ý thỉnh thoảng có chim đêm kinh bay Quỳnh vô cánh âm thanh giận mình trong nháy mắt nhiều lần đều dọa thẩm dực nhảy một cái c h í c h í đúng lúc này phía sau hoàng bì tử đ ỗ n g nhiên quái khiếu vài tiếng thanh âm gấp rút giờ phút này đối phương ghé vào giương sách bên trên đầu hướng về sau nhìn không chuyển mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m sau lưng thẩm dực tựa như có đồ vật gì ẩn giấu trong bóng đêm nghe được hoàng bì tử tiến g tê thẩm dực lập tức sắc mặt siết chặt tiểu ra hỏa này trên đường đi đều rất tiến tĩnh lúc này bỗng nhiên quái k i ế u sợ là có đồ vật gì để mắt tới chính mình thẩm dực bắp thịt cả người căng cứng không nói hai lời lập tức quay người đồng thời cấp tốc gỡ xuống thiết đài cung tiễn dương cung l ắ p tên vận sức chờ phát động trong lòng lúc này mới cảm thấy an tâm một chút sau lưng tối đen một mảnh cũng tùm cành lá đen mặt trời lặn dư huy c h e chắn cực kỳ chặt chẽ đúng lúc này một chỗ trong bụi cỏ n g ẫ nhiên chuyển đến sổ sổ soạt soạt động tĩnh thẩm dực ánh mắt ngưng lại không chút n g h i ngợi trực tiếp b u n g tay căng cứng gỗ chắc tiễn trong nháy mắt tựa như rời dây cung tiệm điện cực nhanh đi qua một tiễn rơi xuống hắn lại là lập tức lại lần nữa dương cung lắc tên liên tiếp bắn đi ra năm sáu tiễn vừa mới dừng lại vất quá thẩm dực ánh mắt nhắm lại, lại là dáng vẻ như lâm đại địch chính mình trước tiên dương cung l ắ p tên càng làm một hơi bắn không một nửa túi lượm tên không sai biệt lắm đem tất cả phương vị tất cả đều phong tỏa chết vậy mà không có nghe thấy bất kỳ tiếng kêu rên văng lên đồng thời dương sách bên trên hoàng nô nhi cũng dị thường nôn nóng bất an chương bảy mươi b ố đêm gặp tiến sư tấn thăng võ đạo đại gia chương bảy mươi b ố đêm gặp tiến sư tấn thăng võ đạo đại gia thẩm dực tâm tư thay đổi thật nhanh không kịp nghĩ nhiều nhưng là lại độ dương cung lắc tên h u lạnh mang trợi hiện thiễn như bô lôi tiếng xe gió bên h a i không dứt bao trùm trước đó không có liên quan đến vị trí trực tiếp đem trong túi đựng tên dư tiễn toàn bộ b ằ n không bằng vào truy tung tìm vết mang tới năng lực thẩm dứt rất vững tin tia phiến rừng rậm đằng sau tuyệt đối cất giấu thứ gì hơn nữa cái đầu còn không nhỏ lại rõ ràng không phải biết rõ bên trong thằng n g u này lợn rừng hoặc là mánh hổ không phải nhiều như vậy tiễn hạ xuống không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có cho dù không phải xuyên giác tiễn nhưng ở khổng lồ lực đạo r a chỉ dưới cũng đủ rồi đem ra c h â u dường như mềm dai bắn lệnh tấu tim nhất là tiễn thuật nhập môn về sau tả hữu hơn ba mươi bước khoảng cách hắn có lòng tin bách phát bách chúng đến lúc cuối cùng một tiễn cực nhanh mà ra chuyển đến thanh â m rốt cục phát sinh biến hóa k e n một tiếng t h ư ợ n như bắn trung thép tấm như là nham n thạch thẩm d ự c lông mày níu lại lập tức hơi kinh ngạc chính mình đây là bắn tới cái gì phía trên không đợi hắn suy nghĩ nhiều lại là theo thanh â m biến hóa rừng rậm kia bên trong có một đạo tràn đầy kinh ngạc hùng hồn tiếng nói chuyển đến a d ự c người tay này tiễn thuật từ nơi nào học theo thanh â m sau một khắc chỉ thấy một đạo cao lớn thân hình long hành hổ bộ đồng dạng cất bước đi ra người tới thân hình vĩ ngạc khổng vũ hữu lực hành động ở giữa vai giống như thiết tháp con giường như đại sơn lực chấn n h i ế mười phần quả thực như một đầu xuống núi sân、Quân. nhìn thấy người tới thẩm dực đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mặt lộ vẻ vui mừng như điên tráng hán này không phải người khác chính là bế quan đã lâu yến sư đang lo lắng yến sư bế quan thời gian dài như vậy có phải hay không gặp nguy hiểm gì không nghĩ tới ở chỗ này gặp thật sự là niềm vui ngoài ý muốn yến sư ngài đây là bế quan thành công thẩm dực vội vàng đi lên trước lên tiếng hỏi mặc dù nhìn không ra có cái gì rõ ràng biến hóa nhưng tu đạo về sau thẩm dực năng lực nhận biết càng thêm nhạy cảm có thể cảm giác được đem so với trước yến sư cơ bắp bên trong khỏa mang theo lực lượng càng thêm bành t r hình như có thiên quân lũ quét gợn sóng tại h u y ế t nhục ở giữa chỉ là tùy ý đứng đứng ở đó q u ê n thân khí thế nội liễm liền tốt như vực sâu đỉnh núi cao s ử n g sững nhường hắn nhịn không được nhắm mắt nhất là ngưng thần nhìn lại mượn nhờ mặt trời lặn dư h i tiến sư trong lúc giơ tay nhấc chân không khí bốn phía lại nổi lên mắt trần có thể thấy nhỏ bé rung động giờ phút này t i ế n sư quả thực tựa như là một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát châm tính biểu tượng hạng ẩn giấu đủ để khai sơn phá thạch đáng sợ u y năng xem ra không ngừng khôi phục trên thân lưu lại ảm thương chẳng lẽ lại còn có điều tinh tiến ngay vậy tiến liệt nhịn không được cười v à n ó i đầu k i a hổ yêu nội đan nguyên bản chỉ có thể trợ giúp vi sư khôi phục thương thế ai nghĩ đến vi sư bế quan sơn động chỗ sâu thế mà có động tiến khác mọc ra một gốc bên trên ngàn năm thổ linh chi dựa vào gốc tiêu bên trên ngàn năm thổ linh chi vi sư không chỉ có đem thể nội ám thương hoàn toàn khôi phục thậm chí còn tiến thêm một bước bước vào khí quan bây giờ cũng có thể phong hào một tiếng mọi người nếu là trước đó những cái tiêu cự địch còn dám can đảm tới có một cái tính một cái đều không qua vi sư này đôi thiết quyền dưới vong hồn tiến liệt khỏe miệm cao cao g ơ lên đang khi nói chuyện đều nhanh nết tới sau hàm giam đi xem bộ dáng là thật cao hứng bên trên ngàn năm thổ linh chi thẩm dứt trong lòng hơi đ ộ n g người mang phân biệt thuốc năng lực hắn tự nhiên là hiệu quả vật này bình thường linh chi ưa thích sinh trưởng tại vách núi treo leo ở giữa không thể rời bỏ ánh nắng nhưng thổ linh chi khác biệt tính thích h c á m chính là thiên tài địa b ả o bên trong địa b ả o giá trị liên thành không tính trọng yếu nhất có thể n g ộ n h ư n g không thể cầu đừng nói là bên trên ngàn năm thổ linh chi chính là một trăm năm trên trấn lớn nhất tiệm thuốc y q u á n đều không có không phải đi trong huyện thành còn phải tìm cơ hội mới có thể gặp đến mức hơn ngàn năm phần đã không có khả năng lưu thông tới trên thị trường đều là những cái kia trâm anh thế g i a vào tộc vương tôn quý tộc tư tảng nhưng rất nhanh thẩm dực bị yến sư phía sau một câu hấp dẫn phong hào võ đạo đại gia võ đạo một đường lực khí hai quan lực quang nhị ba luyện đều có thể coi là hảo thủ đến mức bốn năm luyện nghiễm nhiên cường giả chi lưu đừng nói là một cái nho nhỏ thanh bình chấn chính là đặt ở vân tê huyện bên trong đều là có thể đếm được trên đầu n g ó tay mà khí quan cảnh võ đạo đại gia kia là tại phủ thành dậm chân một cái đều có thể run ba lần đại nhân vật vốn cho là yến sư nhiều nhất là năm luyện tồn tại không nghĩ tới tiến sư cũng là cho chính mình tới một cái vô cùng kinh hỷ lớn chính mình sư phụ là phong hào đại gia có điểm giống là đang nằm mơ ý niệm thu nạp nếp miệng thẩm dực lúc này ô m quyền chắc tay cao hưng nói sư phó phúc duyên phi phạm nên như thế đồ đệ ở chỗ này cùng chúc sư phó tụ vi lại trèo cao phòng ngày khác vấn đ ỉ n h võ đạo đ ỉ n h p h o n g khiến hạng giá áo túi cơm thua chạy như cỏ l ư ớ t theo ngọn ở gió không đường yến liệt xuất phát từ nội tâm thoải mái thẩm dực cũng giống như thế sư phó thực lực càng mạnh xem như đồ đệ lực lượng tự nhiên cũng sẽ càng đủ dưới gốc đại thụ tốt h ắ n mát chỗ r ử a nếu là đủ cứng ở nơi nào đều có thể đi thông vi sư cũng là cảm thấy là năm a dựng phúc phận a tiến liệt lắc đầu cười nói hắn một đường xuôi nam vượt qua nhiều ít sơn vượt qua nhiều ít lính đừng nói là cái bóng liền bị đều không có nghe thấy qua bên trên ngàn năm thổ linh chi sớm không phát hiện m u ộ n không phát hiện hết lần này tới lần khác tại thu thẩm dực làm đồ đệ sau chỉ là tùy ý tìm một cái sơn động b ế quan liền phát hiện một gốc phẩm tướng tuyệt hảo ngàn năm thổ linh chi hắn có một cái quân ngũ hào hữu yêu thích nghiên cứu đạo môn sự học nói ai cũng đều có phúc duyên bất quá nhiều quả nếu là cùng phúc duyên thâm hậu người quan hệ mất tiết h tự thân cũng có thể được nhất định phúc báo đồ đệ nhưng không dám nhận đúng rồi ngươi còn không có nói sao lúc nào học tiến thuật sao như vậy chuẩn còn may là vi sư đội những người khác tới dù là luyện nhục cấp độ hảo thủ sợ là cũng bị ngươi trực tiếp bắn thành tổ hong bỏ vẽ thẩm d ự tự nhiên là sẽ không giàu giếm thú hổ cũng không có cần thiết giàu giếm thiên tài không cần che che lấp lấp bẩm sư phó học được không sai biệt l ắ m có mười ngày t ngay vậy y ế n liệt không khỏi hít một hơi lanh khí mười ngày học tiễn liền có thể bắn đến nước này xem như trong quân ngũ người hắn càng có thể cảm thụ ra thẩm dực chiêu này t i ệ n thuật khoa trương nhìn như tùy ý dương cung lắp tên nhưng tiễn t i ễ n đều có thể nhắm chuẩn chính mình vị trí có một ít nhìn như là bay đến bên cạnh trên chất cây nhưng này rõ ràng là a dực cố ý hành động chính là vì phong tỏa chính mình lại mỗi một tiễn cách xa nhau lúc ngắn ngủi bất quá tầm mười tri gỗ chất tiễn quả thực là bị bắn ra mũi tên như mưa tập cảm giác lấy hắn tung h à n h quân lữ mấy chục năm tầm mắt đến xem chính mình cái này tiện nghi đồ đệ là đủ xưng được một tiếng thần xạ thủ b á chữ có thể trong quân ngũ những cái kia thần xạ thủ cái nào không được luyện tiễn mười mấy năm. còn phải trải qua thực chiến dù cho là thiên phú tốt cũng phải mấy năm xuân h ạ vừa mới làm đến nước này a dực chỉ luyện mười ngày liền đạt đến nước này quả thực có chút khoa trương h ắ n tự nhiên là tin tưởng mình v ị này tiện nghi đồ đệ lời nói nhìn như vậy đến chính mình đồ đệ này nộ tính quả thực là người tiên không chỉ có thể dùng tại luyện võ bên trên chính mình thật sự là thu một cái bảo a nghĩ tới đây tiến liệt khoe miệng nụ cười không khỏi càng thêm trương dương tùy、ý. khỏe mắt đuôi lông m à y đều thấm lấy kìm nén không được đắc ý chính mình phá cảnh thành công tu vi võ đạo lại trẹo cao phong tấn thăng võ đạo đại gia không nói thu đồ đệ còn như vậy không tầm tưởng này thật là trời xanh lọt mắt xanh song hỉ lâm môn a ngày mai đồ đệ đi trên trấn mua chút món kho thực phẩm chín rượu trở về vị sư phó chúc mừng thẩm dực lúc này nói i ế n liệt cười gật đầu bằng lòng tự sẽ không cự tuyệt nếu là người khác như vậy đề nghị coi như xong có thể thẩm dực khác biệt là hắn dập đầu dân trả thân truyền đệ tử hắn đời này vô ý lập gia đình sinh con nói câu tục khí chút ngày sau y bắt đều phải chuyển cho đối phương đến lúc đó tự nhiên cũng cần đối phương cho mình dưỡng lao t ổ n g trung người khác là sư phó hắn nơi này là sư phụ kém một chữ ý nghĩa hoàn toàn khác biệt chương bảy mươi lăm người thắng nếu không kế thủ đoạn chương bảy mươi lăm người thắng nếu không kế thủ đoạn đúng rồi đã trễ thế như vậy ngươi làm sao biết từ trên núi xuống tới tiến liệt nhớ tới không khỏi hỏi độ đ ệ cảm thấy ban ngày luyện võ quá mức rõ ràng liền ở trong núi tìm một chỗ còn địa phương tốt đạo môn sự tình không tốt giải t h í c h h t ầ m dực đành phải tùy ý giật một cái lấy cớ vậy cũng không cần thiết chạy như vậy xa vân t ê sơn liên miên tám trăm dặm sơn đột một rừng d ậ m bên trong vẫn là ra đời không ít tả môn đồ vật lại lấy thực lực ngươi bây giờ đụng phải yêu thú lợi hại cũng sợ là phiền phước cần phải như thế cũng muốn sớm một chút xuống núi tiến liệt cũng là không có hoài nghi chỉ là khuyên nhủ vài câu liền bỏ lỡ cái đề tài này hắn dạy đồ đệ cũng không mặc thủ l ề thói cũ ăn ở đều muốn liên q u a n đến càng thiên hướng về n u ô i thả dù sao bên trong phòng ấm nuôi không ra bạch có thể trải qua mưa do đó hoa bất quá thẩm rực mộ tính thực sự vượt quá hắn dự liệu liền không khỏi nhiều lời hài câu d ứ trên thân không có chút nào yêu khí chấn động lại có thể ngay đầu tiên phát hiện chính mình là thân tri địa cũng là kỳ quái tiến liệt mặt nạ yêu kỳ nhưng cũng không có hỏi thăm hoàng nô nhi lai lịch có một ít giác thú tuy nói không phải yêu thú cũng không phải bảo thú nhưng trời sinh cơ cảnh mất cảm cũng không yếu tại kể trên hai thú chỉ là có chút hiếu kỳ chính mình đồ nhi khi nào nuôi tới trộn cơm tối vẫn là hiệu thịt lấp bụng bởi vì y ế n sư trở về vân lương lại cố ý xốp giòn một mâm cụ lạc xào một bản r a u hẹ trứng gà. r a u hẹ là nhà mình loại thứ này chỉ cần b ớ i nước đều không cần bón phân liền có thể từng g ố c ló đầu ra sau khi ăn cơm xong thẩm dực thừa dịp bóng đêm đi vào trong sân thao luyện thoái quất tuổi tâm trưởng tiến liệt vốn định nhắc nhở một câu không cần thiết như vậy mất ăn mất ngủ làm sao đến mức ban ngày ban đêm đều thao luyện thân thể cũng không chịu nổi b ấ t quá nghĩ cuối cùng lại đem lời nói nuốt xuống bụng võ đạo một đường chỉ có thiên phú cũng không đủ nghị lực không được lưu không được mồ hôi cũng khó nói có thể luyện nổi danh đường đến bất quá mọi thứ hăng quá hóa dở nếu là luyện đến quá muộn vậy hắn vô luận như thế nào đều phải nhắc nhở bên trên một câu vô luận như thế nào đều khó có khả năng nghĩ đến chính mình cái này tiện nghi đồ đệ sở dĩ đêm hôm khuya k h o á t bỏ công như vậy chủ yếu là một ngày trên dưới b ậ n quá đến mức chỉ có ban đêm này sẽ mới có thời gian luyện võ đánh trường chờ thẩm dực đánh xong mấy lần p h á i cốt đổi tâm trường sau yến liệt ho nhẹ một tiếng thẩm dực lập tức hiểu chuyện thu thế sau đó cung kính có thừa hướng phía yến liệt vị trí ô q u y n chờ đợi sư phụ lên tiếng yến liệt gật gật đầu trong lòng hài lòng không chỉ có như thế có nhãn l ự ợ thần càng hiếm thấy hơn lễ thiết từ đầu đến cuối chu đáo thỏa đáng đừng nói là chính mình đổi cái khác bất kỳ một cái nào sư phó tới chỉ sợ đều sẽ nhịn không được sinh ra hào cảm nhiều truyền thụ hơn mấy tay không sai đủ đó có thể thấy được ngươi trong khoảng thời gian này cũng không có hoa phế toái cốt đồi tâm trưởng đánh càng ngày càng thuần thục mơ hồ đã nộ ra tới một tia s ư ơ n g vỡ phá vỡ tâm bá đạo chi ý tiến liệt tán dương tấn thăng võ đạo đại g i a sau tuy nói không thể phụ m i n h nhưng nhường hắn cảm giác càng thêm kinh người từ thẩm dực đặt chân xuất trưởng âm thanh bên trong không khó nghe ra lại lần nữa có chỗ tiến bộ vi sư từng hứa hẹn ngươi nói chờ vi sư b ế quan kết thúc liền sẽ c h u y ể n thụ cho ngươi chân chính t u y ệ n học lời này đương nhiên sẽ không giả vi sư còn nói cái này thoái quất tuổi tầm trưởng cùng kia t u y ệ n học có nhóm liên hệ cũng không có l ừ a ngươi tiến liệt đi đến bên người thẩm dực cái gọi là lực quan võ học khí quan võ điện vi sư trên thân liền nắm giữ lấy một môn khí quan cảnh giới võ điện điện tịch chính là từng cái cảnh giới liên quan võ học tập hợp bao quát từng cái cảnh giới cùng bình thường võ học khác biệt võ điện tự thành một bộ hệ thống trong đó luyện bị cấp độ dính đến võ học mặc dù không phải thoái cốt tổ tâm trưởng bất quá hai người có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu không ở ngoài cái trước có thể tu luyện ra thép t i n h ra cái sau là không làm được đến mức này người đã đem thoái cốt tổ tâm trưởng luyện đến đ h ậ p môn xem như có chút cơ sở chờ ngày mai vi sư liền chuyển cho ngươi võ đ i ể n bên trong luyện b ì công pháp t n sư dạng này có thể hay không lãng phí thời gian a t h ẩ m d h í khó hiểu nói liên tiếp môn công pháp này đột nhiên lại đổi thành m ắ t khác một môn đệ nhất môn không thì tương đương với lợi không nếu là đổi thành những công pháp khác tự nhiên lãng phí thời gian không phải một lần nữa quen thuộc mới luyện pháp thung công đấu pháp chờ một chút mới có thể bất quá ngươi cũng không cần hơn nữa có luyện tập xương vỡ giới trưởng tự tại cũng sẽ để ngươi càng thêm làm nhiều công ích ngày mai vi sư chuyển cho người ngươi sẽ biết t h ú ố hồ tại không có luyện được ra đá trước đó ảnh hưởng cũng sẽ không lớn như vậy tiến liệt bán một cái quan cũng không có nhiều lời thầm dự tính cách trầm ổn nhất là tu luyện t i n h tâm đạt tọa ổn càng là dối tinh dối mù nghe vậy lúc này đẻ xuống hiếu kỳ không hỏi thêm nữa tiến liệt tất nhiên là càng phát ra hài lòng nói thật nếu không phải mình tên đồ đệ này có đôi khi sẽ còn hiện lộ ra non nớt một mặt hắn đều nhanh thấy có phải hay không láo hổ ly tiêu đầu thai c h u y ể n thế dừng một lát hán tử dâu q u a y n ó n tiếp tục nói tiếp xuống vi sư muốn c h u y ể n thụ cho ngươi một chút cùng thực chiến tương quan kinh nghiệm cái này nhưng đều là vi sư nhiều năm như vậy kinh nghiệm quý b á u so sánh với đấu pháp càng quý giá ngươi lại vênh thai nghe kỹ t h ẩ m d ư n g nghe vậy lập tức đoan chính thái độ v ừ i vặn lúc này vân lương đưa tới nước trà đồ nhi ngươi cũng là cưới một người tốt hiền nội trợ ngày sau không cần thiết cô phụ người ta tiến liệt nhấc một miếng trà trong miệng khát ý nhẹ、nhàng. tâm tư ì n thay đổi thật nhanh rất nhanh liền kịp phản ứng tiến sư chỉ sợ là vi nhân sư biểu mang bệnh mà bảo sư phụ hai chữ như thầy như cha nghĩ rõ ràng điều này thầm d ự chúng ta võ giả luyện võ thời điểm đều là một chiều một thức thật là độc thủ tuyệt đối không phải lẫn nhau nhận chiêu đơn giản như vậy nhất định phải hư hư thật thật thực thực hư hư tận lực phát huy ưu thế của mình công kích đối phương yếu kém địa phương trên giang hồ xưa nay có liêu âm thối khóa cổ tay cắm mắt quyền rội các thuật như vậy bị người khinh thường thủ đoạn vì sư lại là phải nói cho ngươi bất kể hắn là cái gì giang khinh thường chỉ cần có thể được chính là thủ đoạn cao cường mong muốn đứng ở cuối cùng liền phải không từ thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào mới được thẩm d ư không nghĩ tới yến sư sẽ nói ra nói đến đây lập tức rất là thủ giáo giật mình minh ngộ hắn vốn cho là võ giả đối t r ọ i còn phải tuân theo nhất định giang hồ quy củ cùng đạo đức chuẩn tắc đâu lúc này cảm kích hướng phía yến liệt chắc tay đa tạ ân sư chỉ điểm chương 76, y tiến sư dự định chương 76, y tiến sư dự định ngộ tính tốt chính là cao lại nói lên không lao lực tiến liệt hài lòng gật đầu c h ắ c không được đều thích cùng người thông minh giao lưu đúng là b ấ t lo rất nhiều chính mình chỉ cần dễ hiểu biểu đạt chính mình cái này tiện nghi đệ tử liền có thể làm được nhanh chóng hiểu tại tâm lại hắn cũng có thể cảm giác được a dựng đối với mình là thật tâm thật ý tôn trọng cũng không phải là tận lực biểu hiện cho mình thu đồ như thế sư phục cầu gì hơn a tiếp xuống chúng ta thực chiến một phen thuận tiện vi sư tốt hơn c h a khuyết bổ lậu nhìn xem ngươi cụ thể luyện đến cái gì cấp độ khí huyết có hay không quán thông đ ư ợ chỗ c lại có hay không còn có khí máu vận chuyển chất chất chất chứng bệnh tiến liệt lúc này nói rằng tia tâm vi sư sẽ đem thực lực á p chế ở cùng ngươi không sai biệt lắm trình độ đồng thời chỉ dùng vai cốt tội tâm trưởng nghe vậy thẩm dực tự nhiên là cầu còn không được vui đ ầ u khổ luyện cuối cùng chỉ là đ ả m binh trên giấy chỉ có thực chiến khả năng nhanh chóng làm được học để mà dùng sư phụ đồ nhi đã tội thẩm dực ôm quyền chắc tay sau một khắc thừa dị p biến liệt gật đầu công phu bất thình lình đ ô n g nhiên ra tay cũng là không có nắm đ ấ t khô y ế n sư vốn là mắt mụ vậy s á m vẽ bởi thêm chuyện mà là dùng khóa cổ đá chân chiêu thức đỗ nhi oan quả thật đã lĩnh ngộ tại tâm tiến liệt không chỉ có không giận ngược lại cao giọng cười ha hả trong bóng đêm hai sư đầu ngươi tới ta đi đánh thật quá mức không thể không nói tiến sư không hổ là trong quân ngũ người vừa ra tay liền có thể rõ ràng cảm giác được một chiêu một thức đều xảo trá tàn nhẫn nhất cử nhất động đều hàm ẩn chiến trường chém g i ế t sắc bén k h í cơ giảng cứu đơn giản t h ú bạo rõ ràng là toái cốt tồi tâm trưởng chiêu thức nhưng lại dường như không giống thẩm dực vừa mới bên cạnh bước né tránh thẳng đến cổ họng trường p h o n g tiến liệt chiêu tiếp theo đã biên thế trưởng duyên như đ a o nghiên bủ về phía hắn dưới xương s ư ờ n yếu hại thẩm dực thấy thế trong lúc đội vã vận lực đ á n đỡ trong chốc lát chỉ cảm thấy một cố cương mánh lực đạo theo cơ bắp trào lên mà đến chấn động đến hắn huyết khí l a n l ộ t lồng ngực nóng bỏng tiến liệt thế công lại chưa ngừng nhìn như tùy ý hư chiêu bên trong cất dấu sát chiêu làm cho thẩm dực liên tiếp lui về phía sau mồ hôi lạnh thẩm t ấ u phía sau lưng đây chính là hư hư thật thật thực hư hư chỉ nói cảm giác còn không có rõ ràng như vậy tự mình thực chiến phía dưới lập tức liền có thể cảm nhận được cái này tám chữ ở trong chứa chân ý tuy nói yến liệt đem thực lực gáp chế ở luyện b ì nhập môn nhưng bất luận là tầm mắt vẫn là kinh nghiệm đều muốn vượt qua thẩm dực rất rất nhiều đồng thời như vậy tầm mắt vẫn là kinh nghiệm đừng nói là nho nhỏ t h a n h bình chấn cho dù là vân tê miền thành thậm chí cả đại danh phủ sợ là cũng khó nói có thể tìm ra mấy cái có thể cùng yến liệt đánh đồng tồn tại dưới mắt tự mình d ậ y quả thật là thấy hiệu quả rõ rệt nguyễn hoa trong sáng rơi vào trong tiểu viện hai thân ảnh bên trên một đạo vĩ nạn như núi lưng cao thẳng tựa như vạn trượng q u ầ phong một đạo m ặ chuyến dù ơ i có vẻ thòn g run run xuống tới liền đã tương đương với chính mình cắm đầu đánh năm sáu khắp thật có thể nói là hiệu quả nhanh chóng một bên tiến liệt mặt ngoài ung dung thản nhiên nội tâm hơi kinh ngạc chính mình đồ đệ này luyện võ mới bao lâu ba mươi sáu đường tuổi tâm trưởng xuống tới không ngờ trải qua có thể như vậy thuần thục duy chỉ có thiếu khuyết chính là kinh nghiệm thực chiến chính mình ngày sau có thể dành thời gian nhiều hơn b g ồ i luyện phút cuối cùng tiến liền nói vì sư tấn thăng khí quan tiếp xuống nếu là còn muốn tiếp tục tình tiến cần tài nguyên so với lúc trước tăng trưởng đâu chỉ mười mấy lần vì thế sư phụ trong nội tâm có một ý tưởng muốn cùng đồ nhi ngươi thương lượng một chút nhìn xem có được hay không thẩm dực nội v à n g nói đây là nơi nào lời nói sư phụ nhưng hỏi chính mình làm đồ đệ người ta chính là sư làm sự tỉnh không cần hỏi thăm ý kiến của mình có thể đến sư hết lần này tới lần khác nói như vậy rõ ràng là đối với mình thành thật với nhau cũng không phải là đem mình làm đơn thuần vãn bối đệ tử đối đãi vi sư dự định gần đây tìm một nơi mở võ quán tiến liệt nói ra tính toán của mình đ ồ nhi ngươi cảm thấy thế nào tấn thăng khí quan một cảnh thực lực được đến trước nay chưa từng có tăng lên nhường hắn đến đã hoàn toàn không nhìn trước đó đắc tội qua châm anh thế g i a vào tộc chớ nói những gia tộc kia chỉ là chết mấy cái có thứ liền đem đích hệ tử đệ làm thịt cái trước cũng không có khả năng cùng một tôn võ đạo đại gia trở mặt mặt trừ phi những cái kia trâm anh thế gia võ tộc vương tôn quý tộc đương nhiệm đương ra chi chủ ngại chính mình cái mông dưới đáy vị trí ngưng ấy lực quan hỏa khí quan mặc dù chỉ có kém một chữ nhưng phía sau chân chính tranh lệch giống như lạy trời một tôn võ đạo đại gia cho dù là lại nhiều năm luyện võ sư đều khó có khả năng là đối thủ hai người sinh mệnh cấp độ đã không ở vào cùng một cấp độ thẩm dực vậy mà không biết những này chỉ là nghe được hiến sư đề cập cái này tâm tư nhịn không được khẽ nhúc đ í c h võ giả đạt tới cảnh giới nhất định tuyển nhận môn đồ dựa vào này góp nhặt v à bạn tăng lên danh khí địa vị xem như tương đối cơ bản hóa quá trình dù sao giống ả mong m u toàn thân tâm t o nhập luyện võ bên n đầu võ r như ấ t thoát định phải là vân tê miệng thành những cái kia v õ quán dù là bình thường nhất mong muốn đi vào luyện võ đều cần sáu mươi lượng bạc trả nước phí mới được cái này còn không bao gồm d ừ n g trơn ăn cơm chỉ là đơn thuần học phí một người sáu mươi lượng mười người chính là sáu trăm l ư ợ n g một trăm n g ư ờ i chính là sáu ngàn lượng tuyết trắng ngân một ngàn người thẩm d ự c đã không dám tưởng tượng sợ là một cái phòng đều chứa không nổi tới đi trả nước phí khẳng định không chỉ sáu mươi lượng kia là tầm thường nhất bốn luyện võ sư giá cả lấy yến sư thân phận hôm nay chỉ có thể cao hơn tuyệt sẽ không thấp đến mức yến sư mở quán thu đồ dự định h ã m chỉ là trợn bắt đầu có chút kinh ngạc nhưng cũng không chấn kinh yến sư tính cách cũng không cổ hủ chưa từng keo kiệt tại chỉ điểm người khác tăng thêm thẩm đại nghiêu thẩm sân trụ đã là đề điểm ba người chính là mở quán thu đồ cũng nằm trong dự liệu thẩm dự nghĩ nghĩ đề nghị sư phụ thực lực cùng hy vọng đều có mở quán nhất định có thể quảng nạp môn đồ lấy sư phụ võ đạo đại gia tu vi trả nước phí nhất định có thể ép vân tê chư quán một đầu chỉ là tuyên chỉ cần thận trọng thanh bình chấn mặc dù an ổn nhưng khó tụ phú quý tử đ ệ như rời đến h u y ề n thành có lẽ có thể tiếp xúc càng nhiều tài nguyên đồ nhi ngươi quả thật tâm tư kỳ não nhìn sự tình thông suốt tiến liệt bớt dâu lại là lắc đầu h u y ề n t h à n h khế đất quá đắt vi sư xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t không đủ sức vừa nói tiến liệt ánh mắt lại là đảo qua nơi xa thẩm ra thôn sen vào nhau ốc xá vi sư cũng là vừa ý nơi này muốn ở chỗ này mở quán thu đồ nơi này nhìn như vắng vẻ nhưng ứng chính là địa linh nhân kiệt chi địa không nói trước chính mình cái này tiện nghi đồ nhi ngộ tính chính là thẩm đại ngữ võ c ố t đều không phải là bình thường địa phương có thể đ ạ n sinh đặt ở bên ngoài cũng là tranh đoạt đối tượng thẩm d ư không có nghĩ tới sư phụ đã lòng có sở thuộc vẫn là thẩm gia thôn cứ như vậy cái khác không đề cập tới ngược lại là không có chậm trễ chính mình đi trên núi điều tra quỷ vực chương bảy mươi bảy hồ em bé a chương bảy mươi bảy hồ em bé a trừ cái đó ra tiến sư nếu là có thể tại thẩm gia thôn mở quán sau này an toàn nên là không ngại thẩm d ư thế nhưng là không có quên kia đấu mẹ giáo dư nghiệt â m thẩm để mắt tới vân lương tuy nói đến bây giờ đều không có cái gì động tĩnh rất có thể thấy tình thế không đúng đã rời đi nhưng một đám tu luyện tà pháp t à nhân không chừng não mạch kín cùng lẽ thường không giống không thể theo lẽ thường đối đãi sư phụ cao kiến thẩm dực liền nói ngay trước tiên ở trong thôn thăng bằng căn cơ chờ ngày sau tài lực hùng hậu lại hướng huyện thành khuyết trương không mượn tiến liệt cười to trung điệp vỗ vỗ bà bay hắn khuyết trương không khuyết trương ngược lại là thứ yếu cái gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu chỉ có vi sư thanh danh đánh đi ra dù là lại vắng vẻ địa phương cũng sẽ có người đến thăm đáp lễ tạm thời quyết định như vậy đi ngày mai vi sư liền tìm trang đầu thương lượng đến mức cụ thể t u y ê n trì đến lúc đó mới hào hào tìm kiếm thẩm d ự tự nhiên là ngoan ngoan nghe hạ một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau sáng sớm tiến liệt lan xong điểm tâm sau liền đi ra cửa tầm lao trang đầu ky thật lấy hắn dưới mắt thực lực nhìn c h ú n g một mảnh đất chỉ cần lấy xuống đến liền có thể hoàn toàn không cần chừng cầu người khác ý kiến chính là có người bẩm báo trong huyện nha môn huyện lệnh cũng chỉ biết đem cáo trạng người loạn côn đánh ra sau đó chuẩn bị lên hậu lễ ố kiệu tự mình xuống nông thôn hoan lên một vị võ đạo đại gia tại chính mình phạm vi quản hạt mở quán thu đồ thậm chí nếu là có khả năng chỉ sợ sẽ còn tự móc tiền túi tại trong huyện chuyên môn cho hiến sư mua một khối t r ạ i n g i ệ n chính là vân tê huyện huyện lệnh thanh minh cầm không bỏ ra số tiền này cũng tất nhiên sẽ có cái khác phú thương nhà giàu cấp xuất tiền đưa tiền b ấ t quá thẩm d ự tất nhiên là biết sư phụ tính cách không quen nợ nhân t ì n h thú hồ cũng không cho rằng một chỗ nền nhà liền có thể gánh bắt một vị võ đạo đại gia ân tỉnh bởi vậy mới có thể nói chính mình xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t thẩm d ự từ cửa hàng sách khi trở về trên đường gặp từ trong nhà đi ra thẩm đại mưu a dực nói cho ngươi cái bí mật ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng những người khác nói thẩm đại n h u tựa như cùng điền cùng giống như kích động đại n g u ca ngươi nói là được miệng của ta luôn luôn rất nghiêm thẩm dực không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại vỗ ngực bảo đảm nói thẩm đại n h u dường như cũng không phải thật quan tâm thẩm dực miệng nghiêm không nghiêm liền nói ngay nghe lao đầu từ nhà ta nói tiến sư dự định tại chúng ta nơi này tìm một nơi mở quán thu đồ đấy như thế nào kinh hỉ hay không kích động hay không, không đợi thẩm dực có phản ứng thẩm đại như lại tràn đầy chờ mong nói tiến sư hôm nay còn nói ta thiên phú không tội có thể lấy luyện võ làm chủ a dực ngươi cho ta tham nhu một chút tiến sư nếu thật là mở quán thu đồ ta có thể hay không trở thành người đệ tử thứ nhất cái này cũng không có thể thẩm dực nhìn xem thẩm đại nhu một mặt ngây thơ hướng tới nghĩ nghĩ không đành lòng nói vì sao thẩm đại nhu lúc này n ế u mày khó hiểu nói ngươi nói không biết rõ nhìn không cho phép đều có thể a nói thẳng không thể tính chuyện ra sao xem thường hắn thẩm đại nhu tiến sư thế nhưng là nói hắn người mang võ cốt dù là đi huyện thành đều là khó gặp hạt giống tuyển thủ sẽ có các đại võ quán muốn đoạt lấy chính mình chỉ là hiến sư dù sao cũng là chính mình vỡ lòng người dẫn đường nếu là có có thể nói hắn vẫn là muốn bái nhập hiến sư môn hạ nhìn xem thẩm đại n ư u mặt mũi tràn đầy xem k ỹ ánh mắt thầm d ự c chân thành nói thật không tiện đại n ư u ca ta đã bái nhập hiến sư môn hạ rồi cái này không cần thiết giấu giếm cũng giấu giếm c ũ n g được dù sao nếu thật là chính thức nhận người chính mình đại sư minh này thân phận khẳng định liền phải đặt tới ở bên ngoài không bằng thoải mái nói ra thẩm đại như no ngó, ngó thầm rực lại nó ngó không khí cảm thấy giờ phút này dường như có đổ bật gì từ trán của mình bên trên đồng loạt bay qua a rực cái này nhưng không được nói、đùa. thẩm đại n h u sắc mặt nghiêm túc cảm thấy vô luận như thế nào đều không nên đến phiên a dực đối phương cứ việc đảm lượng lớn hơn mình rất nhiều nhưng luyện võ phương diện này vẫn là giảng cứu thiên phú mới được à. bất quá bất thình lình thẩm đại n h u đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước thẩm dực một mình săn giết bốn đầu con n à y chuyện như vậy chiến tích cho dù là trong thôn đi săn kỹ thuật cao siêu nhất sơn trụ thúc đều làm không được chẳng lẽ a dực cũng là người mang tốt xương Bằng không thế nào lần đầu đi săn liền lợi hại như vậy nghĩ tới chỗ này sau thẩm đại niu ánh mắt dần dần từ không thể tưởng tượng nổi biến thành khó có thể tin lại biến thành bừng tình hiểu ra cuối cùng không khỏi một mặt hâm mộ nói rằng tốt n g ư ơ i cai á rực thâm tàng bất lộ à đây chính là chuyện tốt để tìm thời gian cho ngươi thật tốt chúc mừng một chút cũng là không có quá nhiều ghen tịu ý tứ chủ yếu trải qua lần trước kia mấy món sau đó thẩm đại mưu đối thẩm rực cảm quan đã hoàn toàn cải thiện chớ nói chi là lần trước thằng ngu này g i ả chết nếu không phải thẩm rực thời khắc mấu chốt đổi tới đạp chính mình một ước chính mình lúc ấy rơi cũng không phải là t ó c chỉ sợ sẽ là đầu hắn chính là không còn đầu góc cũng không có khả năng ghen ghét ân nhân cứu mạng của mình chứ này nhờ vào yến sư lệ bình nhường hắn đối thiên phú của mình dị thường tràn ngập tự tin cảm thấy sớm muộn cũng có thể làm yến sư đồ đệ bây giờ bất thành còn có thể đi cái khác vóc oán cùng trong tiểu thuyết viết không giống a nhìn xem nhân cao mã đại thẩm đại ngưu một bộ chân tâm thật ý chúc mừng nét mặt của mình thẩm dực không khỏi thầm nghĩ bất quá hắn nói cái này lúc đầu cũng không phải là vì trang bức cũng là có thể thông qua việc này nhìn ra thẩm đại ngưu là cái có thể thâm giao người cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn hai người trò chuyện trong chốc lát ước định cẩn thận thời gian đang muốn mỗi người đi một ngả thẩm dực đông nhiên liễu lại thẩm đại n ư u đại n ư u ca ta nghe nói thuế lại đã xuống tới. lúc nào thu thuế a nghe xong cái này thẩm đại n ư u dường như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đột nhiên vô v ô chán ngươi nhìn ta đầu này b ậ n bị quên còn phải nhờ có a dược ngươi hỏi nhiều một câu thời gian đã định ra ngay tại ngày mai lao đầu tử để cho ta hôm nay thông chi các hương thân đ ầ u một cái đầu người bao nhiêu tiền a thẩm dực hỏi hán t ử lâm đông a n nơi đó được đến tin tức tân hoàng đăng cơ nghiệm b á c h tính sinh hoạt không dễ bởi vậy đem hạ thuế hạ xuống năm tiền bạc tử cái này a thiếu đi thẩm đại nhu cao hứng nói một người đầu người một hai năm tiền bạc tử một hai năm tiền thẩm dực lông mày hơi nhíu hoài nghi mình có nghe lầm hay không không khỏi lặp lại một câu không sai chính là một hai năm tiền ngươi quên năm ngoái thế nhưng là đều nhanh gần hai lượng bạc năm nay nói là cấp trên những cái kia các quan lao ra liều mạng cho tân hoàng dập đầu mới cầu tới ân điền đâu thẩm dực giữ im lặng chính mình quả nhiên không có nghĩ sai cho dù tốt quốc sách trải qua tầng tầng hạ đạn đến lúc đó cũng sẽ đi dạng cấp trên vẽ h ệ dân bản kế hoạch phía dưới lại thành mưu mang ngụy trang một hai năm tiền bạc tử hoàn thành những cái kia thanh lưu các quan lao ra hùng hãn không sợ chết chủ động xin đi mới x u ố n tới quá không muốn mặt đúng rồi còn giống như đến lại thêm năm tiền bạc tử lựa hào phí thẩm đại mưu gãi gãi đầu lại nói cao như vậy lựa hao tổn một hai năm tiền lại thêm năm tiền cái này không đã trải qua tương đương với hai lựa bạc thẩm d ự c không khỏi nói thật đúng là a d ự c không hổ đọc qua sách thẩm đại mưu r ộ i ra ngón tay đầu tính toán nửa ngày mới tính minh bạch chắc không được lao đầu từ hôm nay vừa ban ngày đều là mày ủ mặt đ ê kết nối chờ thuế lại đều chẳng muốn tiết đãi b ị yến sư vừa hô lúc này hấp tấp chạy đi để cho mình làm cái này khổ sai sự tình đây không phải hô em bé a chương bảy mươi tám tu đạo giảng cứu chính là ý niệm thông s u ố t chương bảy mươi tám tu đạo giảng cứu chính là ý niệm thông s u ố t một hai năm tiền thuế đầu người lại thêm năm tiền lửa hao tổn c h ọ n vẹn hai lượng bạc so với t r ư ớ c năm còn nhiều hơn năm ngoái tăng thêm lửa hao tổn cũng vẫn chưa tới hai lượng cái gọi là lửa hao tổn đại ngu bách tính giao nạp thuế má nhiều lấy bạc vụ hình thức mà quan phủ cần đem nó đúc nóng thành tiêu chuẩn nén bạc để nộp lên trên quốc cố tại đúc nóng quá trình bên trong sẽ có nhất định hao tổn đây chính là lửa hao tổn trên lý luận bộ phận này hao tổn ứng tử quan phủ gánh chịu thế nhưng là trên thực tế quan phủ lại đem nó tái giá cho bách tính tại đang thuế bên ngoài ngoài định mức trưng thu lửa hao tổn n g â n hơn nữa lửa hao tổn trưng thu tiêu chuẩn cho tới nay đều không có thống nhất quy định các nơi tùy ý trưng thu dẫn đến bách tính g á n h vác nặng nề tân hoàng đều đã hạ đạt tân chiếu người phía dưới còn dám dạng này hồ làm không phải cái này đại n g u hướng mục nát trình độ quả thực còn muốn vượt qua thẩm d ự ợ c dự kiến trách không được thỉnh t h o ả n g liền sẽ trình diễn qua n mức dân phản vật địch vất vả mưu sinh tầng dưới chót bách tính không quyền không thế quanh năm suất tháng khả năng tích lũy bao nhiêu tiền trong lúc đó còn không dám sinh bệnh bởi vì một bệnh liền có thể táng ra bại sản chỉ có thể chọi cứng lấy giống như là thiên thân nguyên bản trong nhà kỳ thật cũng coi như không có trở ngại có b à i mẫu vị trí không sai rồi tốt thẩm phụ thỉnh thoảng sẽ còn đi trên núi đánh chút tủi lửa khiêng đến trên c h â n bán thẩm mẫu cùng vân nương ngày bình thường giúp trên c h ấ n đại hộ nhân ra giặc hồ quần áo hoặc là từ phụ cận thôn ôm một chút may may vá và sống thượng vàng hạ cám phía dưới so trung bình vàng không thì cũng không có khả năng cung cấp nguyên thân đọc sách nhưng thẩm phụ gặp kia ác g ấu thẩm mẫu bệnh nặng về sau trong nhà tình huống liền thẳng tắc hạ xuống cơ hồ đem có thể bán tất cả đều bán kết quả là nhưng cũng là cả người cả của đều không còn như chính mình không có bàn t hai lượt b ạ c đủ có thể khiến chính mình cửa nát nhà tan mà tình huống như vậy quá phổ biến đại ngu cho tới nay đều thuế nặng nhất là hạ thu hai cái lớn thuế một khi giao không được nam sẽ bị đưa đi đảo kênh đảo mà nữ cũng sẽ không bỏ qua sẽ bị đưa đi ký viện quan phủ mỹ viết kỳ danh kỹ nữ quên này thuế qua đi không biết do có bao nhiêu người nhà thê ly tử tán a t h ầ m d ự ợ c tâm tình nặng nề cáo biệt thẩm đại ngu một mình lên núi dương sách bên trên hoàng nô nhi lưu d i ữ dường như tại hỏi thăm đại nhân vì cái gì nhìn dạng này lo lắng để nó có chút lo lắng thẩm dực nghe tiếng đem hàng o bì từ ông ở trước mặt người khổ một tiếng nói thánh nhân nói nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiềm tệ thiên hạ lời này không dạ có thể sinh như sâu kiến khó có trí lớn chúng sinh đều khổ cảm thán thân như lục bình ta đọc cái này sách thánh hiển lại không quản được cái này chuyện ngoài cửa sổ xin lòng thương hại là ta khoanh tay đứng nhìn là ta trung tình cũng là ta hai lượng thuế ngân không nói cái khác chính là thôn bên trên cũng không biết sẽ có mấy nhà cửa nát nhà tan hoàng nô nhi ngươi nói một chút trên đ ờ i này vì sao có người liền hết lần này tới lần khác nhận không ra người thế gian mọi loại khó khăn a thẩm dực lại n h ả y đấy ba l ắ m đ i ề u cũng mặc kệ hoàng bì tử có thể hay không nghe hiểu hắn nói ý tứ chỉ lo phải tự mình một mạch chút xuống chí chí chí chí hoàng bì tử dường như thật nghe h i ể u thẩm dực lời nói một chương trên mặt c h u ộ t lộ ra tàn nhẫn ngươi nói là ta có thể đem kia hai cái thuế lại làm thịt không được làm thịt còn sẽ có những người khác tới hơn nữa quá mức mạo hiểm thẩm dực lắc đầu sau đó ý thức được cái gì l i ế c q u a hoàng bì tử có chút ngoại ý muốn hoàng nô nhi phản ứng bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng bình thường cái này hoàng bì tử cùng lao đạo ở chung thời gian không ngắn sợ là nhận lấy một chút đạo môn tư tưởng ảnh hưởng nửa đương cửa thế nhưng là từ trước đến nay đều không có không cho phép sát sinh lời giải thích tương phản còn có lấy sát nhập đạo giết cũng là nói mà nói nhất là sơn vân môn cửa hấn thẩm dực nhớ ký rất rõ ràng lưu loát khắc lục tại sơn vân chân nhân bản chép tay trong đầu gọi là bốn chữ binh đạo p h ậ n mưu thông tục giảng chính là ngươi ước hiếp ta ta liền để ngươi biết hậu quả ngươi cô phụ ta ta liền để ngươi biết cái gì gọi là hối hận ngươi tốt với ta ta liền để ngươi biết cái gì gọi là đằng giá ta vốn không cùng nhau cũng có mặt tướng ta ra sao cùng nhau quyết định bởi ngươi thấy ác càng ác ác thì c h u y ể n thiện thấy thiện càng thiện có qua có lại người bỏ đi túi ra bất quá hai trăm linh sáu sương phụ thêm áo ngoài lại có mười tám ngàn cùng nhau thịnh thế phong sơn khổ tu đi loạn thế xuống núi tế thương sinh cho nên loạn thế không thấy phật thịnh thế không thấy nói phật chỉ đ ư ợ c quốc lỗ mạnh trị ra nhưng chỉ có đạo gia mới có thể bình tiên hạ như thế nào đắt đạo chỉ cầu minh ngộ bản tâm như thế nào đắt đạo nhưng cầu ý niệm thông suốt chủ đánh một cái tùy tâm sử dụng ta cho là ta có lý ta liền có lý như vậy ảnh ở dưới hoàng lô nhi phản ứng cũng bình thường chỉ là thẩm dực dù sao thực lực không đủ lo lắng rất nhiều thú hồ đây cũng không phải là giết hai cái thuế lại liền có thể giải quyết bất quá trải qua hoàng bì tử một nhắc nhở chuyện này cũng là có thể cùng yến sư nói tỉ mỉ bước hai đương nhiên có lẽ không cần chính mình đề cập lao trang đầu sợ là sẽ phải nhịn không được dù sao xem như trong thôn trang đầu cũng chính là thôn trưởng lao trang đầu đối trong thôn tình huống hẳn là càng thêm biết được cũng hiểu thêm hai lượng thuế đầu người hậu quả ý niệm vung trào ở giữa thẩm dực đã đi tới miếu hoang trước cách đó không xa t ó c đen dữ t ợ giống như cỏ dại chỉ lên trời điên cùng sinh t r ư ở n g lớn nhỏ vẫn không có cái gì rõ ràng biến hóa thẩm d ự c lấy ra bút mực g i ấ y nghiên vẫn là như cũ hơn nửa hiệp thời gian chuyên tâm vẽ b ừ a nửa c h à n g sau thời gian tu luyện đạo pháp đan điện vị trí đã chứa được ba viên linh cơ ngưng tụ mà thành óng ánh dọ s ư ơ n g chạm vật giờ phút này cái này ba viên ó n g ánh sáng long lanh dọ s ư ơ n g phát ra nhàn nhạt lưu hòa vầng sáng tràn ngập mở đan điện t h u lục về sau l i ề n có thể làm được nội thị thẩm dứt tâm thần yên lặng trong đó mặc n i ệ m tính tâm huyết tâm vô và ngụ có thể rõ ràng quan sát được những này vầng sáng trên thực tế là từng sợi linh tuyến tạo thành giờ phút này lấy đan điền làm trung tâm đang theo chính mình vân mạch kinh mạch m à động cuối cùng hội tụ đến g dạ dày đại tràng ruột non trở vị trí đồng thời lại sẽ phân ra một chút chạy tới tim phổi tính k h i thận chỉ là có chỗ thiên bề tu đạo ba cảnh tích cốc nhập định ngưng thần báo thai thông linh hiện hình đến mức đằng sau còn có hay không không biết rõ sơn vân chân nhân bản chép tay bên trên cũng không có ghi chép sợ là có cũng thuộc về không thể tưởng tượng chi cảnh giống như là sơn vân chân nhân chính là nửa chân đạp đến nhập thông linh hiện hình cấp độ tồn tại đặt tới cảnh giới này sau không chỉ có thể gửi thân tại thần binh bên trong làm thần binh hóa thành thần tướng lại có thể cho là mình rèn đúc tự thần dẫn đạo âm hồn gửi lại trong đó hấp thu hương hỏa chi lực đích xác rượu dụng vô tận bởi vì muốn chúc mừng yến sư tấn thăng võ đạo đại g i a một chuyện t h ầ m d ự không có tu luyện tới quá muộn ước chừng giờ thân lúc tả hữu liền chuẩn bị xuống núi hoàng bị t ử hưng phấn chạy trở tới n mẹ lên d ư ơ n g sách từ cửa hàng sách trở về thời điểm t h ầ m d ự thế nhưng là mua không ít món kho thực phẩm chín hoàng nô nhi cái mũi bén mẹ dứt so mũi chó đều lợi hại trước tiên liền phát hiện cả nhà tâm tư đều là kh từ khi thưởng thức qua về sau hoàng bì tử liền yêu món kho thực phẩm chín có thể so sánh trong đất vọt còn chuột ăn ngon nhiều trên đường thẩm dực nghĩ đến thuế ngân sự tỉnh trải qua một chỗ g ừ n g giấm lúc chợt nghe thấy phía trước có rất nhỏ sổ sổ soạt soạt thanh â m chuyển đến dường như còn có tiếng người nói chuyện thẩm dực nhữ mày lạc yên không tiếng động dán cổ thụ dịch bước đi qua chương bảy mươi chín muốn làm gì thì làm bằng vào truy tung tìm vết năng lực thẩm dực giấm gần như y m ắ n g tựa như một cái linh miêu ở trên cao nhìn xuống đánh giá khen núi bên trong vây tại một chỗ quân hán thanh bình chân bốn bề toàn núi địa hình g ậ p đền phù cận có một cái quân vệ sở từ ba cái bách binh chỗ s á t nhập m à t h à n h dựa theo quy cách mỗi cái bách hộ chỗ phòng một trăm hai mươi người ba cái bách hộ chỗ chung vào một chỗ chính là ba trăm sáu mươi người đương nhiên kia là t i ế n quốc ban đầu hiện tại địa phương quân chế đã sớm mục nát không chịu nổi ba cái bách hộ chỗ chung vào một chỗ trong biên chế chế nhân số tổng cộng đều không đủ trăm người đến mức chống ra vị trí tự nhiên là người ở phía trên dùng để a n b ấ t tiền trợ cấp đây đều là lẫn nhau ngầm hiểu ý sự tình dù là nguyên thân là cái con mọt sách đều biết cái này đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì nguyên thân phụ thân lúc còn sống luôn luôn thỉnh thoảng nhắc tới những n à y đáng giết ngàn đào quân du côn truy cứu nguyên nhân duyên tại bốn năm năm trước nguyên thân phụ thân từ trên trấn buôn bán tuổi lựa trở về thời điểm liền gặp những n à y quân hán lừa đảo đừng nói là bán tuổi lựa tiền chính là trên thân dư thừa tiền bạc đều bị lật ra đi ra hơn nữa bởi vì không cam l ò n g phản kháng hai lần lại bị đánh mặt mũi bầm dập chuyện này nguyên thân một mực ghi ở trong lòng đối với mấy cái này quân hán ấn tượng dị thường không tốt gần như căm thủ trên thực tế không chỉ là nguyên thân ấn tượng không tốt dân chúng chung quanh đều là nghe đến đã biến sắc trong âm thầm lưu truyền phỉ qua như trải v i n h qua như bể quan qua như cạo vẻ thuận miệng có ý tứ gì thổ phỉ tới giống lược trải qua như thế sẽ đem bách tính t à i vật vơ vét một lần nhưng lược ở giữa khe hở khá lớn dù là càng quét qua sau nhưng cũng sẽ có đồ vật còn lại lưu lại tương phản v i n h tới thì giống lược bí bể qua như thế cái gì là lược bí ở giữa có lương nhi hai bên có mật răng hình dạng cùng loại lược nhưng răng so bình thường lược càng dày đặc dùng để trải đầu lời nói ra đầu đều sẽ bị phá cọ đau nhức kể từ đó vơ vét được tự nhiên càng thêm cẩn thận cơ hồ không lưu cái gì mà quan phủ người đến thì giống dùng dao cạo cạo qua như thế hoàn toàn một chút không giữ thừa cái gọi là ba năm thanh thủy huệ kiến mười vạn đông t u y ế t ngân chỉ là vệ sở khoảng cách gần năm mươi sáu mươi dặm qua lại càng là trăm dặm không phải tính gần thế nào chạy đến nơi đây thẩm d ự t có chút không hiểu bước chân hắn nhẹ nhàng tránh đi c ả n h khô cùng lá rụng thân thể linh hoạt xuyên qua dây leo cùng bụi cây lại lần nữa lặng lẽ tới gần đám kia bẩn thỉu quân hắn từ bọn này quân hắn sắc mặt ăn mặc đến xem hẳn là vệ sở bên trong quân du côn kẻ g i đời đống nhiên xuất hiện ở đây sợ không phải chuyện gì tốt bất quá sắc trời còn không có hoàn toàn t ố i xuống t h ầ m dực cũng không dám áp sát quá gần bọn này quân du côn mặc dù ăn mặc nhìn dáng vẻ lưu manh bất quá đều l ư n g eo cao thẳng lại từng cái trong tay nắm lấy mười rèn con nao liếc mắt liền có thể nhìn ra là người l u n võ lúc này khe n u ố i đối diện chợt có thanh nhâm viên náo chuyển đến sau một khắc đã thấy một cái đầu mang mũ trọm chân đạp mỏng đáy tạo dày một tay cầm roi một tay vác lấy ra tiền đồn đáp n g h i nhiên thuế lại ăn mặc trung niên nam nhân đi ra thuế lại tại sao cùng bọn này binh lính càn quấy sen lẫn trong cùng một chỗ t h ầ m dực n h ữ mày không còn dám hướng về phía trước vị trí này đã đầy đủ hắn nghe đại khái nghe thấy đối phương thanh nhâm nói chuyện lại hướng phía trước cũng rất dễ dàng bị phát hiện tâm hắn sinh nghi nghi ngờ trong mối vẫn không có cách giải trần gia thấy thuế lại ăn mặc trung niên nam nhân tới vây tại một chỗ ngay tại n ư ớ n g thọ thịt chúng quân hắn lập tức hô đồng loạt lên tiếng nói ừ bị kêu là trần gia thuế lại gật đầu ra hiệu sau đó nhìn về phía trước người đ ó n g lửa n h ữ mày không phải đều nói không nên nút lửa miễn cho bị người phát hiện đi yên tâm đi trần gia bốn phía đều có minh đệ âm thẩm trấn g i ữ đây đừng nói là vách tường có thai chính là một con ruồi đều không bay vào được có người lập tức vỗ bộ ngực l ờ i thế son s ắ c bảo đảm nói vậy cũng muốn cẩn thận là hơn trần gia lắc đầu sắc mặt cẩn thận cái thôn này không đơn giản ra hôm nay vừa gặp một cái là cái mù l o à hẳn là một cái võ dạ nhìn không ra thực lực cụ thể bất quá sợ là không đơn giản hồi tưởng lại ban ngày thoáng nhìn yến liệt trần gia nhịn không được ngực hơi trầm xuống cái kia mù l o à nhìn tượng như giống như người bình thường nhưng lại nhường hắn hoàn toàn đoán không ra nội tình một cái mù lòa lợi hại hơn nữa cũng là mù lòa còn có thể thượng t i ê n không thành yên tâm đi trần gia lần này các huynh đệ thế nhưng là đem phá mây nọ đều mang ra ngoài trừ phi là bốn luyện võ sư tới bất quá đều là một con đường chết có người vỗ ngược nói trần ố t t gia dường như là nghĩ đến phá mây nọ uy lực nhịn không được cười lạnh nói tân hoàng bất quá một tên m a o đầu tiểu tử vừa mới đăng cơ cái mông dưới đáy lo nghị đều không có ngồi ấm chỗ ở thế mà liền nghĩ cải cách đi lên cây bốc thứ nhất mưu toàn động chúng ta vệ sở cũng không nhìn một chút chính mình có hay không có năng lực như thế t h ử đại ngu ngàn năm sao mà thời gian dài dàn giặc bây giờ vệ sở cũng sớm đã không phải hắn ngu ra đ ư á n đã đương kim thánh thượng giảm nhiều hạ thuế ý đồ mua chuộc dân ý chúng ta à liền hết lần này tới lần khác không cho hắn như ý trần gia thanh âm khản giọng nói một mình chỉ đợi ngày mai tất cả mọi người tập hợp một chỗ nếu là có ai giao không lên t h u ế đến các ngươi liền t ù y thời đem nó bắn chết nhất định nhớ kỹ nói đây là đường kim thánh thượng ý tứ trần gia các minh đệ đều đã ghi t ạ c trong bụng tuyệt đối sẽ không lầm đại sự đám người này lá gan thế nào lớn như thế đem những n à y quân hán âm thanh trò chuyện mỗi chữ mỗi câu thu hết bên hai sau thẩm rực nhịn không được cảm thấy hãi nhiên giá họa t â n hoảng c ô n g nhiên bốc lên sự phẫn nộ của dân chúng loại hành vi này còn kém trực tiếp tạo phản á xem ra tân hoàng căn cơ so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn công bằng chiếu lệnh tất nhiên có thể hạ đạt tới chỗ thế nhưng liền giới hạn trong này chữ lớn không biết dân chúng vẫn còn không biết rõ lại nghe đám người này quân hàn y tứ tân hoàng hẳn là phát giác quốc gia đang ở tại tràn ngập nguy hiểm bất b i n h tình trạng cấp thiết muốn muốn thông qua cải cách là đại n g u hướng kéo dài tính mạng chỉ là bước chân b ư ớ c quá lớn và muốn lập tức ăn thành người mập m ạ n nhưng mọi thứ hăng q u á hóa dở cũng không đủ lực khống chế đi lên liền động quân đội nói thật cho dù là thẩm dực người ngoài này cũng biết căn bản không thể được đương nhiên thẩm dực chú ý trọng điểm không phải cái này là bọn này quân hán mong muốn bốc lên sự phẫn nộ của dân chúng thủ đoạn lại là cầm dân chúng vô tội mệnh nếu như mình tay c h ó i gà không chặt càng không có để giành được đầy đủ tiền bạc ngày mai g i ế t gà dọa khỉ há không chính là mình dù sao phóng nhãn toàn bộ thôn bên trên sợ là cũng không có so với mình xuyên qua tới thời điểm nguyên thân càng thêm nghèo rất mùng tới thôi đi thẩm dực nhịn không được yên lặng nắm chặt nằm đấm sau đó yên lặng ôm hoàng bị tử rời đi nguyên điện về đến trong nhà vân lương ngay tại bận rộn c ơ tối xem như bên này mở tiệp chiêu đái trưởng giả tối cao quy cách nguyên vật liệu liền tốn không ít tiền bất quá dù sao cũng là yến sư lễ lớn chính mình làm nộ lệ vẫn là thân truyền thuốc tu đều không có cầm đầu thật vất vả có thể biểu hiện một chút tự nhiên không thể kéo kiện yến sư mặc dù không coi trọng những ngày lễ nghi phiền phức b ấ t quá nhìn thấy đầy bàn món ngon ngoài miệng không nói trong nội tâm tất nhiên cũng sẽ vui mừng từ phía trên chi tiết nhỏ như ngày hai sư đồ quan hệ tự nhiên cũng biết càng kiên cố chương tám mươi trần gia chương tám mươi trần gia tiểu viện phòng bếp vân lương thân ảnh tú dứt trong miệng hừ phát không biết từ nơi nào học được làn điệu giống như là một cái chim sơn ca bận rộn yến hội buổi tối đồ ăn mặc dù từ đầu tới đôi đều là một người đang bận lại là rửa rau lại là thái thịt lại là xào rau nhưng toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự dù là trình tự bận rộn nhưng cũng không chút nào lộ ra bối rối lồi ra một cái ngay ngắn rõ ràng l o n g bếp bên trong tủi lửa đốt đ ố t bạc hưởng ngọn lửa tham lam liếm láp nổi sắt toàn bộ đáy nổi đỏ rực một mảnh bốc hơi n h i ệ t khí bọc lấy thuần hậu mùi thịt tràn qua hàng rào đã trêu đến không ít chó hoang sửa loạn không thôi liên tiếp chảy nước miếng nếu như không phải là bởi vì tòa nhà bốn phía đã bị hoàng bì từ gắn nước tiểu làm ký hiệu những này người được v ị chó hoang sợ là đã trực tiếp xông lên tới hoàng bì từ mặc dù không thuộc về, yêu thú, bất quá lại thuộc về so yêu thú càng thêm thần dị tồn tại cũng không phải tùy tiện đến cái phi cầm tẩu thú đều có thể thành công được đến sắc phong những cái kia chó hoang cái mũi rất linh nghiệm vừa nghe liền có thể người nông thôn không có nhiều như vậy quy củ bất quá cũng không phải tùy tiện hướng trên mặt bàn mang lên mấy cái chén bể liền có thể lừa gà xong việc địa phương khác không đề cập tới thanh bình chấn giảng cứu chính là cựu đại chén giống như là cái gì mềm nổ thị trưng hấp xương sườn bún thịt cá trưng trưng đục gà trưng đục vịt g i ò kẹp c ắ t thịt mặn đốt bạch xem như mở thiệp chiêu đái trưởng giả tối cao quy cách chính là trên trấn đại hội nhân gia đồng dạng cũng đều là như thế không có gì ngoài cực ít nội tình t â m hậu người t h như nói trong nhà có người trong triệu làm qua quan còn nhiều lễ nghi phi phước mới có càng nói nhiều hơn cứu kỳ thật nông dân nhà cho dù là ăn tết cũng ăn không được thịnh soạn như vậy bởi vậy trải qua thời gian dài tiểu đại chén nhưng thật ra là thuộc về trên c h ấ n đại hộ nhân gia l i ề n bị gia đình bình thường căn bản không ăn nổi cũng không có khả năng tốn tiền nhiều như vậy chỉ dùng đang ăn uống mặt gọi là bại gia tử cho dù là đối thẩm dự tới nói cũng coi như được xa xỉ vất quá dù sao cũng là yến sư lễ lớn chính mình làm đồ đệ vẫn là thân truyền t h ú c tu đều không có cầm đ â u thật vất vả có thể biểu hiện một chút tự nhiên không thể kéo k i ệ tiến sư mặc dù không coi trọng những này lễ nghi phi p n phức vất quá nhìn thấy đầy bản món ngon ngoài miệm không nói trong nội tâm tất nhiên cũng sẽ vui mừng thú hồ từ phía trên chi tiết nhỏ như ngày hai sư đổ quan hệ tự nhiên cũng biết càng kiên cố khí quan một cảnh chính là võ đạo một đường đại gia có thể đủ khai tông lập phái tuyệt đối đ u ổ i cấp bậc tồn tại cho dù có quan hệ thầy trò ngày bình thường cũng cần nhiều hơn gắn bó mới được thân làm người tương trại liền phải nhãn lực t h ầ n cao cứ như g n vậy đ u ổ i nhất định phải ông lao không nói những cái khác cho dù là tiến vào đại danh phủ người khác nghe xong n g ư ờ i đứng sau lưng một tôn võ đạo đại gia lập tức liền phải cung cung kinh tính cái này gọi dựa thế không cần thật khốc tiện dù sao có người mong muốn r ử a thế còn m ư ợ n không được đâu thẩm dực tốt lúc đồ ăn đều đã chuẩn bị thỏa đáng vân n ư ơ n g đang bận cọ n ồ i rửa chén thẩm dực vẫn muốn hỗ trợ lại là từ đầu tới đôi đều không có cắm vào tay cũng không phải thật tìm không thấy sống chỉ là hơi hơi một đám vân n ư ơ n g liền các loại tán dương chính mình tuyệt đối không theo kiệt dùng từ liền cùng dỗ tiểu hài như thế dù là thẩm dực ra mặt luôn luôn rất dày không giống tưởng thành nhưng cũng thuộc về người bên trong nhân tài kiệt xuất cái c h ủ loại kia nghe nóng cũng có chút gánh không được nâng i ế t trần trụi nâng riết một lát sau xài phi đẩy ra tiến sư cất bước trở về vừa mới vào đến liền nghe tới trong tiểu viện bốn phía phiêu đã ngưng ký hãn tử dâu q u a y n ó n hầu kết không tự giác n h ấ p đ â ngay tức khắc liền phân biệt ra được trước đó nhiều loại ăn thị hương vị lúc này nhịn không được nói không đến mức làm chiến trận lớn như vậy nhiều như vậy khác biệt vị thị hôn hợp một tiếng chỉ sợ tiêu xài không nhỏ đương nhiên mặc dù trong miệng nói như vậy bất quá đáy mắt cất dấu không che giấu được ý c ư ờ i lại là b á n hắn tử dâu q u a y n ó n tâm tình vào giờ k h ắ c này hắn mặc dù không chú trọng cái này nhưng từ một điểm này bên trên không khó coi ra chính mình quả nhiên không có nhìn l ò n người đến mức tiêu xài vấn đề hắn hiện tại trên tay mặc dù không có quá nhiều tiền không hơn trăm mười lượng hoàn toàn có thể móc ra đủ để đền bù đ ồ nhi ngoan thâm hụt làm thịt mấy cái kia đến từ trâm anh thế g i a vọng tộc trong quân sâu m ộ t sau hắn thuận tay sở soạn thi cho dù chỉ là mấy cái con thứ vừa bạn bên trên ngân phiếu chung vào một chốt đều trọn vẹn cao đến hơn bạn hai nếu không phải một đường cùng đuổi theo tới sát thủ tranh đấu ném đi một bộ phận trên tay doanh t ổ n đoán chừng sẽ t ă n g nhiều t h ầ m d ự thấy hiến sư trở về vội vàng nên đón tiếp lấy sư phụ xin mời ngồi tiến liệt không có khắc khí đại mã kim nao trực tiếp rơi vị chủ tọa sư phụ hôm nay là chúc mừng ngài thực lực tăng nhiều thời gian vân nương tay cầm bôi ta chân chạy chỉ mong lấy ngài có thể ăn được tận hứng thẩm dực thanh â m tôn kính lễ tiết chu toàn ai cũng tìm không ra ma bệnh ha ha ha ngươi cái d ự ợ c ba tử khó được ngươi có lòng này bất quá ta chờ vũ phu từ trước đến nay liền chán ghét cái gì lễ nghi phiền phức không cần tiền thoái như vậy mọi người cùng nhau ngồi xuống nên ăn một chút nên uống một chút tiến g liệt nghe tiếng vung tay lên trực tiếp cười nói lời còn chưa dứt, một bên hoàng bì tử cũng sớm đã không kịp chờ đợi nó nhìn chung quanh một cặp móng khoác lên ghế gỗ bên trên chít chít kêu hai tiếng tại hỏi thăm mình liệu có thể lên bàn hôm nay là sư phụ lớn chúc thời gian sư phụ đồng ý n g ư ơ i khả năng lên bàn thẩm dực cười khổ nói hoàng bì t ử được sắc phong kỳ thật đã thoát ly bình thường giã thu phạm chủ chính là đi lên một đầu sơn giã thành thần chính đạo nhưng này thuần v h í là lấy sơn vân môn sắc phong thuật đạo ý mà nói thả trong mắt người ngoài cái này hoàng bì tử như cũ bất quá một cái bình thường giã thú lên bàn ăn cơm khó tránh khỏi sẽ cho người sinh lòng bất mãn tiến sư tự nhiên không thể nào là câu tiểu tiết tính cách có thể thời gian đặc thù làm gì cũng phải người trong cuộc gật đầu đồng ý mới được tốt xuất sinh lại muốn lên b à n đây là đem mình làm người a yến liệt nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nói h á n tính cách phóng khoáng không câu nghệ tiểu tiết hơi suy nghĩ nói thẳng cái này hoàng bì tử chính là giữa rừng núi ra thú rõ ràng ra tính mười phần lại có thể cùng đồ đệ ngươi ở chung như thế hòa hợp giải thích rõ con thú này cùng đồ đệ ngươi hữu duyên cũng là tới tham gia n á m nhiệt mong muốn lên b à n liền bên trên chính là nghe vậy hoàng bì tử lúc này hướng phía yến liệt ôm quyển chắc tay lấy đó c à n t ạ lại là không biết rõ lần này cử động nhường yến liệt trên mặt mới lạ càng lớn cái này hoàng bì tử rõ ràng không có bất kỳ cái gì yêu khí chấn động c ư nhiên như thế thông h i ể u nhân tính quả thực là hiếm thấy tấn thăng khí quan lại ra sau tuy nói hai mắt như cũ không thể xem nhưng không có mắt t h ă n g có mắt chịu đối với khí chạy nang vật vật từ nơi sâu xa trong đầu có thể cấu vẽ ra hoàng bì tử giờ phút này nhất cử nhất động đây là võ đạo thiên nhãn chỉ có đạt tới lực q u a n mới có thể mở ra cũng không phải là thật thêm ra một con mắt mà là cảm giác lực sẽ tăng lên tới mức trước đó chưa từng có tựa như mọc một đôi không tồn tại ánh mắt như là không phải người dường như vậy lại cũng không có hỏi nhiều con thú này sợ là cũng có chút lai lịch không phải đơn giản bình thường tẩu thú bất quá từ sơn lâm dự cảnh không khó coi ra con thú này đối tiện nghi của mình đồ nhi có ích vô hại vị sư trước đó có một cái trường bối thường nói vạn vật có linh người không những tồn quả thật như thế vân lương t ử phiền thoái cho cái này h o à n g bị tử thêm một bộ chén đã đối phương không lấy thú thân thể xem chính mình chúng ta lại há có thể tự coi nhẹ mình yến liệt nói vân lương nghe tiếng cười đứng dậy mang tới chén sành không trung nguyện hoa như nước bao phủ đ ạ i điện qua ba ly rượu thẩm dực đem chính mình tại núi rừng bên trong gặp chuyện nói tại yến liệt còn có loại sự tình này tiến sư nghe vậy vẻ mặt nhịn không được khẽ giật mình nhưng cũng không có cảm thấy cỡ nào c h ấ n kinh hai tục h í n h như người kia nói tới đại ngu đến nay đã hơn mấy ngàn năm phế nguyện sao mà tháng năm dài đằng đắng cho dù là khí quan đại gia có thể tăng thọ một giáp tối đa cũng không sống qua cái hơn hai trăm tuổi không biết bao nhiêu đ ờ i đã qua lực k h ô n g chế cũng sớm đã không bằng kiến quốc ban đầu tại trong hoàng thành hoàng đế mới xem như hoàng đế có thể ra kêu hoàng thành thầm cung đại viện trên đời này trâm anh thế gia v ọ n tộc hào môn thế gia lại có người nào nhận từ bên trong đó đi ra chiếu lệ huống hồ hoàng thất đến bây giờ c ũ n g cũng sớm đã mục nát không chịu nổi bất quá bọn hắn muốn cho tân hoàng nhận thức đến chính mình cải cách động rất nhiều người lợi ích cái này không gì đáng trách dù sao rộn rộn rằng ràng đều vì lợi đến thiên hạ n h u n áo đều vì lợi hướng chỉ là dùng phương pháp như vậy sợ là không thể lại xem như người h á n tử dâu q u a y nón trong giọng nói c ư ơ n g chế lấy trầm thấp l ử a giận hắn tính cách ghét gác như k i ể u cuộc đời không ngớ nhất như vậy chuyện hắn bình thường thu thuế nào đó mặc kệ nhưng nếu là làm hoa khắc dạng nào đó cái này một đôi thiết quyền không phải bằng lòng tiến liệt trầm giọng nói ngay vậy thẩm dực lập tức an tâm không ít một tôn võ đạo đại gia hẳn là có thể đối phó đám kia quân hắn a c h thẩm t dực nhớ tới kia quân hắn trong miệng phá mây nỏ vội vàng nhắc nhở một câu phá mây nỏ xem ra những người này phía sau còn có càng lớn lực lượng duy trì thứ này cho dù trong quân đội cũng là thuộc về hiếm có sát phạt lợi khí chính là người bình thường neo đều có cơ hội tương đối đánh g i ế t luyện nhục t ấ p độ h o thủ từ trước đến nay chỉ có thiên cơ doanh mới có tư cách neo có thể điều động vật này dù là chỉ có mấy món cũng cần cũng đủ lớn năng lượng yến liệt đem rượu trong chén một b ụ n chút xuống lợi mặc dù nói như vậy nhưng biểu lộ cũng không lộ ra để ý nhiều trừ phi là đem trang bị phá giáp tường nỏ xe nỏ đẩy đi tới hắn mới có thể sẽ hơi hơi cẩn thận một chút đến mức đại nhân vật gì hắn muốn là không quen nhìn những cái kia châm anh thế g i a vọng tộc một tay che trời đạo binh bất quá là đội chỗ khác hảo môn đại tộc có cái gì khác nhau đồ nhi n g oan uống rượu không cần lo lắng vi sư ngày mai sẽ đích thân t o c trớn cũng là muốn nhìn cái nào đuôi ngủ tiến liệt bố vỗ thẩm d ự bà bai biết được chính mình đổ nhi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên không nguyện ý nhìn đến đây trở thành hoàn g quyền cùng thế ra vọng tộc tranh đấu và hy sinh trong lòng thẩm d ự tất nhiên là rất là cảm động đến mức thuế lại đem nguyên bản năm tiền thuế để cao tới hai lượng thẩm dực cũng không có nói không có ý nghĩa bởi vì mặc kệ là nhiều ít mục đích của đối phương rất rõ ràng cái kia chính là giết gà dọa khỉ luôn luôn muốn chết mấy người lại cũng không cần nhiều chỉ cần giết tới mấy cái dám can đảm chống lại lớn mật yêu dân liền là đủ gây nên khủng hoảng tiến hội tắt cuộc bởi vì uống nhiều rượu say khướt lại nghĩ đến ngày mai sự tỉnh thẩm dực sớm trở về phòng đi ngủ hôm sau sáng sớm trong thôn phía đông trên đất trống cũng đã tụ tập một đám người kia được xưng là trần gia thuế lại đứng tại ở giữa nhất bốn phía là hơn mười người cầm đao mặc g i á p quân hán nguyên một đám hung thân ác sát ánh mắt nhìn quanh không ngừng chạy tới thẩm g i a thôn thôn dân tựa như ác lan g đang dò xét chính mình đợi làm thịt dây béo chạy tới nơi này thôn dân biểu lộ ngạc nhiên trước kia thu thuế thời điểm đều là thuế lại tăng thêm bộ khoái thế nào hôm nay đổi lại trong quân ngũ người mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không dám nói nhiều một câu thẩm trang đầu thôn các ngân người thế nhưng là đều đến đông đủ nếu là đều đến đông đủ kia ta muốn phải điểm danh một thuế trần gia đại mã kim đao ngồi tại một đầu trường mục trên t ế trên thân là một trường phá cái bản cùng sau lưng quân hán không giống hắn là thực sự thuế lại cũng không phải là giả trang thu thuế người chỉ có điều tại huyện lao gia cùng nơi đó quân vệ sở bách hộ ngầm đồng ý hạ phụ trách hiệp đồng bộ khoái đội thành quân hán sai ra lao đầu tử nghe nói tân hoàng giống như hạ ân k i ế n đem hạ thuế xuống làm năm tiền thế nào thế nào thành hai lượm bà ca lao trang đầu lản ra ngâm đen hiển nhiên trong đất đào an anh n g dân nghe được tia trần thuế lại thúc giục nhìn một chút tập hợp một chỗ vẻ mặt chết lặng đờ đất t u n dân mí môi một cái vừa hung át nuốt ngủ nước bọn trung pi là nhịn không được mở miệm hỏi thăm hắn năm nay sáu mươi lăm tuổi làm thẩm gia thôn trang đầu cũng đã có hơn ba mươi năm thời gian cái này hơn hai mươi năm gần đây hắn tính được cẩn trọng dù là có có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng thời điểm cũng là tất văn không dám lấy sợ bị đại gia nước b ọ t chết đ u ố i nếu là không có nghe được năm tiền thuế đầu người thì cũng thôi đi có thể hắn trong lúc vô tình biết tân hoàng ân kiến vô luận như thế nào đều làm không được mảnh mặt làm ngơ thẩm trang đầu người lớn tuổi ánh mắt không tốt thính lực cũng không tốt đây là t ì n h có thể hiểu cũng không biết không nên nói lung tung thánh thượng lúc nào hạ xuống ân làm thế nào chúng ta được đến tin tức là một hai năm tiền thuế cộng thêm lên năm tiền lửa hao tổn trần gia mặt không thay đổi liếc nhìn lao trang đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói lao trang đầu niên kỷ rõ ràng càng lớn nhưng ở trước mặt đối phương dù lại thân thể rõ ràng cao tuổi nhát gan còn x u ố n g nhỏ g ầ y thân thể run dậy không ngừng liền ngay cả nói chuyện cũng có chút mang theo thanh â m rung động nhưng vẫn làm ở miệng lấy kẻ yếu dáng vẻ dựa vào lý lẽ biện luận nói thuế lại hai lượng bạc thuế đầu người thật sự là quá nhiều nếu không chúng ta đi trong huyện hỏi một chút không thể tính sai không phải ba trần gia trực tiếp một bàn tay đem láo trang đầu phiến é xuống đất lại rút ra roi do ngươi tiếng roi nổ vang đồ chết tiệt cảm thấy mình là trang đầu liền đem mình làm cái nhân vật phải không được một t ứ c lại muốn tiến một thước lên mũi lên mặt quả thực ăn hùng tử gắn báo còn dám cùng lao tử phân tích thánh thượng ý tứ ngươi mẹ nó có tư cà á ta t h ầ m dực vừa chạy tới nơi này liền trông thấy k i a người mặc trinh lệ cao thế u lại đang bùng lấy roi mạnh mẽ quất vào lao trang đầu trên thân ba một tiếng một chút cũng không có hạ thủ lưu t ì n h tiếng roi rơi xuống trong nháy mắt liền mắt trần có thể thấy trông thấy một đạo vết máu trần hiện cha hắn mãi mãi trong đám người thẩm đại n ư u thấy thế ngao một tiếng ánh mắt lập tức lập bởi i giống con phát được giống như không nói hai lời xuống tới. ế n bừng như con cuồng như không xuống đỏ được b phát Phải máu, trâu anh?、Bởi、vì mấy ngày qua lời võ lao trang đầu ký thác kỳ vọng cao cũng bỏ được mua thịt nguyên nhân người mang võ cốt thẩm đại n ư u tuy nói so ra kém bậc t h thẩm rực nhưng khắc khổ thao luyện xuống tới một thân khí lực cũng đã viễn siêu người bình thường chuyện đột nhiên xảy ra khi họ trần thuế lại căn bản chưa kịp phản ứng trực tiếp bị lưng h ù n vai gấu thẩm đại n ư u đụng bay ra ngoài xa hai ba mét sắt mặt lúc trắng lúc xanh rất giống là vẽ lên vẻ mặt trong miệng phát ra a xùy a xùy thanh âm đúng là một hơi kem chút không có đi lên như vậy biến động không chỉ là kia mười cái đang xem trò cười quân hán n g â y n g ẩ n chính là liền tập hợp một chỗ run lẩy bẩy thẩm ra thôn thôn dân cũng n g â y n g ẩ n thảo trần gia che ngực l u ngay l muốn lắc đứng lên khuôn mặt giữ tận tới diện mục nhưng không